Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng. chương 21 tỉnh kiếp, Nhạc Tâm bị chữ vệ dắt tay đi đến khách sạn sang trọng nhất thành phố, vàng son rực rỡ, trang trí lộng lẫy. Nhân viên công tác trong khách sạn nho nhã lễ độ, rồi lại len lén đánh giá cô. Nhạc Tâm nghi ngờ nhìn về phía chữ vệ. Chữ vệ hò khẽ ho khăn, vành tay có hơi hồng, khiêm tốn rụt rè mà giải thích khách sạn là nhà chúng anh mở. Anh thấp giọng, đầu thấp hơn, tiến đến bên tai nhạc tâm trêu chọc nói, bọn họ đang nhìn bà chủ tương lai. Bà chủ tương lai, chữ vệ là ông chủ cho nên cô thành bà chủ tương lai. Dựa theo cách nói như vậy, cô là thổ địa công công, chữ vệ chính là thổ địa bà bà tương lai. Nhạc tâm nhịn không được bật cười, thấy cô nở nụ cười, chữ vệ im lặng cong môi, được rồi, không phản bác có nghĩa sau này việc anh cầu hôn có hy vọng. Sợ Nhạc Tâm không được tự nhiên, chữ vệ không dừng lại quá lâu, lôi kéo cô vào thang máy, quẹt thẻ lên lầu. Phòng cho Tổng thống tốt nhất khách sạn, đương nhiên không chỉ có một giường lớn. Nhưng đêm trước lúc chữ vệ đến, cố ý chỉ ở phòng có giường lớn bình thường. Cùng lúc anh muốn tự thể nghiệm mà làm cho Nhạc Tâm biết, tuy anh là một phú nhị đại thế nhưng là một phú nhị đại chịu khó chịu khổ mộc mạc rất xứng với thiếu nữ chồng trọt như cô. Về phương diện khác, phòng lớn bình thường chỉ có một giường lớn. Không gian cũng nhỏ lại như vậy anh có thể gần nhạc tâm hơn một chút. Chữ vệ âm thầm khen ngợi bản thân. Nhạc tâm không biết tâm tư của chữ vệ. Em thấy trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo đều là không ở phòng cho tổng thống thì không được. Nhưng sao anh không giống người thường ở khách sạn mình tự mở mà chỉ ở phòng bình thường. Chẳng lẽ là giữ lại phòng cho tổng thống để kiếm nhiều tiền. Đúng vậy kiếm tiền mua đồ ăn cho em ăn. Chữ vệ cũng không phản bác nghe theo lời cô. Quạt thẻ mở cửa, khoa trái, đèn sáng lên. Chữ vệ kéo nhạc tâm một cái, khiến cô ngã vào trong ngực mình, sau đó ôm chặt lấy. Bảo bối mất mà tìm lại được nếu không ôm một cái sẽ luôn cảm thấy như đang mơ. Quần áo mùa hè mỏng manh cách hai lớp áo phông mỏng, hai người có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của đối phương. Chữ vệ đặt cầm trên vai nhạc tâm, hồ hấp nóng rực phả lên da cô, anh nhẹ giọng gọi nhạc tâm. Ừ, nhạc tâm vòng tay qua eo anh ôm lấy, cảm giác rất an tâm. Còn dấu treo ở trên cổ nhạc tâm bị động kẹp ở giữa hai người. Đây là ba người ôm, đáng tiếc chữ vệ không biết. Còn dấu lặng lẽ hát trong lòng, rõ ràng là bộ phim ba người, nhưng vẫn luôn không có tính danh. Thời gian ôm có hơi lâu nhưng hai người đều không nỡ thả nhau ra. Chữ vệ hơi đứng thẳng, cuối người xuống khẽ nắm cằm nhạc tâm chậm rãi tới gần cô. Nhạc tâm nhắm hai mắt lại, xúc cảm mềm mại rơi xuống chán cô, là một cái hồn ấm áp. Chữ vệ buông cô ra. Mặt anh ửng đỏ, không quá tự nhiên sờ sờ cái ót có hơi nóng, nhạc tâm hay là em tắm trước đi. Nhạc tâm, bạn trai của cô thật thuần khiết. Trong phòng, mùi hoa hồng nồng nàn tỏa ra, lúc này nhạc tâm mới phát hiện từ cửa trước đến cửa sổ cánh hoa hồng dài khắp phòng, như một cái thảm hoa. Trên giường cũng có, còn xếp thành hình một mũi tên xuyên tim. Chữ vệ cái này rõ ràng ám chỉ anh nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch. Ai làm? Thật coi anh là liễu hạ huệ dù cho mỹ nhân ngồi trong lòng nhưng vẫn không loạn sao. Đối mặt với bạn gái xinh đẹp đáng yêu của mình, anh sẽ không có suy nghĩ gì sao. Anh cũng phải có khuyết điểm, anh mới vừa khoe khoang với nhạc tâm đây là khách sạn nhà anh, bây giờ nhất định nhạc tâm cho rằng đây là anh yêu cầu người phía dưới làm. Cái nổi này đội thật oan, chữ vệ thuần khiết cố giả bộ bình tĩnh cái này bày rất đẹp, cũng rất thơm. Nhạc tâm nhịn cười nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của anh cảm thấy bạn trai của mình quá quá là đáng yêu Cô lấy ba lô của mình vào phòng tắm, khóa trái cửa, mở vòi sen, sau đó trong nháy mắt trở về nhà nhạc duyệt lấy một đồ ngủ và nội y Con dấu bị kéo xuống khỏi cổ nhạc tâm thuận tay vứt sang một bên Con dấu, đừng vứt bỏ tôi, tôi sẽ rất tịch mịch Nhạc tâm tôi không cần bóng đèn tịch mịch thì đi tìm chân dung phong kể chuyện cho nghe Nhắc tới chân dung phong, con dấu vội hỏi, vậy ngày mai còn đi kiếm 50 triệu không? Đi chứ, 50 triệu đó. Nhạc tâm nói xong, thân ảnh liền biến mất. Con dấu vừa vui vẻ vừa thất vọng, có câu nói từ nay về sau quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm đúng không? Đêm xuân ngắn ngủi, sáng mai cô cam lòng rời đi không? Cảm giác được khí thức của nhạc tâm, nhạc duyệt tới chậm một bước chỉ nghe thấy lời của con dấu, vội hỏi, ngày hôm nay thi sát hẻ có câu từ nay về sau quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm sao. Tắm rửa xong đi ra, chữ vệ đã dọn cánh hoa hồng khắp phòng chất thành một đống, còn tiện thể giải chăn đệm dưới đất ngay dưới chân giường, mịt mờ chứng minh sự trong sạch của mình. Hơi nước nóng làm cho mặt nhạc tâm phiếm hồng, sắc môi trơn bóng. Tóc rối tung ướt nhẹp, cô cầm khăn lông lớn lao tóc nhưng thỉnh thoảng có giọt nước chảy xuống, dọc theo gò má cô, lướt qua cổ, lướt qua xương quai xanh, rồi trượt vào quần áo. Da cô vốn trắng trẻo, lúc này đứng ở dưới ngọn đèn, làn da óng ánh trong suốt. Chữ vệ đột nhiên cảm thấy khô miệng khô lưỡi, không dám nhìn thẳng nhạc tâm, anh mới vừa bảo nhân viên công tác đưa tới một đĩa trái cây còn có sữa chua để em tắm xong rồi ăn. Anh cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày, vội vội vàng vàng vào phòng tắm Nhạc tâm vừa sấy tóc, vừa suy nghĩ nên làm thế nào tìm lý do nói cho chữ vệ ngày mai cô không có thời gian ở với anh. Tầm mắt của cô rơi xuống đống hoa hồng, chữ vệ nhìn dặm xa xôi đến gặp cô, cô lại không thể ở với anh. Vừa nghĩ như thế cô cảm thấy mình rất tệ. Trong phòng tắm, chữ vệ khẽ cắn môi, không mặc áo, chỉ mặc một cái quần sóc đến đầu gối rồi mở cửa đi ra. Nhạc tâm ngồi bên giường chải tóc, ánh mắt lập tức dính lên người anh. Ngực rộng, dưới bụng còn có tám múi cơ bụng hình dáng rõ ràng. Mặc quần áo trông có vẻ gầy, cười quần áo có thịt vóc người thật tốt. Chữ vệ làm bộ bình tĩnh, trên thực tế tim đập rất nhanh. Đây là lần đầu tiên anh lộ thịt ở trước mặt nhà tâm tái hợp sau khi chia tay tình cảm không đủ ổn định, dùng sắc đẹp thân thể để giữ gìn cũng sẽ có hiệu quả. Nhạc tâm em xây tóc cho anh nhé. Chữ vệ à ừ, thuận tay thuận chân đi tới trước mặt nhà tâm, chữ vệ ngồi trên chăn đệm dưới đất dựa lưng vào giường. Anh cách nhạc tâm rất gần, sợi tóc dài của cô rơi xuống đầu vai anh hơi ngứa một chút. Đôi chân dài rũ xuống giường đang đặt ngay cạnh tay anh, hai chân trắng nõn dẫm xuống chăn đệm rơi đất ngón chân hơi hồng hồng. Ánh mắt chữ vệ không dám nhìn lung tung, anh cảm giác được ngón tay nhạc tâm đang gải tóc mình, độ mạnh yếu vừa hay phối hợp làn gió ấm của máy sấy. Thịch thịch từng tiếng từng tiếng rung lên, đó là thanh âm của nhịp tim. Mùi thơm ở phía sau nhàn nhạt mà sạch sẽ, không ngừng mà thôi qua chóp mũi anh. Rất dễ chịu ít hợp của chữ vệ di động lên xuống. Sự dày vò ngọt ngào. Được rồi, nhạc tâm thắt máy sấy, đứng dậy bỏ máy sấy lên bàn. Ánh mắt chữ vệ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô theo động tác đi lại, thắt lưng nhỏ gầy, đôi chân xinh đẹp. Chờ nhạc tâm xoay người lại, anh cuốn quýt rời ánh mắt đi. Nhạc tâm bừng đĩa trái cây, hỏi chữ vệ có ăn không? Chữ vệ lắc đầu, chúng ta tán gỗ một chút đi nhạc tâm ngẩn đầu một cái, ngay lập tức thấy lồng ngực trần trụi của chữ vệ. Hay anh mặc áo vào đi. Đang bật điều hòa đây, đừng để bị cảm. Chữ vệ kiên trì sự quật cường sau cùng của mình, anh không lạnh vì bạn gái, bị cảm thì thế nào. Được rồi, Nhạc Tâm cúi đầu ăn trái cây, thỉnh thoảng ánh mắt không khống chế được mà liếc đến trên người anh, nông dân trồng trọt có một câu rất hợp lý, có người nói thành kính cầu khấn thổ địa, khẩn cầu thổ thần phù hộ, năm sau hoa màu sẽ được mùa thu hoạch. Cô hướng đề tài về thổ thần, nỗ lực cho chữ vệ nhìn thấy thân phận anh nói lần trước anh thích ăn cây khoai tây, anh nói xem, lúc em trồng cây khoai tây có nên cầu khẩn thổ thần không? Trồng khoai tây phải đi cầu khẩn thổ thần, đây không phải là lời đồn thôi sao? Nhưng không thể trực tiếp phản bác bạn gái, chữ vệ uyển chuyển nói, anh có xem sách rồi, nếu muốn bội thu khoai tây phải chú ý bón phân cho đất còn cần lựa chọn kỹ càng giống cây khoai. Không có một chút liên quan đến thổ thần. Nhạc tâm hỏi thẳng, anh không tin trên đời có thổ thần. Dầu ảnh dân chủ, văn minh, hài hòa chữ vệ đọc lại giá trị quan của chủ nghĩa khoa học không sai một chữ. Nhạc tâm, nói chuyện thất bại, cô buông mâm đựng trái cây, đánh răng tắt đèn, ngủ. Em tức giận, tuy là anh rất nghe lời nhạc tâm thế nhưng chuyện liên quan đến thu hoạch khoai tây thực sự tin tưởng thổ thần, không bằng chọn giống kỹ càng, bón phân thích hợp. Làm ruộng một cách khoa học mới được mùa. Tay nhạc tâm rũ xuống mỏ lấy tay chữ vệ cô dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay chữ vệ em không tức giận em biết anh là một người kiên định theo chủ nghĩa vô thần chỉ là. Cô thở dài dưới đáy lòng lặng lẽ nói chẳng qua là em có chuyện có thể phá vỡ tam quan của anh muốn nói cho anh biết. Gài chéo ngược trong bóng tối tiếng thở dài của cô phẳng phất trực tiếp tràn vào trong lòng chữ vệ. Chữ vệ không rõ sau khi bạn gái về nhà chồng ruộng tại sao trở nên mê tín. Nghe nói tỷ lệ chia tay của mấy đôi tình nhân có tam quan không hợp rất lớn, anh nên làm cái gì bây giờ? Chữ vệ chăm chú cân nhắc chuyện giữa hai người, anh thật lòng muốn sống cùng nhạc tâm cưới cô làm vợ, sống đến hết đời. Yêu xa nhất định không thể duy trì lâu dài, vậy bây giờ trước mắt có hai khả năng, một là nhạc tâm từ bỏ chồng trọt đến thành phố ở cùng anh, một cái khác là anh từ bỏ kế thừa gia nghiệp về chồng trọt với nhạc tâm. Anh không cảm thấy nhạc tâm từ bỏ chồng trọt vì anh là đương nhiên, nhưng anh không thể từ bỏ ra nghiệp trong ngày một ngày hai, anh chỉ có hai bàn tay trắng làm sao xứng ở cùng với nhạc tâm được. Còn đường phía trước từ từ, nhưng anh chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Tiếng hít thở nông sâu từ giường truyền đến, chữ vệ lặng lặng nghe, không nỡ ngủ. Nửa đêm, hương thơm lững lờ trôi trong phòng, nhạc tâm từ trên giường xoay người đứng lên. Mặt chữ vệ quay về hướng cô, đã ngủ say. Cô đi chân trần xuống giường, ngồi sổm bên cạnh chữ vệ cẩn thận chạm lên mặt anh, lại sờ sờ mái tóc thoạt nhìn thực cưng kỳ thực rất mềm mại của anh. Cô thu gọn đồ đạc xong, để lại một tờ giấy cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nếu như chờ buổi sáng chữ vệ tình mới nói với anh chuyện rời đi, chữ vệ không vui cô cũng sẽ không thoải mái. Giữ lại kiên quyết quyên luyến, không nỡ, nhất định phải đi, trải qua một loạt cảm xúc đau thương, cô lại quyết tuyệt đi, thực sự thê thảm lại lãng phí thời gian. Trong đêm tối, rời xa ánh đèn đường, nhạc tâm tìm một chỗ u tĩnh cô vô căn cứ lấy ra một hòn đá đen to bằng trứng bồ câu, cô xoa xoa vài cậy ánh mắt phức tạp trong nháy mắt lại biến mất. Thầm đọc mấy câu khẩu quyết cô mở miệng kêu, bắc hòa. Lúc sau trong đá màu đen truyền ra tiếng thiếu niên kích động hô to, nhạc tâm. Cuối cùng cô cũng nhớ tới tôi, nhân gian có khỏe không, cô có khỏe không, trong khoảng thời gian này làm gì đó, tôi còn tưởng rằng, bên môi nhạc tâm có ý cười tưởng gì. Cô nói, Bác Hòa tôi có chuyện muốn tìm anh hỗ trợ. Lam Sầm đột nhiên xuất hiện ở nhân gian cô vẫn cảm thấy có chút bất an. Chuyện cô đang làm không thể bị phát hiện. Lam Sầm ở đây luôn là tai họa ngầm. Nhạc tâm kể lại chuyện cô gặp phải Lam Sầm cho thiếu niên tên là Bác Hòa hỏi anh ta, Lam Sầm thế mà đuổi theo tôi tới nhân gian có phải là yêu tôi không? Bác Hòa trầm mặc một lúc bị của da mặt giày của cô làm cho sợ ngây người cô nghĩ nhiều. Đừng tự mình đa tình cô ta đi nhân gian không phải là vì cô, nhưng nếu vô tình gặp được cô rồi, khả năng cũng tiện thể vì cô. Nhạc tâm ngạc nhiên nói cô ta đến nhân gian để làm chi. Dựa theo việc Lam Sẩm rõ ràng yêu thầm vị hôn phu trước của cô nhiều năm như vậy, bây giờ nhạc tâm thoái vị cô ta còn không ngọt ngào như hình với bóng với vị hôn phu của mình. Huyền nhất chân nhân tính ra mấy năm gần đây Lam Sẩm sắp có một tình kiếp kết quả thê lương. Lam Sầm đương nhiên không muốn ứng trên người cô ta và thiên thái tử, nên sửa lại mệnh cách đầu thai đến nhân gian, chuẩn bị vượt qua tình kiếp ở nhân gian. Nói đơn giản, cô ta chuẩn bị đến nhân gian để trải qua một cuộc tình đau thương. À, ba cô ta mở năng lực cho cô ta ký ức đều còn, ước đoán tiên thuật cũng vẫn còn. Thì ra là vậy, nhạc tâm lần thứ hai tự định giá cô vốn định để Bắc hòa nặc danh vạch trần chuyện Lam Sầm lén xuống thế gian nhưng không thể thực hiện được bắc hòa ấp a ấp úng còn nói sau khi cô xuống nhân gian tiên thái tử liền bế quan tu luyện nhạc tâm cô và hắn thật không thể nào sao tiên thái tử vị hôn phu trước của cô phượng biểu long tư tuấn tú vô song luôn trầm mặc mà nội liễm nhạc tâm rũ mi mắt không muốn nhắc tới lại chuyện này rất nhanh cúp liên hệ với bắc hòa ánh mặt trời từ xuyên qua rèm cửa thật dày chiếu vào trong phòng chữ vệ tỉnh dậy ở trên giường không biết tối qua anh làm thế nào từ dưới đất trèo lên trên giường ngủ Chẳng lẽ sau khi ngủ anh nghe theo khát vọng trong lòng mình bỏ lên giường của nhạc tâm? Cầm thú, nhạc tâm, chữ vệ trần nửa người trên ở trong phòng tìm một vòng không thấy nhạc tâm. Một vòng trống vắng, chữ vệ, sau khi ngủ với người khác tỉnh dậy lại chỉ còn mình mình cô độc là chuyện khó nhịn biết bao. Mấu chốt là anh còn không được ngủ với nhạc tâm. Trên đống hoa hồng ở góc thường đặt một tấm giấy màu trắng, nhìn từ xa trông khá giống hoa hồng tang lễ. Chữ vệ nhặt thờ giấy kia lên, chữ vệ em rời đi trước, hai ngày sau em sẽ đi tìm anh. Em đã nghĩ thật lâu, đến lúc đó em có một việc muốn nói cho anh. Chuyện gì, còn nghĩ thật lâu, chia chia tay, chữ vệ kinh ngạc, cùng lúc đó, bên trong biệt thự chữ ra, chữ bốc phàm đứng bên cửa sổ trên, nhìn bóng dáng lả lướt mà quen thuộc dần dần đi xa trong nắng mai, ông bấm một số điện thoại, giọng nói thanh lạnh, chân đại sư cô ta mới vừa rời đi. Đối diện nói gì đó, chữ bốc phàm ư một tiếng, hỏi, vị cao nhân ngài mời đến kia thật sự có thể đuổi cô ta khỏi người phu nhân của tôi sao? chương 22, viết, trong biệt thự chữ ra, chữ bốc phàm hiếm khi bồn chồn lo lắng. Gửi gắm hy vọng vào người khác, cho tới bây giờ không phải là tác phong của ông. Ông không tin lời nói của con quỷ đang nhập vào thân vợ ông, cũng không tin quỷ kia vật nói đến lúc cần sẽ tự động rời đi, lại càng không muốn đợi thời kỳ nửa thật nửa giả đó tới ông liên lạc với người mà ông đã theo dõi thật lâu trên Weibo chân dung phong một lần nào đó ông bạn của ông gặp chuyện không may đã đi tìm chân dung phong hắn giải quyết rất hoàn mỹ dù chỉ là thần côn nhưng coi như cũng có chút bản lĩnh nhưng chữ bốc phàm cũng không cảm thấy chân dung phong có thể mời được cao nhân thật sự có bản lĩnh đuổi con quỳ kia ra khỏi người vợ ông mọi việc không có tuyệt đối đây là kinh nghiệm mà ông thu được sau khi tích lũy vô số khoáng sản và chiến đấu ở thương trường hơn nửa đời người. Việc quỷ thần vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ông cho nên ông mới đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp trong phương diện này. Ông tín nhiệm bọn họ, nhưng nếu không có được kết quả cuối cùng, ông vẫn luôn không yên tâm. Chữ vệ vừa mở cửa đã thấy ba anh đang cầm bút lông vẽ bùa trong phòng khách. Giấy vàng, chua xa, bút lông, vẽ từng nét một cực kỳ ngay ngắn. Chữ vệ, bạn gái thờ phụng thổ thần, ba nghiên cứu vẽ bùa A thì ra anh đã bị mê tín dị đoan bao vây. Hai cha con yên lặng liếc nhau, không khí có vẻ hơi không tự nhiên. Chữ Bốc Phàm đa mưu túc trí, từng trải đã phá vỡ trầm mặc trước, sao về sớm thế? Không phải là ở cùng với bạn gái sao? Chữ Vệ liếc mắt nhìn mấy nét chu sa siêu vẹo trên tờ giấy vàng, cô ấy có việc, sao ba đột nhiên có hứng thú với vẽ bùa thế? Từ nhỏ chữ Vệ đã đi theo chữ Bốc Phàm gặp nhiều loại người, ba anh làm việc cũng không kiêng kỵ anh, thỉnh thoảng còn chủ động dạy mấy thứ Chữ vệ biết người buôn bán mê tín bao nhiêu, nhưng ba anh lại thuộc về loại khác không tin thần không bái Phật. Bây giờ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cho nên ba anh rốt cục không muốn độc lập nữa mà muốn thông đồng làm bậy rồi. Chữ bốc phàm không định nói chuyện vợ ông bị quỷ nhập vào thân cho con trai biết, còn ông cũng không phải thiên sư cho nên có biết cũng không giúp được gì, không nói cho bớt phiền thì hơn. Còn ông sao ông có thể không hiểu được? Kiên định theo chủ nghĩa vô thần, nói cho nó biết rồi bản thân mình lại phải tốn thời gian giải thích một đống lớn để xây dựng lại tam quan cho nó. Quên đi, mệt người, chơi đùa một tí, con thay ca ba về hưu, bồi dưỡng thú vui, xua đi cuộc sống tịch mịch của người lớn tuổi. Chữ vệ tin được lời này mới là lạ, mẹ con đâu, anh hỏi. Từ sau khi tiếp nhận công ty, công việc của anh luôn luôn bề bộn nhiều việc, cộng thêm lúc trước chuyện tình cảm với nhà tâm có chút chắc trở bây giờ nghĩ lại, đã lâu lắm rồi anh chưa gặp mẹ. Anh đi làm, mẹ còn chưa dậy, anh về, mẹ đã ngủ. Hẹn bạn đi uống trà. Chữ bốc phàm tùy ý viện lý do, tiếp tục nghiên cứu vẽ bùa. Chỉ có nắm tri thức trong tay mình mới có thể có niềm tin. Rời khỏi thị trấn trong núi sâu, chân dung phong bồi hồi ở chân núi, thỉnh thoảng hắn dõi mắt nhìn bốn phía nhưng vẫn không thấy được bóng người. Tiếng của con dấu đột ngột xuất hiện trong không khí anh đừng có gấp. Không phải cậu đã nói không chắc nhạc tâm đại nhân sẽ tới sao. Trần dùng phòng có chút khẩn trương, trên dưới sư môn bị con quỷ kia phá đến gà chó không yên, hắn đã thử giao thủ chính diện với con quỳ kia nhưng không địch lại. May mắn hắn có được giãn được trực tiếp chạy, sau đó liên lạc với con dấu, dùng tiền mời nhạc tâm ra tay. Thế nhưng thổ thần quả nhiên là thần, không phải người phàm như hắn có thể đo lường được cô 5 lần 7 lượt đòi thêm 50 tệ trên nền tảng 50 triệu ban đầu, mà dù cho cô có đòi thêm 50 triệu hắn tin cố chủ cũng sẽ đồng ý trả. Đương nhiên, Trần Dung Phong không dám để cho nhà tâm và con dấu biết phía sau hắn còn có cố chủ. Vị thần duy nhất trên thế gian này làm sao có thể bị giao dịch tiền tài bẩn thiểu vũ nhục, cứu vớt sư môn, lý do như vậy mới đủ quang minh chính đại. Còn dấu nói, đúng vậy, cô ấy đi gặp bạn trai rồi. Anh nghĩ xem, nếu như anh đang ở với bạn gái, anh có thể nói đi là đi sao? E rằng sẽ bị sắc đẹp mê hoặc mà không bước nổi chân đâu. Tôi không có bạn gái làm sao mà biết. Cậu độc thân chân Dung Phong cực kỳ đáng thương, nhưng thổ thần còn có bạn trai á? Hắn hỏi, cũng là thần sao? Thổ thần có bạn trai thì lạ lắm sao? Còn dấu nghĩ đến thổ thần khóa trước còn đang trôn ở trong sa mạc hình như là rất kỳ quái. Còn dấu không kịp trả lời chân dung phong đã thấy nhạc tâm đeo cái túi hôm qua, tóc dài đến eo xóa ra chậm rãi đi tới. Tóc mái của cô dài quá che đến cả lông mi thoạt nhìn ánh mắt ngây thơ như một cô gái trẻ tuổi chưa trải sự đời. Còn dấu lập tức chỉ trích nhạc tâm tôi biết cô trọng sắc khinh bạn cô thế mà quên mang tôi theo. May là tôi có hồn thức ở trên người chân dung phong nếu không sẽ bỏ qua hiện trường phát sóng trực tiếp cô kiếm 50 triệu mất rồi. Nhạc tâm lấy một gói hạt thông trong túi ra, mặc dù tôi trọng sắc nhưng cậu không phải là bạn của tôi đâu. Còn giấu tồi thân thút thít khóc, nể mặt 50 triệu sắp rơi vào tay, nhạc tâm chìa hạt thông trong tay ra, hỏi Trần Dung Phong ăn không? Trần Dung Phong thụ sủng nhược kinh trong nháy mắt lúc nhạc tâm xuất hiện, hắn đã lập tức đứng thẳng, cung kính lại tôn trọng cảm cảm ơn nhạc tâm đại nhân. Hắn run run ngón tay, lấy một viên hạt thông trong lòng bàn tay nhạc tâm sau đó cẩn thận từng ly từng tí thật giống như hắn không phải lấy một viên hạt thông trong tay nhạc tâm mà là phải đi gỡ mìn Hèn nhát, con dấu vừa giả khóc vừa bình luận. Trần Dung Phong làm bộ không nghe thấy. Buồn cười, hắn muốn tu tiên, người đứng trước mặt hắn là tiên, hắn chưa hưng phấn thét trói tay khóc lóc xoay vòng 360 độ tại chỗ đã rất là kìm chế rồi. Trần Dung Phong nói lại tình huống cơ bản cho nhạc tâm. Huyền học bây giờ phát triển ổn định, các môn các phái thu nhận tất cả trăm hoa đô nở, rất có ý tứ mặc kệ là đại sư hay là cái gì, bắt được quỷ đều là đại sư tốt. Lúc đầu, mọi người đồng tâm hiệp lực bắt quỷ, người đi bắt quỷ ở khắp nơi, thỉnh thoảng cũng móc mìa đối phương vài câu, cuộc sống trôi qua cũng rất tốt. Nhưng bỗng nhiên, không biết từ đâu nhảy ra một con quỷ mạnh như thế nhập vào người một người phụ nữ, tư thế thiểu mị, ban ngày ban mặt, xông thẳng vào đại bản doanh của các môn phái. Không cướp sắc cũng không phá phách chỉ chia ra một bức tranh cuộn cổ xưa ép hỏi từng trưởng môn của các môn phái đã từng gặp người này chưa. Trước mặt rất nhiều đệ tử các trưởng môn bị một người phụ nữ nhu mì bóc cổ uy hiếp các thứ các trưởng môn rất là tự ái nha. Mấu chốt là trưởng môn các phái đã lén lút gặp mặt thảo luận với nhau rồi, bọn họ cũng chưa từng thấy người trong tranh đó, giờ tranh của các tổ sư ra ra xem cũng không hề giống nhau. Nhưng quỷ vật không thèm quan tâm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần hành động đó với các môn phái. Dựa theo hành trình của cô ta, hôm nay cô ta sẽ tới Thanh Tố. Thanh Tố ở ngay trên ngọn núi này, các nhân vật lợi hại trong huyền môn đều tụ tập ở chỗ này. Trần Dung Phong dùng tốc độ chậm rãi như đi dạo dẫn đường cho Nhạc Tâm, nhân tiện giảng giải cho cô nghe về các phong cảnh mà bọn họ đi ngang qua tư thế thong dong mà nhàn nhã. Còn giấu nhắc nhở, một giờ trước người của Thanh Tố đã gọi điện thoại cầu cứu rồi. Nhạc Tâm đại nhân cẩn thận bậc thang, Trần Dung Phong ân cần nhắc nhở Nhạc Tâm. Thanh tố trước đây đã cười nhạo môn phái tu tiên chúng tôi, nói chúng tôi cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không thể nào thành tiên được. Hừ tôi còn nhớ rất kỹ, hắn trả lời con giấu, không vội đi, chờ môn phái của bọn họ bị con quỳ kia phá hủy rồi chúng ta lại trùng hợp chạy tới cũng không muộn. Nực cười trường môn của các môn phái khác đều bị con quỳ kia khiếp hết rồi, nếu như thanh tố không bị, vậy cũng không tốt lắm. Môn phái ấy à, phải thật trình tề. Đoàn kết hài hòa cùng chung họa nạn. Lắc lư một lúc cuối cùng đã tới nơi, trận pháp mất trật tự, lá bùa đầy đất dáng vẻ bị quỷ dày xéo đến thê thảm. Thả trưởng môn ra, thả sư phụ ra, giọng người phụ nữ mềm mại dịu dàng, nhìn kỹ một chút nói cho tôi biết ông từng gặp người này chưa. Tiếng nói chuyện truyền đến từ trong đình viện, chân dung phong vui vẻ, vừa kịp lúc bây giờ bọn họ tới là được rồi. Nhạc tâm vỗ vỗ tay, ném vỏ hạt thông vào thùng rác ven đường. Từ lời mô tả của chân Dung Phong, cô cơ bản có thể kết luận con quỷ trong miệng bọn họ chính là con Hồ Ly Tinh. Đêm đó cô nhìn thấy ở cách nhà chữ vệ không xa, không phải, nói đúng ra là hồn của Hồ Ly Tinh đã chết. Trong đình viện, Hồ Ly Tinh quen cứ quen nẻo một tay bóc cổ trưởng môn thanh tố tay kia thuần thục mở tranh cuộn ra, lễ phép hỏi, xin hỏi ông đã từng gặp con người này chưa? Hoặc là tổ sư gia của ông có giống chàng không? Cô ta thay đổi cách hỏi khác. Nếu không phải cô ta còn đang túm cổ người khác không buông, các đệ tử bị đáng trọng thương nằm thẳng cẳng xung quanh chỉ nghe giọng nói dịu dàng dễ nghe của cô ta cũng cảm thấy khá là hưởng thụ. Cô ta trang điểm tinh tế, ăn mặc thật xinh đẹp như là muốn đi gặp người trong lòng. Tôi đã từng thấy người này, đằng sau truyền thanh âm trong trẻo của một cô gái, một khắc sau cuộn tranh hồ ly tinh vô cùng quý trọng đang nằm trong tay cô ta bỗng thoát khỏi khống chế, bay lên không chung rồi chuẩn xác rơi vào tay nhạc tâm. Thần sắc của người trong tranh vẫn thở ơ lạnh nhạt như thế, bất kể là mặt mày hay là sóng mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đều được vẽ rất sinh động trông y như thật dường như một giây sau sẽ cười rộ lên với nhạc tâm. Có thể thấy được người vẽ rất dụng tâm, hoặc có lẽ là yêu thích người trong bức họa. Tranh này là cô vẽ, mặc dù là nhạc tâm đang hỏi Hồ Ly Tinh, nhưng trong lòng cô đã biết rõ tranh này nhất định là Hồ Ly Tinh vẽ. Là cô, Hồ Ly Tinh nhận ra nhạc tâm, cô ta vừa nhìn thấy chân dung phong sau lưng nhạc tâm cũng hiểu được nhạc tâm đến để làm gì. Người trong huyền môn nhờ cô tới hàng phục cô ta, mà người trong huyền môn cũng không quá tin tưởng nhạc tâm quá trẻ tuổi con gái chân yếu tay mềm thực sự là cao nhân. Người tu tiên luôn không đáng tin cậy sẽ không phải là tùy tiện tìm một cô gái xinh đẹp ở trên đường tới chơi đùa bọn họ chứ. Tu tiên môn chết thiệt giả danh lừa bịp giờ là lúc nào rồi còn đùa cợt. Trong nhất thời ánh mắt mấy người trong huyền môn nhìn về phía chân dung phong đều không hề hữu hào. Nhưng một khắc khi nhà tâm xuất hiện ở trước mặt hồ ly tinh, vẻ mặt vốn lơ đãng chợt thay đổi, mang theo tia cảnh giác cẩn thận đề phòng. Người trong huyền môn cũng phát hiện điểm này, chẳng lẽ là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Cũng đúng cô vừa đến đã đoạt được cuộn tranh trong tay con quỷ rồi. Còn chưa tới năm ngày, hồ ly tinh buông lỏng tay tùy ý ném trưởng môn phái thanh tố qua một bên. Cô ta lấy tấm khăn trắng trong túi sách ra cẩn thận xoa xoa ngón tay, rất là ghét bỏ vì chúng nó vừa mới dính phải ra thịt của tên đàn ông thối tha kia. Trưởng môn phái thanh tố cũng chính là tên đàn ông thối nào đó. Tôi đã đồng ý chưa? Nói miệng không có bằng chứng. Cũng vậy, Hồ Ly Tinh cũng không xoắn suýt vấn đề này, cái cô ta quan tâm hơn chính là điều mà nhạc tâm vừa mới nói cô nói cô biết chàng. Ừ, nhạc tâm nhìn tranh cuộn trong ánh mắt ẩn chưa hoài niệm, nhưng từ góc độ của chân dung phong nhìn lại là cô thâm tình nhìn người trong bức họa Hắn nhìn không được nhỏ giọng thầm thì với con dấu, nữ thần của tôi không phải là thích người trong tranh đó chứ? Con dấu mới vừa nói nhạc tâm ở cùng bạn trai, chẳng lẽ người này là bạn trai cũ? Không phải chứ, con dấu giật mình, vậy chẳng phải là cô ấy một chân đạp hai thuyền sao? Thổ thần khóa này quả nhiên là lợi hại, người trong huyền môn đã thương nghị với nhau. Bọn họ nhất trí suy đoán, người trong bức tranh kia nhất định là người mà con quỷ kia thích. Có thể khiến cho một nữ nhân như si như say mà truy tìm, dù cho làm quỷ cũng không buông bỏ chấp nhiệm ngoại trừ tình yêu còn có gì khác không? Không có, đệ tử phái thanh tố, bao gồm cả người các phái khác tới trợ giúp lúc này trong lòng toàn là con bà nó, người bên trong bức tranh kia rốt cuộc là ai, vậy mà có thể khiến cho con quỷ lợi hại như vậy và cao nhân bên phái tu tiên đều thích. Thế là bọn họ lại càng hiếu kỳ thân phận của người trong tranh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đình viện mỗi người lại có mỗi suy nghĩ khác biệt. Hồ Ly Tinh dừng tay, nụ cười quyến rũ dừng ở bên môi, chàng ở đâu? Nhạc tâm rời ánh mắt thu tranh cuộn vào, cô nói cho tôi biết quan hệ của hai người trước đi. Quan hệ, nụ cười bên môi Hồ Ly Tinh càng sinh động, tất nhiên là người trong lòng của tôi, tôi thích chàng. Vậy hắn thích cô sao? Hồ Ly Tinh dơ tay xoa cầm, tất nhiên. Nhạc tâm cong khóe môi cô nói láo, hồ ly tinh, lần trước nhìn thấy hồ ly tinh, nhạc tâm đã nhận ra người trong tranh. Cô không xử lý hồ ly tinh mà cho cô ta ba ngày đó là bởi vì nhạc tâm biết ở nhân gian này, hồ ly tinh không thể tìm được người trong tranh. Đợi đến lúc tìm không thấy mà thời gian cũng vừa đến cô sẽ đưa hồ ly tinh đi địa phủ. Nếu đã chết nấn ná ở nhân gian là trái đạo lý. Nhạc tâm dám khẳng định Hồ Ly Tinh không tìm được là bởi vì, người trong tranh là sư phụ của cô, đạo nhất tiên quân. Tiên quân trên 9 tầng mây và Hồ Ly Tinh trốn phàm trần, nhạc tâm không biết bọn họ làm thế nào mà vướng víu dính dáng đến nhau, nhưng từ xưa đến nay với đặc tính của Hồ Ly Tinh, nhạc tâm có thể tự động tưởng tượng ra màn yêu hận tình thù vừa cầu huyết vừa ướt át giữa sư phụ cô và Hồ Ly Tinh. Thế nhưng toàn bộ tiên giới đều biết đạo nhất tiên quân là một chú cô sinh đích cường giả cả đời cũng không thể có liên quan đến sinh vật nữ tính à ngoại trừ đồ đệ của hắn nhạc tâm. Tiểu bối không hỏi chuyện của trưởng bối, đây là sự tôn trọng của nhạc tâm đối với sư phụ. Nhưng mà đối mặt với 50 triệu thỉnh thoảng không tôn trọng sư phụ một lần cũng không sao đâu nhỉ. Nói cho tôi biết quan hệ của cô và người trong tranh tôi sẽ nói cho cô biết hắn ở đâu. Cô thật sự tò mò, không nghĩ tới có một ngày cô còn có thể nghe được chuyện xưa của sư phụ. Nhạc tâm nắm quyền chủ động ở trong tay, không hỏi rõ quan hệ giữa hai người cô không thể tự ý xử lý Hồ Ly Tinh. Kẻ mạnh là vua thực lực mạnh lời nói mới có trọng lượng. Hồ Ly Tinh tự biết đánh không lại nhạc tâm cũng mơ hồ đoán được thân phận của cô, mặc dù không cam lòng, nhưng có việc cầu người cô ta đảo đôi mắt xinh đẹp, giọng điệu có vẻ đùa bỡn cô và chàng có quan hệ như thế nào. Sao cô lại biết chàng? Người muốn biết hắn ở đâu là cô, không phải tôi. Nhạc tâm lạnh mặt đôi mắt đẹp không mặn nhạt mà nhìn chằm chằm hồ ly tinh, nói còn không nói. Muốn nói thì mau nói cô còn phải về nhà hái nho. Tiểu thương cần cù mới có thể thu được tiền tài. Hồ ly tinh cắn cắn môi, đôi môi đỏ thắm căng mọng mê người thỏa hiệp tôi nói. Thần tiên sẽ chẳng thèm gạt người đâu nhỉ cô ta tin tưởng nhạc tâm. Huống hồ, dù cô ta có không tin thì cũng thế nào. Trần Dung Phong vỉnh tay còn giấu kích động nói, bắt đầu rồi bắt đầu rồi, hạt dưa đâu kẹo đâu, mang ra ăn đi. Giờ khắc này trong mắt từng người đứng ở cửa phái thanh tố cũng lé ra ánh sáng buôn dưa lê, đoạn 2 tới rồi. Hồ ly tinh rũ mì ánh mắt lo lắng mà bay xuống, môi của nàng khẽ mở, giảng thuật trôn giấu ở đáy lòng thật lâu chuyện cũ. Sao lại không nghe thấy gì nhỉ? Trần Dung Phong lén lút đến gần một bước. Đừng tiến lên con dấu mất hứng nói, nhạc tâm ngăn cách thanh âm, cô ấy không muốn để cho chúng ta nghe thấy. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, ích kỷ. Không muốn để cho Trần Dung Phong và bọn huyền môn nghe còn chưa tính, vì sao ngay cả con dấu cũng không cho nghe. Ôi ôi, người trong huyền môn không hóng hớt được, vết thương trên người lập tức đau đớn, tiếng rên rỉ bên tai không rứt. Trần Dung Phong không hóng hớt được đành ngồi sổ người xuống, nhiệt tình mà hiệu ái cuốn băng vải cho người bên cạnh. Người nọ vừa may là người phái thanh tố, là kiểu có xung đột với tu Tiên Môn. Phải nói, người bị thương đều là người phái thanh tố. Những người ở huyền môn khác thực ra đã bị thương sẵn rồi, thân thể yếu ớt lúc giúp đỡ chỉ dựa vào khả năng giúp được đến đâu thì giúp. Chỉ có trưởng môn phái thanh tố và đệ tử mưu toan liên hợp mọi người trong huyền môn ngăn cản con quỷ cường đại ở ngoài trận pháp hộ tống, vì cố dùng lực nên bị phản phệ Cốt ngay, đừng cho là chúng ta không biết anh cố ý tới chậm. Đệ tử phái thanh tố kiên cường quát lên, trần dung phong biết nghe lời phải mà đứng lên. Đệ tử phái thanh tố không ngờ là mình vừa bảo cút hắn cũng cút ngay, nhưng hắn cút rồi thì ai quấn băng vải cho mình, một tay quấn không nổi. Dựa theo cách giao tiếp thông thường, không phải nên là cậu ta nói hắn cút hắn uất ức giải thích cậu ta không nghe, hắn nhất định phải giải thích sau đó ỡm ở, ở băng kỹ vết thương cho cậu ta chứ. Sao lại hành xử không giống lẽ thường thế? Ủi, hay là giúp tôi một chút? Trần Dung Phong nhìn trời ngắm mây, làm như không nghe thấy. Còn giấu phối hợp lời kịch cho hắn, này anh kia tôi cũng không phải loại người gọi thì tới, đuổi thì đi đâu nha. Trần Dung Phong cảm ơn, hắn không phải cô gái nhỏ chân yếu tay mềm. Đình viện của thanh tố như bị tách một khoảng nhỏ với trời đất, nhạc tâm kéo một cái ghế gỗ hoàng hoa lê trong nhà ra, móc ra hạt thông trong túi, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe. Chuyện giữa hồ ly tinh và đạo nhất rất đơn giản. Tiểu hồ yêu ngây thơ đơn thuần mới vừa được mở linh trí, miễn cưỡng có thể hóa thành hình người, lúc đang tùy ý hưởng thụ lạc thú được đi lại bỗng nhiên thấy được đạo nhất. Trong rừng đào cánh hoa lất phất hoa rơi rực rỡ, cô ta đứng dưới tàng cây, nhìn lên nam tử nằm nghiêng trên thân cây nửa khép nửa mở mí mắt uống rượu cực kỳ thoải mái mà phóng túng. Cảnh tượng đó, ngay lập tức khắc sâu trong trái tim hồ ly tinh. Tình đầu của cô ta là đạo nhất, nhưng đạo nhất luôn không để ý tới mọi thứ, bao gồm cô ta. Hồ Ly Tinh tìm rượu ngon dưới nhân gian mang đến cho hắn cũng không có được một xíu sự quan tâm của hắn. May mắn là Đạo Nhất ở lại ở mảnh rừng này chơi một hồi lâu. Có một ngày Đạo Nhất uống say, ngủ trên cánh hoa rụng. Hồ Ly Tinh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đóng giả dáng vẻ như hai người đã ngủ với nhau. Sau khi Đạo Nhất tỉnh lại, không lay không động, Hồ Ly Tinh xấu hổ che mặt đi. Hơn 2 tháng cô ta không đến rừng đào, lượn lờ dưới nhân gian một thời gian, cô ta nhặt được một bé gái bị người ta vứt bỏ, mới sinh ra được mấy ngày. Trùng hợp nhất chính là chỗ cổ tay của bé gái có một nốt ruồi nhỏ, giống đạo nhất như đúc. Hồ Ly Tinh nảy ra một suy nghĩ ngu xuẩn, cô ta ôm đứa bé kia về rừng đào, lúc tìm được đạo nhất cô ta nói đó là đứa nhỏ cô ta sinh cho hắn. Đạo nhất tựa tiếu phi thiếu lúc Hồ Ly Tinh sắp không chịu nổi ánh mắt áp bức của hắn, hắn nhận lấy bé gái, đưa cho cô ta một viên thuốc, chủ động nói một câu đầu tiên với cô ta từ trước đến nay, thanh toán xong. Sau đó, cô ta chưa từng gặp lại đạo nhất. Sau đó nữa, khi đã hiểu chuyện hơn, Hồ Ly Tinh mới biết rõ, ngụy trang của cô ta trăm chỗ sơ hở, ngu xuẩn cực kỳ căn bản không lừa được đạo nhất. Tất cả những thứ cô ta làm ở trong mắt đạo nhất chẳng qua chỉ là tuồng kịch. Hai tháng đã sinh được con, năm đó đầu của cô ta sợ là đã bị úng nước. Nhưng cô ra không hiểu vì sao đạo nhất biết rõ không phải con của hắn mà hắn còn có thể mang đi. Tại sao vậy chứ? Hồ Ly Tinh hít sâu một hơi, đè nén nội tâm đang nổi sóng, nói với nhạc tâm, dừng ăn lại được không? Tôn trọng tôi một chút chứ? Cảm giác cô ta như đang kể chuyện cổ tích vậy. Nhạc tâm nghe đến hăng say, cô ăn hết hạt óc chó trong tay, lại móc ra một nắm hạt dẻ cười, thúc sục, tiếp tục, tiếp tục đi. Hồ Ly Tinh, tôi vẫn luôn tìm chàng, đan dược bị yêu quái khác cướp mất, tôi chưa từng đánh nhau, sau đó không biết làm sao lại chết. Chỉ có thế thôi á. Hồ Ly Tinh, ngài còn muốn nghe cái gì? Chỉ cần ngài có thể nói cho tôi biết chàng ở đâu tôi sẽ kể thêm chút chuyện nữa. Năm đó, cô ta cảm giác được trên người đạo nhất có mùi vị giống người huyền môn, cho nên cô ta cho rằng đạo nhất là người huyền môn. Nhưng tìm hết một vòng, trong đám tổ sư gia của huyền môn cũng không có ai trông giống đạo nhất. Nhà tâm là thổ thần, cô nói cô biết đạo nhất chẳng lẽ? Có phải chàng còn sống đúng không? Ánh mắt hồ ly tinh sáng lên, người trong huyền môn tuy có thể trường thọ hơn người bình thường, nhưng xét đến cùng vẫn chỉ là người, nếu đạo nhất là người trong huyền môn sợ là hồn đã về địa phù từ lâu. Nhưng nếu đạo nhất sống nhà tâm, đạo nhất nhất định còn sống. Đúng rồi, đạo nhất trong tiên phong đạo Cốt xa cách thế tục như thế, phải là thần tiên mới đúng. Nếu như cô tìm hắn sớm 5 năm, hắn còn sống. Bây giờ nhạc tâm ý thứ hàm xúc không rõ mà nở một nụ cười. Cô vừa tất cả các loại vỏ vào cái khăn trong tay, vô cớ ném mạnh vào thùng rác. Sống hoặc là chết đối với cô cũng không khác lắm. Dù cho tôi là người đứng xem, cũng nghe ra hắn không thích cô, huống hồ thân là người trong cuộc như cô còn không biết sao. Được rồi, đã kể hết chuyện, cô có thể lên đường rồi. Nếu cô ta đã không phải là sư mẫu của cô thì cô có thể yên tâm động thủ rồi. Hồ Ly Tinh chưa bao giờ thấy người trở mặt không nhận quỷ như vậy cô còn chưa nói cho tôi biết chàng ở đâu. Cô và chàng có quan hệ như thế nào, cô dựa vào cái gì nói chàng chết rồi, thần sắc trên mặt cô ta dừ cô dám lừa tôi. Đúng vậy, nhạc tâm dứt khoát thừa nhận không phải thường nói Hồ Ly Tinh rào hoạt thông minh mà sao cô lại tin tôi đến thế nhỉ. Hồ Ly Tinh trừng mắt, không khí trong thanh tố tự dưng khẩn trương lên. Trần Dùng Phong không nghe thấy nhạc tâm nói gì với Hồ Ly Tinh, nhưng có thể tinh tưởng nhận ra trang thái của Hồ Ly Tinh không đúng, vốn là đôi mắt vốn đen bóng lại đổi thành màu xanh lục của Hồ Ly rồi. Hồ Ly Tinh, người huyền môn đứng ở đây nhịn không được lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc cũng biết thân phận thật của con quỷ kia sau khi bị làm nhục ở chính môn phái của mình. Coi như nể tình cô kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi nhắc nhở cô một câu, cô đánh không lại tôi. Nhạc tâm nói, dù là vậy tôi cũng phải liều mạng. Hồ Ly Tinh vừa dứt lời đã bị nhạc tâm kề sát phía sau lưng chế trụ trong nháy mắt cảm giác thiêu đốt nóng rực từ sâu trong linh hồn truyền ra khắp cơ thể, nếu tôi là cô thì sẽ không liều mạng. Quỷ hồn của Hồ Ly Tinh không chịu được ngã ra khỏi cơ thể con người. Dùng nhan kiều mị, đôi môi diễm lệ của Hồ Ly Tinh bị phơi bày dưới ánh mặt trời, vì bị thiêu đốt mà lạnh run. Dù cho có mạnh cuối cùng cũng chỉ là một quỷ vật không chịu nổi ánh mặt trời. Đây cũng là lý do vì sao cô ta nhập vào cơ thể con người. Nhạc tâm ngưng một lớp bình phong che ánh nắng cho cô ta. Người đàn bà bị nhập lặng lẽ mở mắt lại ngất đi thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nhạc tâm xuất một chiêu để cho cô ấy nằm trên không khí. Hồ ly tinh cảnh giác nhìn nhạc tâm cô ta không đoán ra được nhạc tâm đang nghĩ gì. Nói là đến giúp đỡ huyền môn diệt mình, nhưng cô rõ ràng không có sát tâm với mình. Rất mâu thuẫn, lẽ nào cô thực sự quen biết đạo nhất? Cô có quan hệ thế nào với đạo nhất? Thổ thần và đạo nhất, đạo nhất, đạo nhất. Đáy lòng hồ ly tinh đầy bi thương, đúng rồi cô nói đúng, đạo nhất không thương cô ta. Trong nháy mắt lòng cô ta như trong muội. ánh sáng trong mắt hồ ly cũng ảm đạm xuống. Ui, nhạc tâm thở dài, phàm là nữ tử thích sư phụ cô đều bị làm cho thương tâm như vậy. Năm đó trưởng công chúa ở tiên giới như vậy, bây giờ hồ ly tinh cũng như thế. Thẳng nam sắt thép, không hiểu phong tình, khiến cho người đơn phương phải rơi lệ. Nhưng hồ ly tinh không giống trưởng công chúa cô ta đối với sư phụ mà nói. Không phải một chút vết tích cũng không lưu lại. Nhạc tâm chính là vết tích hồ ly tinh lưu cho sư phụ. Đáng tiếc cho tới bây giờ sư phụ cũng chưa từng đề cập đến hồ ly tinh với cô còn lừa cô nói là hắn dùng một bình rượu ngon đổi lấy cô từ bọn buôn người. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo cô hẳn nên làm châu làm ngựa để báo đáp ân cứu mạng của hắn. Quỷ vật ở ngưng lại ở thế gian không tốt tôi đưa cô đi địa phủ đầu thay hoặc là ở cầu nại hà đợi tùy cô. Đợi. Tôi có thể đợi được đạo nhất sao? Hồ Ly Tinh vô cùng thống khổ. Có thể, trùng quy cũng là không nỡ, nhạc tâm dơ cánh tay lên, giơ cổ tay đứng quay lưng về phía Hồ Ly Tinh. Chỗ cổ tay cùng một vị trí giống sư phụ có một nốt ruồi nhỏ đập vào mắt. Hồ Ly Tinh không thể tin mờ to hai mắt là cô. Bé gái năm đó, nếu như vậy tin đạo nhất chết là thật. Nhìn thấu suy nghĩ của Hồ Ly Tinh, Nhạc Tâm ngồi lên ghế, đùa cợt nói tôi chưa nói hắn chết nhưng đoán chừng so với cũng không xê xích gì nhiều. Đạo nhất tiên quân và huyền nhất chân nhân luôn luôn không hợp nhau, nhưng đạo nhất thiên phú cực cao, vẫn luôn dẫn trước huyền nhất. 300 năm trước đạo nhất tiên quân bất mãn công lực của mình không hơn huyền nhất chân nhân bao nhiêu, hắn tuyên bố với Nhạc Tâm, hắn muốn bế quan tu luyện chờ công lực của hắn gấp 2 lần huyền nhất thì sẽ xuất quan. Đồ nhi chờ vi sư bế quan xong, đến lúc đó sẽ bóp huyền nhất như bóp con kiến cho con xem. Hắn chọn một động phủ rồi rào linh lực cắt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới. Mười năm trước hồn đăng bản mệnh của đạo nhất tiên quân điêu khắc ở trên thạch trung đột nhiên bị tắt. Tiên giới xôn xao hồn đăng bản mệnh tắt nghĩa là đạo nhất chết, nhưng hắn bế quan trong động phủ được hạ cấm chế cực kỳ cao thâm, không ai có thể mở cũng không thể đi vào tìm nguyên nhân. Nhạc tâm không tin đạo nhất sẽ chết tai họa còn lưu nghìn năm, đạo nhất sao có thể chết được. Cô không biết nói cho Hồ Ly Tinh biết chân tướng là đúng hay sai, kỳ thực mặc kệ sư phụ cô có phải chết hay không, Hồ Ly Tinh cũng đã bị xóa khỏi sinh mệnh của hắn từ lâu rồi, hắn sẽ không quay đầu liếc mắt nhìn. Đối với hắn mà nói, Hồ Ly Tinh chẳng qua là chỉ là một trong những người bèo nước gặp nhau tựa như lá rộng sượt qua đầu vai, hắn có cần phải quay đầu lại nhìn không? Nhạc tâm thua kết giới, muốn đưa Hồ Ly Tinh về địa phủ. Dù cho bây giờ là ban ngày, thổ thần đã có chiếu chỉ quỷ sai không ai dám không nghe theo. Lúc sắp bị quỷ sai mang đi, Hồ Ly Tinh hỏi nhạc tâm, nếu như tôi chờ đợi tôi có thể đợi được chàng sao? Đáng không, nhạc tâm không trả lời mà hỏi lại. Đạo nhất không thương Hồ Ly Tinh, cảnh giới tu luyện đạt được tới độ cao đó thích hay không cũng chẳng khác nhau, bất kỳ sự vật gì trên thế gian hắn đều không để vào mắt kể cả bản thân hấn. Bằng không, hắn sẽ không vì hứng thú nhất thời muốn chọc giận huyền nhất mà đi bế quan, khiến cho hồn đăng bản mệnh cũng bị tắt. Làm việc vì theo lòng mình mà thôi. Vì vậy nhạc tâm cũng không thể hứa hẹn với hồ ly tinh bất kỳ cái gì cô cũng đang chờ đợi, chờ sư phụ cô có thể khởi tử hoàn sinh. Cô không thể hiểu được hồ ly tinh, sư phụ cô cũng không thương cô ta, làm sao cô ta có thể cố chấp theo đuổi như thế. Không được thích lại, vậy thì đổi sang thích người thích mình đi. Giống như cô, sau khi cô giải trừ hôn ước với thiên thái tử, lập tức tìm chữ vệ làm bạn trai. Tình cảm đến từ hai phía, không chiếm được thì buông tha, đừng vướng víu, cũng đừng cuốn quýt. Chuyện tình cảm, không có lời giải. Còn dấu tràn đầy nghi vấn với lý do nhạc tâm tiễn hồ ly tinh đi địa phủ, quỷ vật không thể ở lại nhân gian, vậy cô để lại nhạc duyệt đã nhiều năm là đạo lý gì? Chỉ cho phép quan lớn nuôi quỷ không cho phép quỷ bách tính ở lại. Dối trá. Nhưng nó không dám nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng vì nó cũng kinh sợ Trần Dung phong sùng bái mà ngước nhìn nhạc tâm thổ thần đại nhân quả nhiên uy vũ hồng tráng, bắt hồ ly tinh dễ như trở bàn tay. Vào giờ khắc này, hắn càng thêm tin tưởng tính chính xác của con đường tiên đạo. Tuy là nhạc tâm đã nói người không thể thành tiên, nhưng từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể thực hiện ước mơ. Mấu chốt là đã sống thì phải có ước mơ có tín ngưỡng. Sau khi quỷ sai mang hồ ly tinh đi, nhạc tâm chế nhạo đám người huyền môn trong đỉnh thực lực của cô ta cũng thường thường vậy mà có thể làm cho đám huyền môn các người huyên náo người ngã ngựa đổ xem xem các người yếu đến mức nào cơ chứ. Trần Dung Phong, đá người huyền môn, hừ, so với ngài chúng tôi đều là thứ cận bã. Thực lực bày ở đó, dù cho bị cười nhạo cũng không làm đám người huyền môn bỏ đi suy nghĩ muốn qua lại gần hơn với nhạc tâm. Nịnh hót thổi phồng từng đợt nối từng đợt. Nhân tiện quanh co lòng vòng mà hỏi thăm thân phận, sư môn của Nhạc Tâm ở đâu? Bọn họ khác với chân dung phong Thu tiên, không thể nào cảm giác được khí tức của Nhạc Tâm, do đó không đoán được thân phận của Nhạc Tâm. Thuật xem tướng và bói toán bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng vô tác dụng với Nhạc Tâm, không nhìn ra đầu mối. Nhạc Tâm cười cười, không đáp lại. Trước đây ngay cả chân dung phong cô cũng không muốn kết bạn, huống hồ là nhiều người xa lạ như vậy. Nể tình 50 triệu, Nhạc Tâm tạm coi chân dung phong là bạn bè. Cô chỉ vào người phụ nữ lúc trước bị Hồ Ly Tinh nhập thân, hỏi cô ấy làm sao bây giờ? Sau khi bị nhập thân, dung mạo của người phụ nữ kia hơi có hơi hướng giống dung mạo của Hồ Ly Tinh tăng nhiều quyến rũ, người không quen trong chốc lát không nhìn ra dung mạo của cô ấy. Bây giờ Hồ Ly Tinh rời đi, người phụ nữ cũng khôi phục dung mạo vốn có, mặc dù hôn mê, giữa lông mày cũng nhuống vẻ dịu dàng và hòa nhã người phụ nữ tuổi chừng 450, từ mức độ nhẵn nhụi của da cũng biết được được bảo dưỡng kỹ càng, thoạt nhìn tương đối trẻ trung. Tự Dương Nhạc Tâm cảm thấy gương mặt tinh xảo này rất quen thuộc. Trần Dung Phong nghe được câu hỏi của Nhạc Tâm, vội nói tôi sẽ gọi điện thoại kêu chữ tiên sinh tới đón chữ phu nhân ngay. Chữ, lần đầu tiên cô nhìn thấy hồ ly tinh là ở khu biệt thự của nhà chữ về. Cái họ chữ này có vẻ cũng không phổ biến lắm nhỉ? Nhạc tâm nhìn chữ phu nhân lần nữa càng cảm giác mặt chữ vệ rất giống mặt cô ấy. Mẹ chồng tương lai, nhạc tâm đột nhiên khẩn trương, sẽ không trùng hợp đến thế chứ. Trần Dung Phong không để ý kỹ sự thay đổi trên nét mặt nhạc tâm, vẫn nói vừa lúc chữ tiên sinh tới có thể đưa 50 triệu cho ngài. Cho tôi, tiền không phải là sư môn các người trả sao. Hỏng bét Trần Dung Phong phát hiện mình nói nói bậy rồi, vội vã bổ sung sư môn chúng tôi trả cũng được. Tuy là hơi nhiều tiền, nhưng hắn bắt thêm mấy con quỷ cũng bù đủ. Lúc đầu sư môn bị Hồ Ly Tinh đánh cũng có chút mất mặt, nhưng mỗi phái trong huyền môn đều bị đánh tất cả mọi người giống nhau, người nào cũng không thể cười nhạo người nào nên cũng không sao. Sau khi chân Dung Phong phát hiện đánh không lại Hồ Ly Tinh cũng đã định quên chuyện này đi. Đám người thu thiên bọn họ nghĩ rất thoáng, cho đến ngày chữ bốc phàm tìm đến hắn. Chữ bốc phàm ra giá 50 triệu để chân Dung Phong giải quyết Hồ Ly Tinh đang ở trong người chữ phu nhân. Người huyền môn đều không giải quyết được hồ ly tinh Trần Dung Phong nghĩ tới thổ thần nghèo khó nhạc tâm. Nhưng vị thần duy nhất trên thế gian này trong mắt hắn tựa như ánh trăng sáng, thần thánh cao thượng sao có thể bị hơi tiền nhiễm phải. Nhạc tâm có phải anh có hiểu lầm gì với tôi đúng không? Đúng vậy còn dấu cũng bị lừa bịp nói, đừng nói 50 triệu anh cho 50 tệ nhạc tâm cũng đồng ý. Nhạc tâm 50 rẻ quá, 500 đi cũng bằng rất nhiều cân quả nho Trần Dung Phong Trọng tâm câu chuyện kéo xa, nhạc tâm hỏi, chữ tiên sinh anh nói có phải nhà ở cô báo địa chỉ nhà chữ về. Trần dùng phong kính nể, thải hồng rắm mà bắt đầu nịnh nọt, nhà tâm đại nhân thực sự là liệu sự như thần, trong lòng tự có tính toán, càn khôn tự tại, ngay cả những thứ nhỏ bé này cũng biết. Nhà tâm ơ thật đúng là mẹ chồng tương lai của cô. 50 triệu mình luôn mong nhớ cũng là của bố chồng tương lai. Trần Dung Phong nhạc tâm đứng đắn kêu tên của hắn, tay kiên định vung lên, 50 triệu này ngàn vạn lần không thể để chữ tiên sinh trả trừng trị quỷ hồn vốn là chức trách của tôi, chữ phu nhân bị nhập vào người đã là người bị hại, sao có thể để chữ tiên sinh bỏ tiền được. Trần Dung Phong bị khí chất hào hùng đại nghĩa của cô soi sáng, cảm khái quả nhiên là thần tiên, đạo đức tốt lại không để bụng danh dự, còn có thể tự bôi đen mình, xem đi kỳ thực người ta khinh thường 50 triệu. Hắn lên tiếng, cam đoan nói sẽ không thua 50 triệu của chữ tiên sinh. Đám huyền môn đứng nhìn bên cạnh nhân cơ hội vuốt mông ngựa, phụ họa, đúng rồi đúng rồi, chữ tiên sinh cũng là người bị hại. Quỷ vật là ngài bắt có thu hay không là do ngài định đoạt. Mẹ chồng tương lai vẫn nằm trong không khí, lòng nhạc tâm căng thẳng, bất ổn. Cô hỏi thanh tố có giường chiếu sạch sẽ để chữ phu nhân nằm không? Người phái thanh tố nào dám làm phiền nhạc tâm, vội vàng nói chữ phu nhân cứ giao cho bọn họ. Nhạc tâm cự tuyệt cô cẩn thận đỡ chữ phu nhân cho tới khi đặt bà lên giường nghỉ ngơi Trần Dung Phong lần thứ hai bị thuyết phục tẩm tân tận lòng đối với người bị hại như vậy, quả nhiên là thổ thần. Con dấu là người duy nhất nhìn thấu chân chướng yên lặng truyền âm cho nhà tâm, đây không là mẹ chữ vệ chứ. Cô cẩn thận đắp kín chăn cho chữ phu nhân, Nhạc tâm thở vào một cái, dặn con dấu, đừng lắm miệng. Con dấu không phục tôi có miệng sao? Trần Dung Phong báo cho chữ bốc phàm, biết được tin tức tốt chữ bốc phàm ngồi phi cơ trực thăng lập tức chạy tới. Ông tránh được chữ vệ, đứa con trai ngốc kia mới vừa công kích ông vẽ bùa thuộc về mê tín dị đoan không lâu, nếu như biết mẹ nó bị quỷ vật nhập vào người không phải một ngày hay hai ngày, chẳng phải là có thể phát điên ngay tại chỗ sao. Lúc phi cơ của chữ bốc phàm đầu ở cửa thanh tố, nhà tâm đã từ biệt trần dung phong, mượn cứ phải về nhà thu hoạch nho, đã hẹn với người ta rồi, ngày mai còn phải đưa hàng đi. Chữ tiên sinh nói muốn gặp ngài, trần dung phong giữ lại, không được không được. Ra mắt cha mẹ chồng gì gì đó, vẫn là quên đi Nhạc tâm đầy mặt chính khí nói, làm việc tốt không lưu danh chính là quy tắc của đội viên khăn quàng đỏ chúng ta Đến khi chữ bốc phàm vào cửa, nhạc tâm đã rời đi, trong nháy đã ở ngoài ngàn dặm. Hồ Ly Tinh không hề lừa gạt chữ bốc phàm tuy là cô ta nhập vào người chữ phu nhân, nhưng không gây tổn hại cho thân thể bà Nữ giới tuần âm, Hồ Ly Tinh bồi bổ cho thân thể chữ phu nhân Chữ phu nhân sắc mặt hồng nhuận, da thịt trắng nõn, đang say giấc nồng. Trần Dung Phong giải thích rằng không có gì đáng ngại, tỉnh dậy là khỏe rồi. Chữ Bốc Phàm không được gặp cao nhân mà Trần Dung Phong nhắc tới, có chút tiếc nuối. Đến khi nghe nói cao nhân không nhận 50 triệu, chữ Bốc Phàm thật sâu nhướng mày, sao có thể như thế được? Ông coi trọng giao dịch công bằng, không muốn nợ người ta. Đã như vậy, chữ Bốc Phàm vung tay lên, tổn thất của huyền môn lần này tôi bao tất. Ba ba có mò Trần Dung Phong cảm động nói, quả nhiên người tốt có tốt báo, nhạc tâm đại nhân cảnh giới cao thâm, không phải người chúng ta có thể sánh. Chữ bốc phàm thính tai, nhạc tâm, Trần Dung Phong à, cô ấy chính là cao nhân từ chối nhận 50 triệu. Tên này hình như hơi quen tai, chữ bốc phàm hít mắt một cái, vừa may chữ phu nhân tỉnh lại. Trong lúc bị hồ ly tinh nhập vào người, chữ phu nhân cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tranh thù thời gian trên đường về nhà chữ bốc phàm kể toàn bộ chuyện đã xảy ra cho bà nghe. Chữ phu nhân có chút kinh ngạc bà cảm giác chỉ là vừa ngủ một giấc thật dài. Hai vợ chồng cùng chung chí hướng mà quyết định việc này không nói cho con trai chữ vệ biết. Mọi chuyện đã qua chữ phu nhân cũng không bị tổn thương chút nào. Chữ vệ đùa bỡn tờ bùa mà ba anh vẽ trong phòng khách anh mới vừa gửi tin nhắn cho Nhạc Tâm. Nhạc Tâm lại hỏi anh, mẹ anh vẫn tốt chứ? Sao đột nhiên lại nhắc tới mẹ anh? Chữ vệ sẽ không nghĩ theo hướng Nhạc Tâm muốn gặp cha mẹ anh. Chẳng lẽ mẹ anh phản đối với chuyện anh và Nhạc Tâm bên nhau, rồi ngang ngược như những bà mẹ trong phim thần tượng cầm chi phiếu đến bắt Nhạc Tâm rời khỏi anh. Không đúng, mẹ anh luôn dịu dàng lại thông tuệ, sẽ không làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ người làm là người toàn thân toát ra mùi thúi của tiền ba anh. Đàn ông khi đã tưởng tượng cũng rất lợi hại tư duy bay xa, không thể tưởng tượng nổi. Chữ vệ dùng lý trí khắc chế suy nghĩ miên man của mình, hỏi nhạc tâm, sao đột nhiên lại hỏi tới mẹ anh. Một lúc lâu sau nhạc tâm cũng không đáp lại. Chữ vệ không khỏi phiền não. Nhạc tâm nói hai ngày sau tới tìm anh, muốn nói cho anh biết một việc. Rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là thật sự muốn chia tay. Nhưng có vẻ không phải như vậy. Chữ vệ gọi điện thoại cho quân sư quạt mo hoắc thành thỉnh giáo, hoắc thành hỏi anh cả đêm thực sự không hề làm gì cả cũng không phải chữ vệ nói tôi hôn chán cô ấy. Hoắc Thành đầu tiên là trầm mặc, sau đó bật cười, là loại suýt chút nữa cười đến tắt thở. Cậu là học sinh tiểu học sao? Ngây thơ thế, nhất định là vì nhạc Tâm thấy cậu không hấp dẫn, cho nên mới tức giận rời đi. Hắn nói năng hùng hồn, dạy dỗ cậu phải chủ động đi, tấn công từ sở thích tiểu vệ về à? Chữ vệ ngắt điện thoại, anh và nhạc Tâm cũng không phải là chưa từng hôn, nhưng hầu như rất khắc chế. Lần trước ở trong khách sạn cùng ở một phòng anh chỉ dám hôn chán. Anh sợ không cẩn thận cọ sát sinh ra lừa, đêm động phòng hoa chúc lý tưởng sẽ toi mất. Chủ động tấn công từ sở thích, nhạc tâm dường như rất thích thân thể anh, đêm hôm đó anh để ý thấy cô liếc cơ bụng của anh mãi. Chữ vệ nhấc áo phông lên, anh chuẩn bị lấy điện thoại di động chụp cơ bụng gửi cho nhạc tâm. Lúc đưa tay cầm điện thoại di động không cẩn thận làm đồ nước ly, nước văng vào quần, vị trí xấu hổ. Chữ vệ lôi mấy tờ giấy lao đi. Cửa biệt thự bị mở ra, vợ chồng chữ bốc phàm bước vào. Chữ vệ, động tác của anh dừng lại. Chữ bốc phàm hiểu biết nhiều giơ tay che mắt vợ, trần an con trai, ba ba hiểu được. Lại huyền truyền nhắc nhở, lần sau chú ý nơi trốn. Chữ vệ, không phải, ba nghe con giải thích, quả nhiên đến tuổi muốn kết hôn với bạn gái rồi. Bạn gái, chữ bốc phàm bỗng nhiên nhớ tới vì sao cái tên nhạc tâm này quen tai đến thế. Bạn gái của con trai ông tên là nhạc tâm. Chữ bốc phàm không tin trên đời có chuyện vô duyên vô cớ cao nhân cũng phải ăn, 50 triệu nói không cần là không cần được sao, phía sau nhất định là có nguyên nhân. Ông rất muốn biết nguyên nhân. Ông thử hỏi dò chữ vệ, này, bạn gái con có tư tưởng mê tín không? Chữ vệ lưỡng lự, nhạc tâm tin thổ thần. Trong lòng chữ bốc phàm có đáp án cô ấy làm nghề gì? Chữ vệ khó hiểu trồng trọt nho ba ăn là do cô ấy trồng, vừa to vừa ngọt. Ánh mắt của ba có ý gì? khinh thường trồng trọt. Trong mắt người cha từ ái chữa bốc phạm chan chứa thương hại đi tới bên cạnh anh, sờ soạn cái đầu chó của anh một cái than thở. Ôi con trai ngốc ba đang khinh thường con đó. Trách không được muốn chia tay với con trai về nhà làm ruộng, người ta chính là cao nhân lánh đời đó. Cao nhân sẽ ghét bỏ con của ông ngốc sao? Trong chốc lát lòng ông tràn đầy lo lắng với hôn nhân của con trai ngốc. chương 23, lo lắng, nhạc tâm kinh sợ quay về nhà nhạc duyệt, đi chỉ vì 50 triệu kết quả một cắt tiền cũng không lấy được. Tiền của ba mẹ chồng tương lai có thể lấy sao? Tuyệt đối không thể, còn dấu thở dài thở ngắn, 50 triệu, 50 triệu đó. Nhạc tâm không dám chạm mặt với ba mẹ chồng tương lai trong tình huống không quá thích hợp. huống hồ cô không biết chữ vệ có nhắc tới cô trước mặt bọn họ hay không, nếu không nhắc thì sẽ không nhận ra nhau được lẽ nào cô còn phải tự giới thiệu là chào bác con là bạn gái của chữ vệ. Chỉ là tưởng tượng cũng biết hình ảnh kia rất xấu hổ. Hồ Ly Tinh nhập vào người chữ phu nhân không phải ngày một ngày hai, chữ bốc phàm biết được đồng thời còn tìm tới thiên sư Trần Dung Phong, điều này nói rõ chữ bốc phàm khác với chữ vệ ông không phải là một người theo chủ nghĩa vô thần. Cô gửi tin nhắn hỏi chữ vệ, mẹ anh có khỏe không? Từ câu trả lời của chữ vệ, nhạc tâm phát hiện đối với chuyện chữ phu nhân bị Hồ Ly Tinh nhập vào thân anh hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể kết luận chữ bốc phàm căn bản không nói cho chữ vệ biết nhất định ông cũng rất tuyệt vọng với tham quan kiên định của chữ vệ. Nhạc tâm càng tuyệt vọng hơn, hai ngày nữa cô nên làm thế nào để chữ vệ tin tưởng cô không phải là người. À, không phải, chỉ còn một ngày nữa thôi, còn giấu lượn một vòng, rốt cuộc cũng tự nghĩ thông suốt tiền của cha mẹ chồng tương lại không thể kiếm tốt thôi, coi như 50 triệu này là đồ cưới cô cho chữ vệ đi. Nhạc tâm yêu thương tiếp tục hái một thùng nho lớn chuẩn bị thừa dịp đêm tối mang qua cho chữ vệ. Lúc này đây cô chuẩn bị để chữ vệ thử suy đoán làm thế nào mà nho có thể đột nhiên xuất hiện ở cửa biệt thự coi như là chút gợi ý dành cho anh. Nhưng này chữ vệ sẽ lấy cô sao còn giấu đột nhiên nghĩ đến cô còn chưa nói cho anh ta biết cô là thổ thần đâu đấy. Trong phim truyền hình Bạch Nương Tử Truyền Kỳ lúc hứa tiên nhìn thấy Bạch Tố Trinh hiện nguyên hình đã sợ đến tè ra quần. Không biết nếu như chữ vệ biết bạn gái là thổ thần có sợ hay không, có không muốn cưới nhạc tâm nữa hay không. Còn giấu cực kỳ lo lắng, còn giấu khuyên nhạc tâm, sao cô cứ nhất định phải nói cho anh ta biết chứ. Cô ở bên anh ta 2 năm rồi, không phải cũng chưa từng nói cho anh ta biết sao. Là một cô gái chồng trọt bình thường không tốt sao. Trước đây ở trường học không nói cho anh ấy cũng không ảnh hưởng tới chuyện yêu đương, bây giờ cách xa như vậy chỉ có nói cho anh ấy biết lúc anh ấy nhớ tôi tôi mới có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh ấy. Nhạc tâm giải thích một câu, bây giờ cô không thể rời khỏi đây, trong nhà chữ vệ có khoáng sản cũng không thể nói bỏ là bỏ. Đối với đôi tình nhân yêu xa mà nói là một loại rằn vặt ngọt ngào cô muốn chữ vệ chỉ cảm nhận được ngọt ngào. Chăm nghe không bằng một thấy, theo tôi thấy, không bằng trực tiếp dẫn theo nhạc duyệt để cho anh ta biết trên đời thật sự có quỷ, hoặc là đánh chết một con quỷ ngay trước mặt chữ vệ chứng minh thân phận thổ thần của cô. Vừa đơn giản vừa thô bạo làm như vậy cô sợ bạn trai nhỏ yếu ớt của cô sẽ mãi mãi lưu lại bóng ma trong lòng. Nhưng đây cũng là một ý tưởng khá tốt, một ý tưởng khác vừa lớn mật vừa ướt át dần dần thành hình trong đầu nhạc tâm. 50 triệu đi tông, nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cô tiếp tục đăng tuyên truyền nho tươi dinh dưỡng vừa bổ vừa dưỡng nhan, đóng gói sợ theo yêu cầu của mỗi khách hàng gửi tới, viết tên thật đẹp, địa chỉ, rồi làm bộ là gửi chuyển phát nhanh tới. Đóng gói dùng hộp giấy, là hộp mà chữ vệ gửi chuyển phát nhanh tới tháo ra. Vì kiếm tiền cô chỉ có thể khiến cho tóc mái của mình chịu thiệt nhường một cây kéo duy nhất trong nhà để làm việc. Đầu tiên là tháo chuyển phát nhanh, lấy đồ bên trong ra cầm hộp giấy trống, xếp nho vào. Bởi vì hồi đại học có đi làm thêm nên nhạc tâm có không ít bạn bè. Cũng vì trước đây từng là bạn bè nên người tìm nhạc tâm mua nho cũng khá nhiều. Nhất là lão Tam hoắc Thành cùng phòng với chữ vệ, một người mua khoảng 50kg nho. Nhóm khách đầu tiên chính là trụ cuộc thành công của sự nghiệp sau này, nhạc tâm rất quý trọng. Cô xếp nho căn bản không cân mà luôn gói nhiều hơn số lượng yêu cầu. Nhạc tâm đóng gói kỹ càng số nho phải đưa đi, làm xong khá có cảm giác thành công, số nho này căn bản không kiếm tiền cũng là vì danh tiếng, vì khách hàng quen. Còn giấu, mua bán không vốn, cho một đồng cũng là lợi thức cô còn không kiếm tiền. Nó biết được nhiều câu chuyện của các tiểu thương từ chỗ chân dung phong, lo lắng mà nhắc nhở nhạc tâm, nghe nói tiểu thương đều là bẫy bạn tiền, lấy cờ hiệu hữu nghị để kiếm tiền cho mình cuối cùng thường trở thành lục thân không nhận nhạc tâm cô không thể đánh mất cái tâm ban đầu. Nhạc tâm trí hướng ban đầu của tôi chính là kiếm thật nhiều tiền. Còn giấu giá nho của cô không khác giá nho trong thành phố nhiều lắm, nhưng nho được cô nuôi dưỡng bằng linh lực lại hơn hàn nho bình thường, bất kể là mùi vị hay là công dụng. Nho tiên nghe cũng giả quá, quên đi, ngày nào cũng thấy nho ăn nhiều hai lần tác dụng mới hiện ra. Trần Dung Phong nhờ tôi hỏi cô, lần sau có quỷ lợi hại hắn không giải quyết được thì có thể tìm cô giúp một tay không? Trả thù lao không? Trả, trả thì đi. Người nghèo không thể từ chối tiền, nhạc tâm không hề có chút thể diện mà thổ thần nên có khi đã nghèo thể diện có thể giống như mì sợi lấp đầy bụng không? Hiển nhiên là không thể, nhạc duyệt đuổi theo nhạc tâm hỏi thi sát hạch thế nào, có nắm chắc hay không, có thể đi vào phỏng vấn không, nếu thi đậu thi viết rồi, vậy có phải có thể chuẩn bị khảo hạch không? Nhạc tâm đốt tất cả sách cho nhạc duyệt lệnh cô ấy đọc kỹ. Sách vở trong 4 năm đại học nhạc tâm đã cho nhạc duyệt hết rồi cũng giảng giải chỗ khó hiểu cho cô ấy nghe qua một lần. 4 năm đại học năm nào nhạc tâm cũng lấy được học bổng, không phải là bởi vì cô nghèo mà ép mình đọc sách mà là sợ nhạc duyệt hỏi cô lại trả lời không được sẽ rất khó chịu. Học cho kỹ vào phỏng vấn cũng không có vấn đề, đến lúc đó từ cô đi phỏng vấn. Nhạc tâm ký thác kỳ vọng cho nhạc duyệt. Nhạc duyệt đã chết nhiều năm nhưng tâm vẫn còn ở lại, cô ấy kinh hoàng, lời của nhạc tâm ý vị thâm trường, năm đó lời cô ấy nói với cô chẳng lẽ là thật sao? Người chết sống lại có thể không? Nghĩ đến vật phía dưới bụi cây hoa hồng, đôi mắt trống rỗng của nhạc duyệt sáng lên hy vọng. Cô ấy ôm một chồng sách hào hứng trở về bụi cây hoa hồng, cô ấy thích học tập, học tập khiến cô ấy vui sướng. Từ giờ trở đi, từ giờ trở đi, ngoại trừ học tập, đừng có nói bất cứ cái gì với cô ấy. Nhạc tâm, điện thoại di động của cô có tin nhắn. Còn dấu kêu là om sòm, dùng đôi tay không tồn tại bưng bít đôi mắt không tồn tại thật quá là xấu hổ nha. Chữ vệ gửi một tấm hình qua đây chụp trong phòng tập thể thao. Nửa thân trên trần, lồng ngực vững chảy, xương quai xanh yêu mỹ tám múi cơ bụng hình dạng rõ ràng. Vì vừa vận động xong, mồ hôi vẫn chảy dòng dòng trên thân, hòa với hơi thở mập mờ tăng thêm 10 phần hương vị đàn ông. Ánh mắt Nhạc Tâm sững lại trong nháy mắt cô ấn mở hình ảnh phóng to nhanh chóng lưu về máy. Chữ về em thấy hài lòng không? Còn dấu nhổ nước bọt tên bá đạo tổng tài này hàng ngày có vẻ chăm rèn luyện lắm mà câu phía trước nhất định phải cộng thêm hai chữ cô gái mới càng giống. Nhạc Tâm đáp lại truyền bá hình ảnh tục tiễu là phạm pháp phải ngồi tù. Chữ về bạn trai cô vóc người quá tốt Nhạc Tâm rất hài lòng muốn em không báo cảnh sát cũng được gửi tấm nữa qua đây. Con dấu lần nữa che đôi mắt không tồn tại của mình, thổ thần, xin hãy rụt rè một chút. Nhạc Tâm vung tay đánh bay con dấu, đi ra ngoài chơi đi, tôi với bạn trai liếc mắt đưa tình, cậu đứng ở đây trông rất giống một tiểu tam vì không được yêu mà trong đầu chỉ ấp ủ âm âm mưu chia rẽ người ta đó, cậu biết không? Con dấu tiểu tam thút thít khóc tủi thân tìm chân dung phong kể chuyện cho nghe. Hôm nay chữ vệ chủ động phạm quy, muốn xem hình hay là gọi video cho em xem. Thổ thần căng thẳng nhấn gọi video. Được quan sát nửa người trên của bạn trai bằng nhiều góc độ A cảm thấy thật mỹ mãn Chữ vệ cực kỳ có cảm giác thành tựu mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Bạn gái đã bị vóc người hoàn hảo của mình mê hoặc Chẳng lẽ cô ấy còn muốn chia tay sao Hình như còn thiếu cái gì đó Tỏ tình hàng ngày Chữ vệ lập tức trợn mắt cầm điện thoại di động lên phát 24 bao lì xì 521 ngày 24 giờ Mà mỗi giờ anh đều muốn để nhạc tâm nhớ kỹ quá hoàn hảo Có nhan sắc có thân hình có tiền còn toàn tâm toàn ý với cô ấy, bạn trai như anh quả là hiếm có khó tìm, nhạc tâm chắc chắn sẽ không chia tay nữa. Ngủ ngon, hắn thấp giọng âm thanh khiêu gợi trầm thấp, nhạc tâm khiêng một thùng nho lớn đặt ở cửa nhà chữ về. Camera vẫn luôn hoạt động nhưng lại không chụp được hình ảnh của cô. Mà thùng nho tựa như đột nhiên xuất hiện, ngức nhìn ô cửa sổ tối đèn, nhạc tâm cũng thấp giọng nói ngủ ngon. Rồi xoay người đi giao nho cho nhà khác thực sự giống chú ông nhỏ cần mẫn. Ngày hôm sau, sau khi chữ vệ rời giường, chuyện đầu tiên làm là gửi tin nhắn chào buổi sáng cho nhạc tâm. Anh đi xuống lầu chữ bốc phàm vừa nhàn nhã an điểm tâm sáng, vừa nghiên cứu bùa của mình. Có thêm một tài nghệ phòng thân cũng an tâm hơn một chút. Cũng phải học từ đầu mà thôi, sống đến già thì học đến già, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cái gì cũng học đây là pháp bảo giúp chữ bốc phàm tung hoành trên thương trường nhiều năm. ngoài cửa có một thùng nho, chữ bốc phàm nhấp một ngụm trà, mơ màng đánh giá chữ vệ. mới sáng sớm, sắc mặt chữ vệ không có gì thay đổi, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan có vẻ lạnh nhạt, đôi môi mỏng bạc tình. anh sách nho vào phòng khách phía trên vẫn là một tờ giấy nháp viết hai chữ chữ vệ. chữ của bạn gái thật đẹp nhất là lúc viết tên anh lại càng đẹp. Ánh mắt chữ vệ trở nên nhu hòa, bên môi cũng treo một nụ cười như có như không. Chữ bốc phàm buông chén trả xuống, đi tới, làm như vô tình nhắc nhở bạn gái đưa nho tới đây bằng cách nào. Bà nhớ nhà con bé cách đây rất xa. Xa tới mức dù cho có dùng chuyển phát nhanh nào đó nhanh như gió cũng không thể đưa nho tới đây nhanh như vậy. Huống hầu ngoại trừ tên của con trai ngốc địa chỉ, số điện thoại cũng chưa từng viết đây là điều mà chuyển phát nhanh bình thường làm được sao con không cho ba hoài nghi cô ấy, chữ vệ nhíu mày anh thề sống chết bảo vệ bạn gái, hai người yêu nhau phải tin tưởng nhau. Thôi, nhắc nhở vô hiểu, chữ bốc phàm biết rõ chân chướng quả thực muốn rớt nước mắt. Chữ bốc phàm mở thùng, sách hai chùm nho, đừng chừng ba, rửa sạch mang lên cho mẹ con ăn. Chữ phu nhân bị hồ ly tinh nhập vào người vẫn còn có chút hậu di chứng, bà luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi, chữ bốc phàm bảo bà cứ ngủ thêm một lát không cần phải dậy làm gì. Nho vừa to vừa tròn, trông tươi ngon mỏng nước chắc chắn rất có hiệu quả dưỡng nhan. Chữ vệ, sao ba không nói là kéo dài tuổi thọ luôn đi. Cho dù có ngon đến đâu cũng chỉ là quả nho, lại còn dưỡng nhan sắc có quỷ mới tin. Ai ngờ chữ bốc phàm tán đồng nói, đúng vậy còn có thể kéo dài tuổi thọ nhất định phải để mẹ con ăn nhiều một chút. Nho của cao nhân chồng chắc chắn không phải nho bình thường, e rằng thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Chữ bốc phàm vui mừng nhìn chữ vệ con trai trưởng thành vẫn có chút tác dụng. Ban đầu ông cho rằng cả đời chữ vệ chỉ có thể kế thừa y bát của ông, bảo vệ đống khoáng sản mà ông gây dựng có lẽ sẽ có đầu óc buôn bán vừa trội không ngừng phát triển mở rộng khoáng sản. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ai mà biết chữ vệ lại có thể phát triển theo một hướng tốt hơn hẳn tìm một cao nhân lánh đời làm bạn gái. Chữ bốc phàm đã tán gẫu với phen não tàn của nhạc tâm chân Dung Phong, ông cũng đã thấm thía cảm nhận được sự tôn sùng của đám huyền môn đối với nhạc tâm rồi. Nhạc tâm đó chính là nhân vật cấp bậc đại lão của huyền môn. Phần một đầu tiên của chữ ra bốc khói xanh mới có thể tìm được một cô con dâu khó lường đến như vậy. Chữ bốc phàm hơi hơi ưu sầu, ông sợ con trai ngốc nhà mình ăn cơm mềm của nhạc tâm sẽ biến thành tiểu bài kiểm, cũng sợ cao nhân ghét bỏ con trai ông ngốc. Làm sao bây giờ? Chữ bốc phàm đưa mắt nhìn lá bùa thôi, thế thì học bùa đào hoa trước đi, vì hạnh phúc của con trai. Ông đúng là một người cha già thương con hết mực, chữ vệ xoay người toàn bộ cảm xúc trên mặt đều biến mất. Anh không phải người ngu, anh chỉ là một người đàn ông rơi vào ái tình, bị ái tình che mờ mắt. Tất cả những điều khác thường, anh lựa chọn không nhìn cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ nhà tâm đã gợi ý cho anh, anh không thể trốn tránh nữa rồi. Bạn gái anh có thể thực sự không phải là người bình thường. Tam quan chưa kịp bị nghiền nát chữ vệ có chuyện lo lắng hơn làm sao bây giờ. Nhạc tâm sẽ không ghét bỏ anh là người bình thường mà chia tay chứ. Chữ vệ hằng ngày lo lắng bị bạn gái chia tay, vì có thể xứng đôi với nhạc tâm, anh liếc ánh mắt tà ác về phía con nhện nhỏ yếu ngoài vườn hoa. Bây giờ anh bị nhện cắn một cái trở thành Spider-Man sở hữu siêu năng lực còn kịp không? chương 24, trong sạch, chữ vệ không được trở thành Spider-Man nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Là một tổng tài bá đạo chuyện cần anh quyết định rất nhiều trăm công nghìn việc. Hội nghị ký tên, xem văn kiện quyết đoán anh bận rộn đến mức một khắc cũng chưa được nghỉ. Buổi trưa trợ lý thay chữ về hẹn chú Lạc ăn cơm chủ yếu là vì nói chuyện hợp tác. Hẹn buổi trưa là bởi vì buổi chiều còn phải đi làm, không thể uống nhiều rượu, uống xoàng là được. Chú Lạc cười híp mắt, vừa béo vừa lùn, rất giống Phật Di Lạc. Nhưng nói đến buôn bán cũng là loại ăn thịt không nhả xương. Ông ta và chữ vệ tranh cãi việc buôn bán rất sôi nổi, chú tới cháu đi ăn xong một bữa cơm chuyện hợp tác cũng coi như gần xong. Nói xong chuyện công, vậy giờ tiếp tục bàn đến việc tư. Chú lạc đối xử với chữ vệ như cha vợ xem xét con rể, càng xem càng yêu thích. Thành nhìn ấy à, hiếm có ai mà không kiêu ngạo không nóng vội, đầu óc rõ ràng tầm nhìn xa có quyết đoán, dáng dấp lại vừa mắt à, theo cách nói của con gái thì chính là nhan sắc có thể mài ra để ăn. Chữ vệ này, chú Lạc hỏi cháu vài lời trong lòng, cháu có thể thành thật trả lời không? Chữ vệ ngồi ngay ngắn, tia sáng trộm lại trong con người, chú Lạc cứ nói. Chú Lạc hò khan một cái, có vẻ hơi khó mở miệng, con bé Lạc Lạc không quản được miệng nên ăn uống hơi được một tí, cháu xem nó cũng sắp 150 cân, cháu có để ý không? Trợ lý quay đầu qua, không dám cười ra tiếng, như thế mà gọi là ăn hơi được một tí. Cậu ta đã từng nghe mấy tin đồn về Lạc gia đại tiểu thư, người bình thường ăn dùng bát cô ấy dùng chậu Chữ vệ mặt không đổi sắc trầm ồn trả lời, không ngại. Vẻ mặt chú là thả lỏng hơn, bên môi treo nụ cười hài lòng, nó hơi lười một chút, không thích vận động một chút, tính khí không tốt một chút, cháu có để ý không? Chữ vệ không hổ là tổng tài bá đạo thường nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, sắc mặt anh vẫn như thường, không ngại. Trợ lý, đại lão, đại lão, cậu ta đang được tận mắt chứng kiến hiện trường đám hỏi của hai nhà sao? Nhưng tổng tài có bạn gái mà, lẽ nào tổng tài muốn một chân đạp hai thuyền? Cha nam, nhưng cậu ta phải dựa vào tổng tài để kiếm cơm nên chỉ có thể yên lặng không dám mở miệng. Người ăn thịt thì miệng ngắn. Ôi, thật đáng xấu hổ. a vậy thì thật là tốt quá. Chúc là cách động xoa đôi tay mập mạp cười đến hiếp cả mắt đang sắp hỏi chữ vệ định lúc nào để hai nhà ngồi lại bàn chuyện cưới xin đã thấy chữ vệ cầm túi nho để cạnh bàn từ lúc nãy lên. Đây là chú Lạc là... Nghi hoặc ca không phải là đưa sinh lễ tại chỗ chứ? Chú Lạc mang về nhà nếm thử, đây là nho bạn gái cháu tự tay chồng. Chữ vệ mỉm cười, nhiệt tình đề cử, dùng tám chữ của chữ bốc phàm khẳng định dưỡng nhan dưỡng sắc kéo dài tuổi thọ Lạc thuốc kỳ lạ, Lạc Lạc tự chồng nho từ lúc nào thế? Trợ lý run lên, tổng tài tự làm lộ sơ hở đấy à? Chữ vệ kỳ quái hơn, nho là bạn gái cháu chồng, có liên quan gì đến Lạc tiểu thư? Anh lấy điện thoại di động ra, mở vòng bạn bè chú lạc nhìn này, mọi người đều đánh giá cao nho bạn gái cháu chồng. Sinh viên về quê gây dựng sự nghiệp không sợ khổ không sợ mệt cháu rất tự hào về bạn gái của mình. Thân là một sĩ nghiệp gia thành công có phải nên ủng hộ một chút không? Hôm nay ngài đưa tay e rằng ngày mai sẽ tạo ra một thương nghiệp truyền kỳ. Cháu rất tin tưởng bạn gái của cháu, cô ấy vừa có năng lực lại có quyết đoán, một ngày nào đó nho cô ấy bán có thể đi khắp thế giới. Chữ vệ tân bốc bạn gái không cần văn mẫu, há mồm là nói được. Anh giúp chú Lạc thêm quê bua nhà tâm để càng thuận lợi mua nho hơn. Chú Lạc à, hôm nay cháu không phải giới thiệu cho chú một loại nho ngon, mà là đã mở ra một cách cửa mới cho chú. Chữ vệ bắt tay ông ta rồi nói hẹn gặp lại. Chú lạc bị nói đến mơ mơ hù hù, chẳng biết cầm túi nho đi ra nhà hàng từ lúc nào, bên ngoài mặt trời chói trang, ông mơ mơ màng màng nghĩ đến trách không được chữ vệ không ngại lạc lạc mập tính khí không tốt bởi vì nó có bạn gái rồi, căn bản chưa từng muốn cưới lạc lạc. Ôi chào ông có nhiều tiền mà, dù cho điều kiện của lạc lạc không tốt cũng có thể dùng tiền bù đắp nha. Sau khi về đến nhà thiếu nữ mập mạp lạc lặc mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế salon, gặm đùi gà, đang xem anime, dáng vẻ trông như muốn ngoài ra liếm bụi trên mặt giúp anh đẹp trai. Ba sách gì đó, cô ta ngửi một cái, lỗ mũi trời sinh thuộc về kẻ tham ăn ngửi được một mùi vị thanh khiết của nho tươi khác hoàn toàn với các loại nho trước đây. Nho của bạn gái chữ vệ chồng chú lạc nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì trong lòng ông thầm kêu không xong rồi. Bị sắc đẹp của chữ vệ tấn công một lần, từ đó về sau Lạc Lạc vẫn nhớ mãi không quên, bạn gái. Anh ấy có bạn gái. Thương tâm rơi lệ, buồn bã tiêu tùy. Lạc Lạc dùng bàn tay không cầm đùi gà che lên ngực mình, đau lòng quá, không được mình phải rượu trẻ ăn uống quá độ mới được. Vú Trương, lấy thêm 10 cái đùi gà tới đây. Cô ta đưa mắt chuyển qua túi nho chú Lạc đang sách rửa sạch cả nho nữa, coi như rượu trẻ ăn uống quá độ tôi cũng phải rau thịt hòa hợp, hoa quả cũng không thể thiếu. Ai bảo mình là một thiếu nữ mũm mĩm tinh tế chứ? Quả nho màu hồng đậm, bóng đến mức phát ra cả tia sáng, nhất định ăn rất ngon. Lạc lạc cắn một cái đồi gà thèm nhỏ rãi. Nhạc tâm cả đêm đi tặng nho, tươi cười dạng dỡ. Cô tuyệt đối không buồn ngủ, có tiền làm động lực toàn thân tỉnh táo. Nhạc tâm tính toán tiền nong, vui vẻ bóc một túi hạt dưa vì óc chó, bồi bổ cho thời gian trước vì học hành mà tốn không ít não. Tiền đồ con dấu trợn đôi mắt không có thật chữ vệ phát tiền lì xì cả đêm không chỉ có chừng này. Nhạc tâm cắn hạt xưa cậu không hiểu đâu cầm tiền của người khác nào vui bằng tiền mình tự kiếm được. Có kiếm mối làm ăn nữa không? Trần Dung Phong, ừ, nhận, con dấu khoai trá đi mật báo với Trần Dung Phong thuận tiện yêu cầu hắn kể thêm mấy câu chuyện. Ngoài cửa viện truyền đến vài động tĩnh nhỏ. Nhạc tâm lười di chuyển, nhắm hai mắt lại mở ánh mắt kia tựa như xuyên thấu tường, xuyên qua tất cả trở ngại, trực tiếp nhìn thấy cái cô muốn nhìn. Bà nội nhạc duyệt già rồi nên đi đường không mấy thuận tiện, bà đang trống lên cửa viện, đập cọc cọc. Bà lão trống gậy, hai chân không ngừng run lên. Từ nhà bác gái cả nhạc duyệt đến đây không xa, nhưng đối với bà nội cô ấy mà nói, không thua gì đi một chuyến du lịch dài. Thế mà lại tới thật, nhạc tâm tiếp tục cắn hạt dưa. Nhạc tâm thanh âm trống rộng yếu ớt của nhạc duyệt vang vọng khắp phòng, có vẻ cô ấy hơi khó mở miệng. Bà nội đã lớn tuổi, nhìn dáng vẻ bà đứng trước cửa sân, trong lòng cô ấy quả thật không dễ chịu. Nhưng nhạc duyệt cũng biết bà nội là bà nội của cô ấy, không phải là của nhạc tâm. Cô ấy không thể cưỡng cầu. Nhạc tâm bật cười, cô biết bà ấy tới vì cái gì. Biết bởi vì biết cho nên lòng cô ấy càng thêm nguội lạnh. Nhạc tâm đi tới cửa lớn, mở cửa. Nhạc Duyệt trong đôi mắt đục ngầu của bà lão ngấn lệ, bà ấy nhìn Nhạc Tâm, đưa tay muốn chạm vào Nhạc Tâm lui về phía sau một bước, nước mắt trong hốc mắt bà lão chảy xuống, vẻ mặt Nhạc Tâm vẫn không thay đổi Bác gái cả Nhạc Duyệt muốn cả Nhạc Duyệt cho hạ đình con trai cả nhà họ hạ, Nhạc Tâm không đồng ý còn lạnh lùng đâm mấy câu Cha mẹ Nhạc Duyệt đã qua đời, bác gái cả không quản được cô ấy cũng không sao, bà cụ vẫn còn sống mà Cũng coi như bác gái cả của nhạc duyệt lợi hại còn có thể bắt bà lão gần đất xa trời ép bản thân gồng sức đi tới nhà nhạc duyệt. Thấy nước mắt trong mắt bà cụ, nhạc tâm hiểu được bà cụ này cũng biết là con dâu định cho cháu gái một mối không tốt muốn đấy con bé vào hố lửa. Nhưng bà ấy vẫn không dám dừng bước. Vì sao, bà nội con tốt nghiệp đại học rồi, cũng sắp đi làm con có thể nuôi bà. Nếu như bà bằng lòng, hôm nay không cần nói thêm gì cũng không cần quay về nữa. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau sống qua ngày. Nhạc tâm đùa cực, giọng điệu lãnh đạm, bà có muốn vào không? Ngón tay bà cụ co rúm lại, nhưng không phải vì tuổi già mà đốt ngón tay cứng ngắc. Bà bà tới là vì chuyện của con và hạ đình môi bà lão run dày, vì thiếu hàm răng mà giọng nói có hơi thiều thào con cũng không còn nhỏ. Ý thức cực tuyệt rất rõ ràng, cơ hồ không cần phải suy nghĩ. Nhạc tâm cao giọng gọi thím lưu vẫn đứng nhìn sang đây từ sân sau thím lưu ơi. Nhạc tâm cười, lại gần tím lưu nói, bà nội phải về nhà bác gái cả con không đủ sắc đỡ tím có thể giúp con một chút không? Bà không về bà cụ dùng rằng, vậy bà vào trong sao? Vào có nghĩa là sau này sống cùng nhạc duyệt không quản chuyện nhà bác gái cả nữa. Bà, tím lưu nhìn ra giữa hai người có điều khác lạ, trong lòng bà mơ hồ hiểu được không khỏi nhíu mạch khuyên nhủ tím cứ đứng mãi ở đây thân thể làm sao chịu được. Cháu đưa người về trước có lời gì kêu nhạc duyệt qua nhà lại nói. Đứng ở đây, người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng nhạc duyệt làm khó dễ thím. Truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của con bé. Thím liêu quen làm ruộng sức lực lớn, nửa ôm nửa đỡ mà đưa bà nội nhạc duyệt đi. Đóng cửa lại, xung quanh lại yên tĩnh. Nhạc duyệt nói với nhạc tâm cảm ơn cô. Cảm ơn nhạc tâm nói ra lời mà cô ấy vẫn muốn nói, mặc dù bà nội vẫn không chọn cô ấy. Có một khoảng thời gian rất dài, nhạc duyệt cho là bà nội yêu thích mình, giống như thích cháu trai nhạc phúc. Cho đến lễ mừng năm mới của một năm nọ cô ấy cầm nhầm tiền mừng tuổi bà nội cho nhạc phúc. Cùng một độ dày, nhưng giá trị nhân dân tệ lại không giống nhau. Giá trị chênh lệch nhau nhiều lắm, tình yêu của người lớn cũng cần cân đo đong đếm. Sau đó, nhạc duyệt phát hiện chỉ cần là chuyện bác gái cả yêu cầu bà nội làm, bất kể là có làm khó dễ người ta đến đến, khiến cho cô ấy và ba mẹ cô ấy chịu nhiều tuổi thân đến đâu, bà nội cũng nhất định phải làm. Chỉ có làm xong rồi, bác gái cả mới không tức giận, bác cả mới có thể sống yên ổn, cháu trai của bà mới có thể hạnh phúc. Đúng rồi, nói cho cùng chính là trọng nam khinh nữ. Từ trong đống hàng chuyển phát nhanh nhạc tâm lấy một hộp hạt hồ đào vừa ăn vừa nghe nữ quỷ đau lòng xót ruột kể chuyện cũ. Nhạc duyệt sau khi nói xong, nhạc tâm bóc vỏ hồ đào nói tôi là cô Nhi, nghe nói mới sinh ra không được mấy ngày đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ. So với tôi cô ít nhất còn được hưởng tình yêu của cha mẹ. Cô đang so với tôi xem ai thê thảm hơn sao? Cũng không phải, chỉ là nghe cô nói như vậy, tôi phát hiện mình cũng không quá thê thảm. Nhạc duyệt trên đời còn có người vô tình như cô sao? Mí mắt nhạc tâm giật giật rơi vào trong ký ức, ngay cả hột hồ đào đã bóc vỏ xong cũng ném vào túi, sư phụ nuôi tôi bên người. Một thằng nam cứng nhắc như hắn, ngay cả tâm tư của con gái cũng không hiểu lại còn nuôi trẻ con. Nghe cung nữ chăm sóc tôi kể, năm đó lúc hắn mới vừa mang tôi về, suýt chút nữa làm tôi chết đói. Đạo nhất tiên quân làm thần tiên nên quên mất người phàm cần ăn cơm. Chịu đói ba ngày, nhóc con nhạc tâm khóc nghỉ non không ngừng, hắn còn có nhăn mặt ghét bỏ. Không biết xấu hổ nhất là, sau khi cô lớn sư phụ luôn nhắc đến tích thủy tri ân đương dũng tiền tương báo, hắn cứu mạng cô cô phải thật hiếu thuận với sư phụ quét thước vệ sinh, giặt quần áo làm cơm cũng phải làm. Nói đến chỗ cảm xúc dâng trào, hắn đều phải lại nhảy một lần, nhớ năm đó ta tay phân tay nước tiểu mà nuôi con khôn lớn. Nhạc tâm không nhịn được ngắt lời hắn, ngài có thôi đi không, rõ ràng là cung nữ thay tạ bón cơm cho con, người còn ngại phiền phức muốn đốt tiên đan cho con mau lớn. Cung nữ khuyên mãi mới từ bỏ ý định, nếu không con vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ con. Sợ đến mức ngày đêm tu luyện chăm học khổ luyện, sớm ngày thành tài. Ngày xưa xa tích tắp chuyện nhạc tâm nhớ nhiều nhất là sư phụ và mình luôn luôn nước bọt ghét bỏ đối phương. Cô còn muốn chờ sư phụ trở về thực hiện lời hứa của hắn, bóp huyền nhất như bóp một con kiến cho cô xem. Cây hoa hồng không phụ tên của hắn, tháng nào cũng nở rộ. Nhạc tâm nhìn cây hoa hồng, nhoèn cười. Buổi tối trước khi ngủ, chữ vệ theo thường lệ cho gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho nhạc tâm. Bạn gái nói hai ngày nữa sẽ nói cho anh biết một việc hai ngày rồi cô lại không nói việc này. Anh có bóng ma tâm lý với chuyện lần trước bị Nhạc Tâm bỏ rơi, anh rất sợ chuyện Nhạc Tâm muốn nói cho anh biết là thân phận cô rất lợi hại, anh không xứng với cô nên phải chia tay. Vì vậy, chữ vệ không dám chủ động nhắc đến. Hôm nay anh đã tiếp thị nho giúp Nhạc Tâm, lại xác định rõ với chú Lạc rằng mình đã có bạn gái, triệt để chặt đứt khả năng với Lạc Lạc. Anh bảo vệ sự trong sạch của mình, rất muốn khen ngợi bản thân. Ai bảo Nhạc Tâm không thể là một cô gái bán nho bình thường chứ? Chữ vệ mang theo ước vọng mà lâm vào giấc ngủ say, anh mơ thấy Hoác Thành kết hôn rồi, anh ở bên cạnh xem hôn lễ, hình ảnh chuyển đi, cô dâu chú rể biến thành anh và nhạc tâm. Chủ hôn nói, mời chú rể hôn cô dâu. Chữ vệ mừng rỡ như điên ngừng thở, anh nhắm mắt lại hôn lên môi nhạc tâm. Một hương vị mềm mại ngọt ngào y như trong trí nhớ. Anh nhịn không được liếm liếm, mở mắt ra nhìn lén nhạc tâm. Ai ngờ, người trước mắt biến thành Hoác Thành, con bà nó, chữ vệ vùng dậy. Trời còn chưa sáng, rèm cửa sổ đóng kín, trong phòng ngủ tối om. Trong bóng tối, chữ vệ thở hổn hển, bình phục nhịp tim. Trong phòng ngủ, bên cạnh truyền đến một hô hấp bình ổn khác, nhẹ nhẹ hít vào thở ra. Hơi thở ấm áp phất qua của anh như là lông vũ khẽ chạm vào lòng. Chữ vệ bỗng nhiên ý thức được trong ngực anh ôm một người. Nằm mơ, anh cắn đầu lưỡi, rất đau, nhưng người trong lòng vẫn còn ở đây. Cứu mạng, trong sạch của anh gặp nguy hiểm rồi. Trường 25 tiên nữ, người trong ngực vừa ấm áp vừa mềm mại số cảm trong tay và đường cong là lướt của cơ thể đều ở đây nói cho chữ vệ biết người anh ôm trong ngực là phụ nữ. Mặt cô ấy dán vào đầu vai anh tay anh nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy. Tỉnh dậy từ ác mộc nhịp tim khó khăn lắm với ổn định lại lần nữa kịch liệt nhảy lên. Tối hôm qua mình uống rượu không nhỉ? Mình đang ở nhà đúng không? Tại sao lại có phụ nữ ngủ cùng mình? Có mục đích riêng hay là mình bị mưu hại Chữ vệ đã từng vì không đủ phong lưu mà không hợp với nhóm bạn, bây giờ cuộc sống cũng muốn ra tay với cậu bé thuần khiết này sao? Anh cực kỳ oan, suy nghĩ trong đầu nhanh như ngựa phi, trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt. Lúc biết được trong ngực mình ôm một người phụ nữ, chữ vệ lập tức đẩy ra cả người thoan thoát như con báo nhảy xuống giường, bật đèn lên. Chân trần dẫm trên sàn nhà lạnh như băng, chữ vệ chưa bao giờ tỉnh táo đến như vậy. Điều hòa lặng lặng làm việc phòng trong mát mẻ. Chữ vệ xác định đây là phòng ngủ của mình, nhạc tâm đang mơ mơ màng màng, cảm giác cả người bị một lực mạnh đẩy ra. Ánh đèn trói mắt cô hít mắt nhẹ giọng hô một tiếng, chữ vệ. Đi giao nho đến hơn nửa đêm, cộng thêm tối hôm trước ngủ không ngon, lúc này nhạc tâm cực kỳ muốn ngủ. Nhạc tâm, không đúng, trước khi ngủ anh mới vừa gọi video với nhạc tâm, cô đang ở trong nhà đóng gói nho mà. Nhà cô xa như vậy, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trong phòng ngủ của mình mà mình không hề biết. Chuyện này không bình thường, mơ hồ nghe người ta nhắc tới trong một nhà giàu nọ từng có một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt giống hệt bà chủ nhà đó, mưu toan thay thế bà chủ, lừa gạt tiền tài. Chữ vệ cực kỳ nghi ngờ, mà không phải coi như muốn xử cũng nên xử thành mẹ anh đi lừa ba anh chứ. Tiền và quyền của anh đều là của ba anh, cho nên đây là nhạc tâm, cho nên nhà tâm quả nhiên không phải người bình thường. Chữ vệ cẩn thận quay lại mép giường, cô gái trước mặt này ngủ ở trên giường anh, ga giường xanh xám làm nổi bật khuôn mặt phấn trắng, chăn mỏng che đi nửa người, lộ ra xương quai xanh trắng nõn và chân nhỏ thẳng tấp. Anh không tự nhiên rời mắt đi, thấy anh nghi ngờ, nhạc tâm ngáp một cái, không tin. Lần đầu tiên anh hôn em, lỗ tai đỏ cả đêm đúng không? Lần đầu tiên chúng ta ra ngoài hẹn họ, anh vì hưng phấn mà cả đêm không ngủ, đến dạp chiếu phim chưa ngồi được bao lâu đã dựa vào bà vai em ngủ, tỉnh lại còn hoảng hốt làm đồ cả coca đúng không? Lúc tốt nghiệp bởi vì anh là phú nhị đại nên chúng ta chia. Đối với hai chữ chia tay chữ vệ nhạy cảm khác thường lập tức ngắt lời, đừng nói nữa anh tin rồi, tin rồi. Những chuyện xấu này chữ vệ chưa từng kể cho ai nghe, người biết đến cũng chỉ có anh và nhạc tâm. Tin thì ngủ trước đã em mệt rồi, có cái gì muốn hỏi chờ em tỉnh dậy lại nói. Cô lại nhắm hai mắt lại, quen với việc làm việc và nghỉ ngơi như con người, cô hầu như sắp đánh mất khả năng có thể không ngủ không nghỉ theo quán tính chỉ muốn ngủ. Tắt đèn, chữ vệ gión dén sờ soạng lên giường, anh nằm ở mép giường, cách nhạc tâm rất xa. Chờ nhịp thờ của nhạc tâm dần dần bình ổn, anh lặng lẽ tới gần một tẹo thử thăm dò đụng vào cô. Nhạc tâm chờ mình, chuẩn xác áp vào ngực anh. Mùi thơm ngát nhàn nhạt đập vào mặt đó là mùi hương chỉ riêng nhạc tâm mới có, rất dễ chịu. Thân thể đột nhiên cứ ngắt huyết dịch tựa như ngừng lại, chữ vệ theo bản năng ngừng thở. Bây giờ bạn gái của mình đang ở trong ngực mình, ý thức được điều này, chữ vệ cũng không ngủ được. Anh không tự chủ được nhớ lại từng ly từng tí những lúc ở chung với nhạc tâm, bạn gái ngoại trừ cực kỳ đáng yêu chút, quá yêu tú chút thì cũng không khác những cô gái bình thường, sao lại không là người bình thường được. Lúc đó cô đề cập chia tay với anh không phải là bởi vì anh che giấu thân phận con nhà giàu, mà là cho rằng chủng tộc khác nhau không thể yêu đương sao. Vậy rốt của cô là gì? Nữ quỷ, không thể nào cô không dị ứng với ánh mặt trời. Yêu ma, không giống cô cũng không hề lấy dương bổ âm với anh. Đạo sĩ, hoặc là người tu luyện thuật pháp thành công chính là kiểu có thể dịch chuyển tức thời. Vậy thì hình như cũng có thể giải thích vì sao nhạc tâm có thể tới cạnh anh nhanh như thế. Thần tiên. Ừm, trong mắt anh, cô vẫn luôn là tiểu tiên nữ. Chữ vệ không đoán ra được mà đơn giản cũng không thèm đoán, chờ trời sáng, cô sẽ nói cho anh biết rồi. Nghe tiếng hít thở nông sâu của nhà tâm, chữ vệ cũng dần dần thiếp đi. Chữ vệ, rời giường. Sao hôm nay dậy muộn thế? Sắp trễ giờ làm rồi. Chữ bốc phàm tích cực gõ cửa chữ vệ đi làm, ông có thể ở nhà chăm vợ rồi. Sắc trời đã sáng choang nhưng trong phòng vì có rèm che nên vẫn tối om như trước, mơ hồ có thể phân biệt ra được đường nét của đồ đạc. Hai người đang ôm nhau ngủ bị tiếng đập cửa đánh thức nửa ngồi dậy, tay chân cũng vì vậy mà xa nhau. Ấm áp chợt biến mất trong lòng chữ Vệ hơi hơi hụt hẫng, anh đáp chữ Bốc Phàm một tiếng, đã biết. Đã biết còn không dậy, con trốn ở trong phòng len lén làm chuyện kỳ quái đấy à? Chữ Bốc Phàm đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích. Bố chồng tương lai ở sau cửa cô nửa đêm trộm trèo lên giường chữ vệ cái này có phải giống như sắp bị bắt gian tại trận. Nhạc tâm không bờ bến mà nghĩ đến, sợ, ở trước mặt bạn gái thế mà ba anh lại chế giễu anh như vậy, chữ vệ thẹn quá thành giận, vội vàng phủ nhận không có. Chữ bốc phàm không tin, ba mở cửa vào kiểm tra một chút. Chữ vệ luôn miệng nói, chớ vào, không thể vào, sợ ba vào, còn nói không làm chuyện kỳ quái. Chữ bốc phàm thông thả nói, yên tâm. Ba vào không được. Con trai ngốc con quên từ lần trước con bị trụ ảnh đội nón xanh ngủ, mỗi lần con về phòng đều khóa trái cửa rồi sao. Hà ha, ha thành công hù dọa được con trai, chữ bốc phàm cười to trước khi ông đi còn thí nghiệm cho chữ vệ nghe tay vặn chốt cửa âm thanh ken kết vang lên cửa không mở ra. Chữ vệ, nhạc tâm, ba anh thật thú vị. Cô vốn là muốn ngủ một chốc ai ngờ giường của chữ vệ quá thoải mái, lại còn được dựa vào chữ vệ thoáng cái ngủ quên mất. Chữ vệ phải đi làm, nhạc tâm không muốn dây dưa, đi thẳng vào chủ đề chính, em không phải người bình thường, anh đã nhìn ra rồi. Chữ vệ gật đầu, ừ, phòng trong ánh sáng lờ mờ, mơ hồ, bọn họ cách nhau rất gần, hồ hấp giao thoa. Nhạc tâm bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc chữ vệ, anh đoán em là cái gì? Hình dung như vậy, dường như có hơi kỳ quái. Chữ vệ thiếu chút nữa phản bác em không phải là cái gì, anh ho nhẹ một tiếng, thành thực nói, không biết. Nhưng không cần biết em là gì, anh vẫn yêu em, anh sẽ không chia tay, cũng không đồng ý em nói chia tay Nhạc tâm tiến đến trước mặt anh, em là hồ ly tinh anh cũng yêu em Hơi thở ấm áp nhật nhạt phất qua, bầu không khí tự dưng trở nên ám muội mặt chữ vệ hơi nóng lên yêu Nhạc tâm lại nhích lại gần hơn, hầu như muốn gần kề môi anh, thanh âm vừa nhẹ vừa chậm, anh không sợ em hút xương khí của anh Hồ ly tinh thích nhất là trai trẻ lại còn đẹp, chữ vệ không, không sợ Nhạc tâm cảm giác được cái mũi của mình chạm đến mũi chữ vệ cô cười khẽ một tiếng, bạn trai đáng yêu như vậy cô đột nhiên muốn hôn anh. Vừa nghĩ tới cô đã làm ngay, chữ vệ lại ngửa đầu ra phía sau một cái tránh được. Nhạc tâm hôn lên cằm anh, dâu lún phún mọc lên, hơi ngứa. Nhạc tâm vừa chạm vào cũng rời đi, vừa rồi không phải nói không sợ em hút xương khí của anh sao. Không sợ còn tách ra, khẩu thị tâm phi, chữ vệ bối rối giải thích không phải sợ là vì anh còn chưa đánh răng, không sạch sẽ. Nhạc tâm, bầu không khí ám muội gì đó cũng biến mất, sát thủ ám muội chữ vệ được lắm, xét thấy thời gian không kịp, nhạc tâm không đủ anh nữa, em lừa anh đấy, em không phải hồ ly tinh. Em là thần tiên, là thổ thần, cô hỏi anh tam quan của anh còn ổn chứ, kỳ thực tam quan của anh không cần thay đổi, mặc dù trên đời có quỷ thần, cuộc sống của anh cũng không có ảnh hưởng gì. Thông thường quỷ quái quấn lên người cũng đều có nhân quả. Không có nhân quả thì không gặp ác quỷ và yêu quái, mặc dù có, nhưng không nhiều lắm, phần lớn cả đời người cũng sẽ không gặp phải. Huống hồ có em ở đây, anh không cần lo lắng. Cho dù là công việc hay là sinh hoạt, anh cứ giống như trước kia là được. Còn nếu cầu thần bái Phật muốn đi đường tắt, không có khả năng đâu, thần Phật nào rảnh rỗi đến giúp người phàm thực hiện nguyện vọng. Siêng năng làm việc mỗi ngày hướng về phía trước mới là chính đạo. Không nỗ lực thì làm sao có quả ngọt. Như cô đây dù là thần tiên nhưng vẫn phải phấn đấu làm tiểu thương sao? Cẩn thận, nỗ lực lại cần cù, Tam quan của chữ vệ vẫn còn đó. Bạn gái nói cô ấy là thần tiên, a là tiểu tiên nữ thật kìa. Anh Xuân sẽ tiếp nhận sự thật này một cách kỳ lạ, không hề phản cảm cũng chưa từng nghi ngờ. Thế nhưng, nếu có người ở ngay trước mặt anh nói dài nói sai đạo của quỷ thần, chữ vệ vẫn sẽ cảm thấy người nọ có vấn đề về thần kinh. Anh vẫn kiên định về giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội khoa học như trước, chỉ là nhiều hơn một bạn gái là tiểu tiên nữ mà thôi. Lúc này, điều chữ vệ quan tâm là em sẽ không nói chia tay nữa chứ. Mặc kệ bạn gái là người hay là tiên, chỉ cần là nhạc tâm anh đều yêu. Không, thấy chữ vệ không có gì khác thường, chuyện cô lo lắng tam quan của anh bị đổ vỡ cũng không có, nhạc tâm mới chính thức yên lòng. Cô vốn đã đinh nếu chữ vệ không tiếp thu nổi cô sẽ xóa đi trí nhớ của anh rồi dần dần theo trình tự mà nói cho anh biết thay đổi tình trạng yêu xa trước mắt của hai người. Nhạc tâm nhanh chóng rời đi, chữ vệ trơ mắt nhìn nhạc tâm biến mất ngay trước mắt, chỉ trong một cái nháy mắt nhạc tâm vốn ở bên cạnh anh đã không thấy tăm hơi. rèm cửa sổ không nhúc nhích cửa chưa từng mở ra, biến mất tìm không thấy. Hoa wow, hoa, wow, bạn gái của anh quá là ngầu. Nhưng tự hào về bạn gái là thế, anh vẫn nhịn không khoe khoang với hoác thành. Nhắc tới Hoác Thành lại nhớ tới giấc mơ tối qua, một tuần nữa chữ về cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Hoác Thành, trách tôi á. Nhạc tâm chạy như điên làm dầu trên con đường tiểu thương, về nhà chuẩn bị hái nho, lại ở trong sân gặp được một người ngoài ý muốn. Lam sầm, cô ta xem xét đóa hồng nở đỏ tươi khác thường trong sân, nhìn thấy nhạc tâm đã về, môi đỏ mỏng cong lên, không ngờ sau khi cô đến nhân gian lại có sở thích nuôi quỷ. Trong lòng nhạc tâm cảnh giác cô sợ lam sầm nhìn ra manh mối, biểu hiện trên mặt vẫn nhẹ nhàng thoải mái còn thở dài, lam sầm mến mộ tôi đúng không? Từ trên trời đuổi theo tôi xuống nhân gian, còn chờ vô tình gặp được tôi nữa. Ai, chúng ta không thể có kết quả cô từ bỏ đi tôi thích nam, chúng ta không có khả năng đâu. Lam sầm chán ghét nói không ra lời, nhạc tâm rời cái ghế ra sân, lúc ngồi xuống mới phát hiện có một bé thỏ trắng tinh và một con hồ ly tinh rúc sau bụi hoa hồng. Một nắm trắng như thuyết một nắm đỏ như lửa trông như hai quả cầu nhung Cô, Nhạc Tâm vẫy vẫy tay với bọn chúng Bạch Thỏ Tinh và Hồ Ly Tinh trộm nhìn lam sầm, lạnh run không dám nhúc nhích Còn giấu truyền âm cho Nhạc Tâm, bọn chúng nửa đêm hôm qua đã tới chờ cô rồi Sáng sớm hôm nay, sau khi Mỹ nữ kia đến lại nghiêm hình bức cung hỏi cô ở đâu với bọn chúng Đáng tiếc hai đứa này thật sự không biết gì Bọn nó và nhạc duyệt cùng trốn dưới bụi hoa hồng, Lam Sầm không thể làm gì được bọn nó. Đối với bụi hoa hồng, Lam Sầm không có suy nghĩ nhiều. Cô ta nhìn ra, nhạc tâm bày trận pháp ở xung quanh, hạ chú thuật là để bảo vệ con quỳ kia. Nếu muốn cô ta tháo ra cần phải tốn rất nhiều thời gian, quá lãng phí thời gian. Nhạc tâm nhìn về phía Lam Sầm, nói tới làm gì. Tới xem cô bây giờ thảm như thế nào. Nhớ hồi đó cô cao cao tại thượng bây giờ rơi xuống phàm trần tôi là tới thưởng thức cô cuộn bách thê thảm. Lam Sầm giỏi bói toán, đây là một mặt duy nhất mà cô ta mạnh hơn nhạc tâm. Nhạc tâm không sợ Lam Sầm xuất hiện ở đây, cô đoán được Lam Sầm là dùng thuật bói để bói ra nơi ở của nhạc duyệt mà tìm đến cô, lần trước sát hạch cũng vậy. Những thứ này cũng không quan trọng cô không có ý che giấu. Nhưng nếu Lam Sầm muốn thông qua bói toán biết bí mật dưới bụi hoa hồng hoặc là chuyện cô và chữ vệ thì căn bản là không thể nào Lam Sầm còn cần luyện thêm mấy năm Đạo nhất tiên quân coi thường bói toán cũng không thích bói toán tránh tai họa Hắn cảm thấy tính tới tính lui không có ý nghĩa Đại trưởng phu sức dài vai rộng không nên tránh né mà phải vượt khó tiến lên Thản nhiên đối mặt Tính toán trù mưu lo được lo mất có ý nghĩa gì Tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính đạo Vì vậy, hắn rất là trướng mắt huyền nhất chân nhân. Huyền nhất chân nhân mưu cầu danh lợi nên mới bói toán cũng vô cùng am hiểu bói toán. Lúc đánh nhau với đạo nhất tiên quân ở, trước khi thỉ thí hiểu nghị cũng sẽ bói trước một quẻ tính toán thời gian đẹp, khí trời, phương vị và xác xuất thắng của mình thì mới có thể ứng chiến. Nhưng huyền nhất chân nhân chưa từng thắng nổi một lần. Sư phụ nhà tâm đạo nhất tiên quân cười nhạo đến lợi hại càng trướng mắt bói toán. Nhưng nhạc tâm cảm thấy, bói toán phức tạp vạn biến, sư phụ cô nhất định là không học được nên mới coi thường. Nếu như trước khi hắn bế quan tính được hồn đăng sẽ thắt tính mệnh gặp nguy hiểm rồi lựa chọn không bế quan thì tốt rồi. Tính sai, cũng không biết sư phụ cô có hối hận không. Nhạc tâm phóng khoáng bắt chuyện với Lam Sầm tới đây thưởng thức. Thưởng thức xong thì lăn ngay đi. Nói lần trước cô chân trần không sợ mang giày là cô nói láo. Bây giờ cô còn chưa có ánh sáng, mạng của sư phụ còn vác trên lưng. Cô có điều cố kỷ, làm sầm cũng có điều cố kỷ. Một là cô ta đánh không lại nhạc tâm, hai lạc lần này cô ta tới thế gian luân hồi để phá tình kiếp, làm cho cam tình của cô ta với tiên thái tử thuận lợi phát triển. Huyền nhất chân nhân mở ký ức cho cô ta, để cô ta có tiên thuật, đây là vi phạm thiên điều. Không ai soi mói, mọi người tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhạc tâm là thổ thần, danh chính môn thuận đợi ở nhân gian, nếu cô ta ồn ào với nhạc tâm làm mọi chuyện lớn lên cô ta chịu thiệt. Đến lúc đó, nhóm tiên cùng thế hệ sợ rằng lại mắng sau lưng cô bỏ đá xuống giếng. Cô ta không hiểu sao nhạc tâm rơi xuống tình cảnh như vậy, vẫn có thể sống tiêu diên tự tại. Quả nhiên, phàm nhân tính tình đều là cứng cỏi như cỏ, dù cho lửa thiêu cùng không tận gió xuân thổi tới lại tái sinh. Điện thoại di động của Lam sầm vang lên, cô ta nhìn thoáng qua ấn tắt rời đi. Nhạc tâm không cản không tiễn, chỉ là nhìn bụi hoa hồng như có điều suy nghĩ. Bạch Thỏ Tinh và Hồ Ly Tinh tôi đẩy anh anh đẩy tôi chui ra khỏi bụi hồng, sau khi chúng nó đứng mới phát hiện phía dưới còn đè nặng một con nhân xâm tinh. Nhạc tâm ui một tiếng cây củ cải. Nhân xâm tinh nho nhỏ, giọng nói còn có vị sữa tôi, tôi là nhân xâm. A hát nhân xâm sao, có thể bán được không ít tiền đâu. Nhạc tâm cố ý nói, còn giấu vút cái từ bụi hồng chui ra ngoài, ồn ào, nó cũng hơn 300 năm rồi, nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Nhân xâm tinh nhỏ bé bị dọa suýt khóc nhưng không dám khóc. Lá gan nhỏ như vậy, xem dáng vẻ đáng thương của nó, nhạc tâm đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi, vội vàng dỗ nó, lừa đấy, không bán đâu. Bạch thỏ tinh nhút nhát nói ý đồ đến, nói mấy ngày gần đây đột nhiên xuất hiện một con yêu tinh lợi hại gây nguy hại đến đồng loại, bạch hổ muốn đi chế phục nhưng bị thương. Bạch hổ phái ba chúng nó tới mời nhạc tâm đứng ra giải quyết yêu quái. Trực giác Nhạc Tâm không quá tin tưởng Bạch Hồ, Bạch Hồ nặng tâm tư, đáy lòng suy tính cong cong lượn lượn. Cô tin có yêu quái, cũng tin hắn bị thương, nhưng cô không tin hắn bị thương nặng đến mức không tới đây tìm cô được. Phái ba con yêu tinh này tới là muốn đến dò xét cô hay sao? Thăm dò gì đây? Nghe Nhạc Tâm hỏi, Bạch Thỏ Tinh sợ muốn mềm người nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, vì sao hắn phái ba người các ngươi tới? Bạch Thỏ Tinh nói, mọi người đều nói ba người thành hổ Ba người chúng ta, đại biểu Bạch Hồ, Nhạc Tâm, thật có văn hóa cô không còn lời gì để nói các ngươi là người à. Bạch Thỏ Tinh bẹp miệng muốn khóc Nhạc Tâm im lặng cô đáng sợ đến vậy sao? Bảo Bạch Hồ tự tới nói với tôi, ba còn yêu Tinh vội bỏ chảy, dường như ngay cả một giây cũng không muốn chờ lâu. Tiểu thương Nhạc Tâm không đi hái nho, xách một cái sẻng sắt tới bên bụi hoa hồng, hô hồ một tiếng, nhạc duyệt Chữ vệ hiếm có một ngày đúng giờ tan làm, anh mới vừa tiếp nhận công ty, còn có rất nhiều cái cần nghiên cứu cân nhắc. lúc trước hoắc thành có nói anh chủ động chút chữ vệ cho là anh quả thực cần làm hành động thực tế. Nhất là bây giờ còn có bạn gái là tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ hàng thật giá thật. Chữ vệ nghĩ, mặc dù anh có rất nhiều chiếc máy bay trực thăng, cũng không làm được như tiểu tiên nữ, nháy mắt đã tới nơi. Anh cũng biết, nhạc tâm nói cho mình biết thân phận tiên nữ. Không phải là vì khoe khoang, cũng không phải là vì chia tay cô muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể muốn gặp mặt là gặp mặt. À, anh cảm nhận được tình yêu sâu đậm của bạn gái đối với mình rồi, quá hài lòng. Đã như vậy, không bằng anh gọi điện thoại cho nhà Tâm, mời cô buổi tối tới phòng mình chơi. Sáng sớm hôm nay quá vội vàng, anh cũng không kịp cho nhà Tâm xem rau xanh anh chồng đã nảy mầm. Chữ vệ bất trí bất giác nhoèn cười tâm tình sung sướng. Ai ngờ, sau khi đến bãi đỗ xe, trợ lý ấp à ấp úng nhắc nhở, lạc tiểu thư đang đang chờ anh. Lạc lạc đứng ở bên cạnh xe anh, cạm kem, nhìn thấy chữ vệ, hai mắt cô ta tỏa sáng như là thấy được thức ăn mỹ vị vậy. Chữ vệ, cô ta vui vẻ gọi, chương 26, trái tim, thấy lạc lạc chữ vệ khẽ nhíu mi lại, sao còn đến dây dưa nữa. Anh đã nói rõ với chú lạc rằng anh có bạn gái rồi, lại còn tâm sự chuyện muốn mang nho của nhạc tâm đi khắp thế giới với ông ta nữa. Lẽ ra chú Lạc tung Hoành thương trường nhiều năm như vậy lẽ ra phải hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh chứ anh đã có bạn gái yêu tú như vậy chuyện với Lạc Lạc là hoàn toàn không có khả năng. Phi, sao giống lời kịch của cha nam thế nhỉ? Anh mới chỉ gặp Lạc Lạc có một lần, giữa họ không hề có bất kỳ khúc mắc tình cảm nào cả. Huống hồ anh còn tặng nho nhạc tâm trồng nho cho chú Lạc thưởng thức. Ăn nho của nhạc tâm còn muốn đào góc nhà nhạc tâm quá không trượng nghĩa. Lạc lạc vừa lùn vừa mập, thể tích vô cùng vĩ đại, khi chạy với tốc độ cực nhanh trông không khác gì viên cầu lăn đến trước mặt chữ vệ. Chữ vệ, chữ vệ ra oai phủ đầu, ba cô không nói với cô tôi có bạn gái rồi à. Có nói nha, nhưng chạy quá nhanh, lạc lạc thở hồn hền. Cho nên, lạc thúc gầy nhỏ không ngăn được cô ta. Cô có biết người có bạn gái cần phải giữ sự trong sạch tự hạn chế, học được tị hiểm không? Nói lý ra, hai chúng ta gặp riêng là không tốt. Dù là cô gái mập cũng cần phải tôn trọng, chữ vệ không thể động thủ, cũng không thể ăn nói khó nghe. Anh lựa chọn dùng thái độ khiêm tốn để giảng đạo lý. Gặp riêng, người trợ lý nào đó vô cùng không có cảm giác tồn tại, tổng tài, mời dùng đôi mắt nhìn xa trông rộng, sắc bén như dao của ngài nhìn tôi một chút. Nghe đến câu gặp riêng không tốt, lạc lạc đồng tình nhìn trợ lý một cái, sau đó yên lặng lui về sau một bước dùng hành động biểu thị thị hiểm. Anh đừng hiểu lầm, tôi không tới tìm anh, tôi muốn tìm bạn gái của anh. Xong, thái độ khiêm tốn không duy trì được, ánh mắt vô cùng có tác dụng uy hiếp nặng nề mà áp sát lạc lạc thần sắc chữ về cực kỳ lãnh đạm tìm bạn gái của tôi làm gì. Thiên kim bá đạo ngoan độc phá vỡ nhân duyên, lấy tiền đập người sao? Bà anh chưa đập sao có thể đến phiên cô ta? Buồn cười, lạc lạc lại càng hoảng sợ khí thế của người trước mắt này bỗng nhiên biến đổi trông coi thật hù dọa người. Thiếu nữ mập chạch vì đạt được mục đích nâng cao dũng khí đến kinh người tìm cô ấy mua nho mua nho ngày hôm qua lạc thúc đã thêm quê bùa của bạn gái tôi nếu như muốn mua nho có thể trực tiếp liên hệ. rốt cuộc cô muốn làm gì? chữ vệ logic rõ ràng tư duy kín đáo căn bản không tin lời lạc lạc nói mua nho là cái cơ quá hời hợt bị chữ vệ nhắc tới đấy lạc lạc cũng tức giận anh nghĩ tôi không muốn à? ngay cả đoạn tuyệt quan hệ cha con tôi cũng nói rồi mà ông ấy cũng không cho. Còn nói anh và bạn gái có quan hệ cực kỳ tốt bảo tôi không nên làm tiểu tam chia rẽ người khác, không nên đi quấy rối các người. Tôi thèm vào, đàn ông các người sao lại thích tưởng tượng đến thế. Chị đây chỉ muốn mua ít nho để ăn. Quả nho mà ba cô mang về hôm qua, chỉ từ màu sắc hình dạng cùng với trực giác của kẻ tham ăn như cô để xem, nho này nhất định ăn rất ngon. Quả nhiên, quả nho không phụ sự kỳ vọng của cô. Không chỉ có ăn ngon, mùi thơm ngát mà còn nhuận phổi, dư vị dài. Lạc lạc thích ăn thịt gà nướng mật cá chua ngọt, sườn xào chua ngọt thịt kho tàu các loại, mỗi lần ăn đồ biển lại càng thỏa mãn cực kỳ, lúc hưởng dụng mỹ vị thì cực tận hứng nhưng sau khi ăn xong luôn có một loại cảm giác ngầy ngậy quanh quần nơi cổ họng và trong dạ dày. Dù cho ăn nhiều hoa quả hơn nữa cũng không đè xuống được mà cái bụng lại càng trướng lên vô cùng khó chịu. Nhưng mà tối hôm qua kỳ tích xuất hiện. Ăn xong nho của bạn gái chữ vệ chồng, cảm giác béo ngậy biến mất trong bụng cô toàn là mùi thơm ngát của nho, cảm giác cả người từ trong ra ngoài tới mát cực kỳ, phảng phất cảm giác nặng nề trong thân thể vì mỡ bị tích trữ quá nhiều cũng không thấy cô trở nên nhẹ nhàng. Ôi, đối với một người mập mà nói, có biết cảm giác nhẹ nhàng quan trọng đến thế nào không? Người gầy các người căn bản không hiểu được, anh hiểu không? Tôi thật chỉ là muốn tìm bạn gái anh mua nho ăn. Lạc lạc sơ sơ thái dương, tôi cảm giác nho bạn gái anh chồng có lẽ còn thể dưỡng sắc đẹp cục mụn nổi lên hai ngày nay của tôi cũng tiêu tan rồi. Chữ vệ thật chứ, thật như vàng 9999, anh đừng có nhớ mãi dáng vẻ tựa như phát điên của tôi lúc mới gặp anh nữa. Nhàn cầu đều thích đẹp mắt chỉ ngắm mặt cũng có thể ăn thêm hai chén đem cơm, phản ứng của tôi như thế là quá bình thường. Lạc Lạc giải bầy nỗi lòng, ngày hôm nay lãng phí nước bọt cũng là do ngày đó đầu tôi bị uống nước Anh yên tâm, tôi thật sự không có ý đồ không nên có với anh Đứng giữa ăn ngon và bạn trai kẻ tham ăn đều chọn ăn ngon Nho ăn ngon như vậy, tôi sao có thể vì anh mà vứt bỏ bọn nó Không thể nào, như thế là không công bằng với bọn nó Chữ vệ tạm thời tin lý do thoái thác của Lạc Lạc mà kệ Lạc Lạc có phải kẻ tham ăn hay không nho nhạc tâm chồng vẫn luôn có sức quyến rũ riêng của nó nho do tiểu tiên nữ chồng đương nhiên có tác dụng dưỡng nhan sắc kéo dài tuổi thọ chuyện tâm bốc bạn gái của mình chữ vệ cực kỳ tán thành. Sợ lỡ như có phiền phức chữ vệ không trực tiếp đưa số điện thoại của nhà tâm cho lạc lạc muốn mua nho của tiên nữ cũng được tìm trợ lý, để trợ lý mua giúp cô ta đi. Trợ lý mỉm cười cảm ơn tổng giám đốc lại nhớ tới tôi, khiến cho tôi có cảm giác tồn tại rồi. Chữ vệ lái xe về nhà để trợ lý ở lại, nhìn chiếc xe sang trọng đi xa, lạc lạc biểu môi keo kiệt Trợ lý ân cần hỏi, lạc tiểu thư muốn mua mấy cân nho. Lạc lạc sơ sơ cái bụng bự khiến cô ta mỗi lần đi xe công cộng đều có người nhường chỗ ngồi, rụt rè nói tạm thời 60 cân đi. 60 cân, cân nặng lý tưởng của cô. Trợ lý, về đến nhà, chữ vệ vừa vào cửa đã thấy mẹ anh yêu nhã uống trà, ăn nho trong phòng khách rất phù hợp với thân phận phu nhân nhà giàu có. Bà anh chữ bốc phàm khá là qua quyết tùy ý mặc một cái áo cộc nửa hở cổ đang bận rộn khí thế ngất trời trong phòng bếp ông vừa nấu ăn, vừa trò chuyện với mẹ anh. Mẹ chữ vệ xuất thân danh môn, dịu dàng nhã nhận lịch sự ăn nói khéo léo, được dạy dỗ cực kỳ kỹ càng, lúc bà gà cho chữ bốc phàm, chữ bốc phàm vẫn chỉ là một thanh niên nghèo. Mẹ chữ mười ngón tay quanh năm không dính nước vì ba chữ mà thử học làm cơm, học giặt quần áo, học làm việc nhà. Chữ bốc phàm vô cùng đau lòng, liều mạng dốc sức làm ăn, rốt cục cũng trở thành đại gia phú quý cả đời. Từ đó đến nay đều mời bảo mẫu, hoặc là ông đích thân xuống bếp ngược lại, ông cũng không cho mẹ chữ chạm đến phòng bếp. Chữ bốc phàm cho rằng ông cưới vợ về là muốn vợ đi theo ông hưởng phúc chứ không phải là làm trâu làm ngựa giặt rũ nấu cơm cho ông. Một người đàn ông, nếu như không thể cho vợ con của mình một cuộc sống tốt sao có thể gọi là đàn ông? Chữ vệ mưa dầm thấm đất càng kiên định sẽ đối xử tốt với bạn gái, phải tin tưởng nhau có cho đến khi chết. Mẹ chữ thấy chữ vệ về, vẫy vẫy tay bảo chữ vệ lại ngồi cạnh bà quan sát anh thật tỉ mỉ. Chuyện bị hồ ly tinh nhập vào người, mẹ chữ tiếp nhận rất dễ dàng, có cảm giác gặp biến không sợ hãi. Cũng may mọi thứ đều giải quyết xong, bà có thể nhìn thấy con trai của mình rồi. Chữ vệ cảm giác lâu lắm rồi anh không gặp mẹ tuy là ở trong nhà, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau, anh và mẹ luôn luôn lệch giờ sinh hoạt với nhau. Chữ bốc phàm làm xong món cuối bưng vào phòng ăn, người một nhà ngồi xuống dùng cơm. Thấy chữ bốc phàm ân cần bưng trà rót nước khắp thức ăn cho mẹ, chữ vệ đã thành thói quen, trong trí nhớ của anh thực sự là giờ nào khắc nào cũng được xem tình yêu đẹp đẽ của ba mẹ mình. Thỉnh thoảng nhìn thoáng qua thấy đứa con trai vẫn đang làm cầu độc thân nào đó yên lặng ăn cơm, chữ bốc phàm bỗng nhiên nghĩ đến bạn gái là cao nhân của con trai, là một người cha hiền từ có tiếng ông lại bắt đầu lo lắng cho tình yêu của con trai ông. Hồi đó ba theo đuổi mẹ con toàn dựa vào tay nghề nấu nướng này đấy, cho nên, vì giữ chân bạn gái con có muốn học nấu ăn không? Chữ vệ tay gấp thức ăn, trong lòng hạ quyết tâm, sau này ngoại trừ phải mua sách chồng trọt còn phải mua sách dạy nấu ăn. Cơm nước xong về đến phòng, chữ vệ đúng giờ tưới nước cho mầm rau trên ban công, thuận tiện chụp ảnh gửi cho nhạc tâm. Anh vô cùng chủ động mời tiểu tiên nữ buổi tối đến phòng anh cùng nhau trông non rau xanh chăm sóc cho luống rau tình yêu của bọn họ lớn mau. Tiểu tiên nữ nói phải đợi cô đưa nho xong, có thể sẽ đến muộn, bảo anh ngủ trước. Nếu như lại cảm thấy nửa đêm trên giường có người, không cần sợ vì đó là cô. Chữ vẻ dù gì tối nay bạn gái cũng sẽ đến. Anh kìm chế vui mừng, lấy ra một chồng văn kiện thật dày trong túi công văn nghiêm chỉnh, mở ra tiêu đề rõ ràng là dấu bé làm thế nào yêu đương thật vui vẻ với tiểu tiên nữ dấu lớn. Thực ra anh vốn muốn làm kế hoạch yêu xa, nhưng bạn gái là tiểu tiên nữ kế hoạch có thay đổi, cả ngày hôm nay, anh ngoại trừ tiêu hóa sự thật này còn phải bớt thời giờ bỏ đi kế hoạch ban đầu, làm lại bản kế hoạch này. Lại nói đến nhạc tâm tối nay còn phải đi đưa nho. Cô sách cái sẻng lúc sáng, đứng trước bụi hoa hồng, hỏi nhạc duyệt thế này đã đủ đủ tôn trọng cô chưa? Buổi sáng cô muốn đào bụi hồng ra, nhạc duyệt đang có tình yêu cuồng nhiệt liên miên không rước với sách vở không đồng ý. Cô ấy nói đào mộ phần phải chờ tối, cô ấy hỏi nhạc tâm, đã từng xem các loại trộm mộ chưa? Bọn họ có trộm mộ vào ban ngày không? Đây là tôn trọng cơ bản, dù cho mộ phần nhỏ còn không có vật bồi táng. A hát, dù là nhìn bên trong ngoài cũng không giống cái mộ phần. ủ vậy buổi tối đào? Nhạc tâm không có ý kiến cô cũng có thể hiểu được tâm tình của nhạc duyệt Thi thể của cô ấy thì cô ấy làm chủ Tối mùa hè vẫn nóng bức như thế, ngọn đèn trong nhà chiếu ra tựa như lẫn cả ánh sao xà xuống bao lấy nhạc tâm phủ lên người cô một tầng sáng nhu hòa. Đóa hồng diễm lệ, nở rộ. Nhạc tâm cẩn thận tách dễ cây ra, đặt chúng sang nơi khác moi ra thứ được trôn giấu dưới lớp đất Thiếu nữ 18 tuổi, đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. 4 năm trước cô ấy chật vật nằm trong rừng cây nhỏ hẻo lánh. 4 năm sau, cô ấy vẫn mặt mày đoan trang mà nằm trong đất bùn. Da thịt trắng noãn sáng bóng, đôi mi dày rậm đang khép lại. Sắc môi nhàn nhạt mặc dù không có màu đỏ diễm lệ nhưng so với hình dáng quỷ nhạc duyệt trắng bạch thì trông giống như là người bệnh nặng mới khỏi còn chưa hồi phục lại hơn. Đây là nhạc duyệt 18 tuổi, 4 năm qua đi thi thể cô ấy vẫn trông rất sống động, không còn tốt hơn lúc trước khi còn sống, đã không nhìn ra trạng thái bê bối như lúc còn sống nữa rồi. Quỷ nhạc duyệt che mặt không dám nhìn, 4 năm trước lúc cô ấy mới vừa có ý thức mình đã thành quỷ, trời đã tối đen, cô ấy canh giữ bên cạnh thi thể của mình, mờ mịt khổ sở vừa sợ vừa giận. Không biết cô giữ bao lâu, mùa hạ nhiệt độ cao, cô ấy mơ hồ người thấy vị xác thối nhàn nhạt. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời gần ló dạng, một khắc trước khi cô ấy phải hồn phi phách tán, nhạc tâm xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Muốn sống không, chính là kiểu chết đi sống lại ấy. Cô hỏi cô ấy, bây giờ cô ấy đã sống lại sao? Nhạc duyệt không dám hỏi, còn giấu tham gia náo nhiệt hỏi, này mầm à. Nhạc duyệt, còn nở hoa rồi này. Nhạc tâm ném sành, ngồi sổm xuống. Cô sờ lên cổ tay nhạc duyệt như là trung y đang bắt mạch vậy, tỉ mỉ vuốt phe thăm dò. Còn giấu trần ra bệnh gì không? Tôi không biết y thuật sao có thể trần ra cái gì? gạch chéo ngược, vậy cô sờ mạch đập của cô ấy làm gì? Nhạc Tâm buông cổ tay của cỗ thi thể kia ra, sờ xem có mạch đập không? Nhạc Duyệt nhẹ giọng hỏi có không? Trước đây Nhạc Tâm từng nói với cô ấy, không chắc chắn sẽ thành công. Cô cũng không nắm chắc nhưng có một tia hy vọng cũng phải thử. Nhạc Duyệt cũng cảm thấy vậy nên mới đồng ý làm vật thí nghiệm cho Nhạc Tâm. Có một chút. Không biết có phải ảo giác hay không, lồng ngực của thi thể nhạc duyên nằm trong bùn đất đã lâu nay khe khẽ phập phồng, tựa như đang hô hấp. Giữa chân mày thi thể kia đặt một vật trông giống trái tim màu đỏ như máu lớn chừng ngón tay cái. Nhạc tâm đưa tay cầm lên, nhiệt độ nóng bỏng, phát ra những tay sáng đỏ tươi tay vừa chạm vào đã cảm nhận được sức sống vô hạn như là sức sống ồn ồn kéo tới khi xuân về. Cái này trông như trái tim của người ta ý nhờ, còn giấu đi vòng qua nhìn kỹ, 4 năm trước nó không thấy được. Nhạc tâm ừ một cái tiếng, vật trong tay chính là trái tim, ở tiên giới người mạnh là vua, người nào thực lực mạnh lời nói của người đó có trọng lượng. Thực lực của sư phụ cô đạo nhất tiên quân và huyền nhất chân nhân ở bậc trên cùng ở tiên giới, nhưng trong một mức độ nào đó vẫn chịu quản lý của thiên đế. Lẽ ra, bộ tộc của thiên đế đã suy yếu nhiều năm, sớm nên giao quyền thống trị tiên giới ra thế nhưng ông ta không làm. Ngoài mặt, bộ tộc của thiên đế làm việc phải kiêng nề đạo nhất và huyền nhất, nhưng dù sao bọn họ cũng là người thống trị, không ai nghĩ tới việc lật đổ bọn họ. Từ đầu nhạc tâm còn không rõ tưởng là tiên nhân thực lực cao cường bận bịu xử lý công việc lớn nhỏ ở tiên giới, cho nên mới có bộ tộc của thiên đế làm bù nhìn. Cô thậm chí còn âm thầm đồng cảm với bộ tộc của thiên đế. Cho tới sau này, cô nghe được một truyền thuyết. Bộ tộc của thiên đế sinh ra thiên đạo, là sức sống của trời đất. Cũng là sự sống quan trọng nhất trong trời đất Nếu như không có sự sống, khắp nhân gian sẽ toàn là hoang vu, so với không tồn tại cũng không khác nhau là bao. Bộ tộc của thiên đế đại diện cho sự sống, hoặc có lẽ là sự sống nằm trong thân thể của bọn họ. Trong đó, buồng tim là nơi căng tràn nhất. Tổ tiên của bộ tộc thiên đế từng để lại một trái tim làm bảo vật chấn giữ bộ tộc. Vị tổ tiên kia từng đứng trên đỉnh cao thực lực ở tiên giới nên sức sống trong tim sôi trào vô cùng mãnh liệt. Sau khi đèn hồn của đạo nhất tiên quân tắt nhạc tâm từng đi tìm thiên đế để mượn trái tim kia. Thiên đế không cho mượn, cơ thể của tôi có thể dùng rồi sao? Lời nói của nhạc duyệt cắt đứt hồi ức của nhạc tâm. Người đã chết, sức sống trong thân thể cũng dần tản đi. Dù cho dùng phép thuật làm cho quỷ hồn nhập vào người, nhưng vẫn không thể thu gom hay giữ lại sức sống. Cứng ngắc suy yếu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ thân thể nhạc duyệt cũng không phải như vậy, sức sống của nó đang dần dần khôi phục. Còn thiếu một chút nhưng sắp rồi. Nhạc tâm thả lại trái tim nhỏ bé kia vào giữa chân mày thân thể nhạc duyệt sau khi bố trí phép thuật cô lại chôn nó vào trong đất rời bụi hoa hồng lên che đi. Sức sống mạnh nhất ở trái tim của tổ tiên của thiên đế trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh, làm một thi thể con người sống lại cần 4 năm. Làm sư phụ cô người mà thực lực châu nhất trong tiên giới đạo nhất tiên quân sống lại cần bao nhiêu năm. Đến lúc đấy bạn trai bé nhỏ của cô có lẽ đã qua đời rồi. Truyền thuyết có sai sót hay là quả tim này căn bản không phải là của tổ tiên của thiên đế. Liên tưởng đến lần trước Bác Hòa nói tiên thái tử bế quan đến nay chưa ra cô bỗng nhiên có một suy đoán không thể tin được. Nhạc tâm móc viên đá màu đen trên người ra bắt đầu đọc khẩu quyết rồi gọi bắc Hòa. chương 27, đầu chọc, Bác Hòa nhanh chóng nhận được tín hiệu tựa như vẫn luôn chờ cô liên lạc lại với hắn, sao thế? Có phải Lam sầm lại giờ trò không? Nhạc tâm sừng sốt không phải tôi chỉ là muốn nhìn anh một chút. Ngay cả gọi video cũng không gọi mà còn nói là muốn nhìn. bắc hoa cười nhạt đừng gạt tôi có chuyện gì cứ nói đi chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết tuy là tôi cũng không giúp được quá nhiều. Nhưng mỗi ngày tôi có thể sớm tối thắp ba nén nhang nguyền rùa huyền nhất bước ra cửa dẫm phải cất chó. Nhạc tâm vậy thì thật là cảm ơn anh. Chuyện nhỏ quan hệ của hai ta như thế nào rồi mà còn khách sáo. Ôi bà nó, gọi video thật à? Bác Hòa kinh ngạc kêu một tiếng, do dự một hồi mới chuyển sang video, nhìn thấy cái gì cay mắt cũng đừng cười nhạo tôi à. Cười nhạo, nhạc tâm đang nghi hoặc hình ảnh phía bên kia đã xuất hiện trước mắt cô, cô nhìn thấy một cái đầu tròn lông lốc cực kỳ gây sự chú ý. Trong cung điện rộng lớn, thiếu niên mặc trường sam dài, mặt mày tinh xảo, ngũ quan tuấn tú nhưng lại có một cái đầu chọc bóng loáng ừ, vẫn được vẫn không hề tổn hại đền vẻ đẹp trai của hắn. Nhạc tâm ngẩn ra anh xuất ra. Ôi bác hòa sờ soạn cái đầu chọc của mình, hiện thực tàn nhẫn đã ra tay đối với thiếu niên yếu đuối như tôi, tôi há có thể thở. Sư phụ nhạc tâm đạo nhất tiên quân gặp chuyện không may, nhạc tâm bị lưu đẩy tới nhân gian. Bác hòa lại không thể giúp một chút nào tiên thuật của huyền nhất chân nhân cao cường, mà ở tiên giới người mạnh là vua. Dưới thần uy của huyền nhất chân nhân, không ai dám tùy tiện rea mặt hoặc là muốn ra mặt cũng phải cực kỳ mạnh đối mặt với hiện thực phải dùng thực lực để nói chuyện. Nhạc tâm khó hiểu anh phải dùng đầu chọc để đối kháng với hiện thực tàn nhẫn. Bác Hòa hay đỏm dáng, vậy mà lại đầu chọc. Đây là quyết tâm bí mật tu hành của ta. Ngày nào thần công chưa đủ mạnh, ngày đó tôi chính là kẻ đầu chọc. Bác Hòa thề son thề sắt chờ tôi tu hành đến nơi đến trốn. Đánh thắng được huyền nhất chân nhân, nhạc tâm, đến lúc đó tôi chắc chắn để cô hoành hành ở. Nhạc tâm cười, thế à, vậy cần bao nhiêu năm? Một hai mươi vạn năm. Bác Hòa trột dạ, bỗng nhiên hắn lại nói, trước đây bảo cô chọn tôi làm vị hôn phu cô còn không muốn, nếu như cô chọn tôi sư phụ cô gặp chuyện không may, cha tôi sẽ có lý do chính đáng che chở cô rồi. Đạo nhất tiên quân và huyền nhất chân nhân làm việc gì cũng không hợp nhau, ai cũng muốn đè đầu đối phương. Huyền nhất thành thân sinh ra Lam Sầm, sắt thép thẳng nam đạo nhất chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân sinh con. Ngày nào hắn cũng bị huyền nhất ôm Lam Sầm đến trước mặt khoe khoang, đạo nhất phiền phức vô cùng định xuống nhân gian rong chơi. Sau đó gặp Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh bế bé, bé gái nhặt được ở ven đường đến bảo là con do cô ta sinh cho hắn. Đạo nhất không vạch trần cô ta cho cô ta một viên đan dược tăng công lực rồi ôm bé gái về tiên giới thu làm đồ để. Ông có con gái tôi có đồ để. Được rồi, không cần tiếp tục phiền lòng huyền nhất phải đi khoe khoang, đạo nhất tiên quân rất là vui mừng. Bởi vì đạo nhất đối lập với huyền nhất, dần dần khi nhạc tâm và lam sầm lớn lên đương nhiên sẽ không hòa hợp nhưng hai bên cũng không có nhiều thù hận. Nghe nói huyền nhất chân nhân cho lam sầm đính hôn, sợ thanh niên ưu tú trong tiên giới bị lam sầm nhanh chân đến trước cướp mất đạo nhất tiên quân lập tức thả ra tiếng gió trong tiên giới, nói là muốn chọn vị hôn phu cho nhạc tâm. Nhạc tâm cảm thấy mình vẫn còn bé lắm, nhưng phản đối vô hiệu. Bác Hòa chơi thân với nhạc tâm từ bé sung phong nhận việc bảo nhạc tâm cứ chọn hắn. Nhạc tâm cũng đồng ý. Ai ngờ, một ngày nọ nhạc tâm bị tiên thái tử ngăn lại. Tiên thái tử phó dư từ trước đến nay luôn lạnh như băng lần đầu tiên bày ra tư thế khẩn cầu, xin nhạc tâm chọn hắn làm vị hôn phu. Hắn nói, nếu như cô chọn tôi, sau này tôi cho cô chép hết tất cả bài tập của tôi. Khi đó, những đứa bé sắp xỉ tuổi nhau sẽ cùng học trong một học viện, giáo viên vừa nghiêm khắc vừa quy củ, nếu không hoàn thành bài tập về nhà nhất định sẽ bị phê bình. Nhạc tâm không thích làm bài tập cảm giác cái gì mình cũng biết hết rồi còn phải làm bài tập chẳng phải là lãng phí thời gian sao. Bác Hòa nói nếu cô chọn hắn, hắn sẽ chia nửa số đồ ăn vặt cho cô, nhạc tâm so sánh một chốc rồi đồng ý với thiên thái tử phó dư. Bắc Hòa không cho cô đồ ăn vặt cô có thể cướp Phó Dư không cho cô chép bài tập cô cũng ngại cướp từ tay người không thân quen như hắn. Chủ yếu là vì cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Phó Dư hạ mình như thế. Phó Dư kiêu ngạo, lưng vĩnh viễn thẳng tắp lạnh lẽo như băng, trầm, mặc lại chín chắn ít nói nhưng cơ chí. Cô mềm lòng, đến lúc nhạc tâm nói cho sư phụ cô biết cô chọn Phó Dư, đạo nhất tiên quân không có phản ứng gì đặc biệt chỉ nói một câu, nó khá là thông minh đấy. Ngày định hôn ước, trong toàn bộ tiên giới người buồn bã nhất là Bắc Hoa và Lam Sầm. Bắc Hoa cảm thấy Nhạc Tâm phản bội tình hữu nghị kiên định giữa hai người, chiếc thuyền hữu nghị nho nhỏ đã lật, không thể tha thứ được. Lam Sầm thì hối hận không sớm bày tỏ tình cảm. Cô ta hận đến suýt chút nữa cắn nát răng, nhưng không biết nên trách ai. Tâm tư thiếu nữ sâu kín, trong tiên giới không có ai biết cô ta thích tiên thái tử. Xin lỗi, Nhạc Tâm Tôi không thể giúp được cái gì, chỉ có thể cạo đầu chọc ghi nhớ nỗi nhục ngày đó, hắn sờ sờ cái đầu chọc của mình, Long Tú cũng cạo rồi, đừng chừng tôi, tôi khuyên cô ấy rồi, nhưng mà khuyên không được. Long Tú là một cô gái mà lại cạo chọc nhạc tâm âu sầu, hai người hà tất. Bác Hòa nói, cô đừng cảm thấy ái náy, chúng tôi cạo chọc cũng không hoàn toàn là vì cô. Xảy ra chuyện của đạo nhất tiên quân và chuyện của cô chúng tôi mới phát hiện là một cái cây non chưa trưởng thành thì không gánh được cuồng phong bão táp ôi thật là thỏ chết hồ ly đau mà. Nhạc tâm bị so sánh với thỏ, xin lỗi, tôi chưa chết. Cô hỏi bác hòa tiên thái tử còn đang bế quan sao? Không, hắn xuất quan rồi, hai ngày trước còn tới tìm tôi. Không phải tôi tự kêu, nhưng mà hắn bế quan lâu như vậy cũng không thấy công lực tăng nhiều hơn tôi bao nhiêu, có lẽ là do tôi đã quá nỗ lực. Bác hòa kêu ngào, anh với anh ta đánh nhau. Không phải vô duyên vô vớ mà nhạc tâm lo lắng từ khi cô và tiên thái tử đính hôn, bác hòa tựa như luôn luôn bất hòa với tiên thái tử, hận không thể gặp lần nào đánh lần ấy. Đương nhiên tiên thái tử sẽ lạnh mặt không thèm để ý đến hắn. Đầu có thái độ của tôi đối với hắn rất là hòa ái dễ gần. Nhạc tâm không tin, bác hòa giải thích tôi với hắn giống nhau, đều là người cũ của cô, địa vị của mọi người như nhau tôi hà tất 50 bước cười anh ta 100 bước. Nghe có vẻ hư cấu lắm nhưng bây giờ nhạc tâm cũng không thể chế giễu hắn, cô làm bộ không nghe thấy, hắn có gì khác thường sao? Bác Hòa nói, hắn luôn luôn làm bộ làm tịch mặt không chút thay đổi tôi có thể nhìn ra cái gì? Nếu tôi có thể nhìn ra điều khác thường thì nhất định là thị lực của tôi đây tiến hóa rồi. Nhạc tâm, nhìn chung là cô đã hiểu những suy đoán hoang đường kia của mình không thể xác minh ở chỗ bắc Hòa rồi tôi có việc cúp trước. Vội vàng cái gì? Còn nói là muốn nhìn tôi một chút tôi cảm thấy cô gọi chỉ vì chỉ muốn nghe ngóng tin tức của thiên thái tử thôi đúng khô ninh. Sao cô không hỏi xem sao hắn lại tới tìm tôi? Nhạc tâm, vì sao? Bác Hòa, hắn hỏi tôi cô ở nhân gian có khỏe hay không? Tôi mỉm cười nói với hắn cô sống khá tốt đoán chừng có cả đống bạn trai rồi cũng nên. Nhạc tâm, tôi là hạng người như vậy sao? Tôi chỉ có một bạn trai thôi nhé. Má nó. Bắc Hoa chọc đầu trực tiếp nhảy dựng lên, cô thế mà có bạn trai thật. Được rồi, tôi cho cô biết, nhạc tâm thuyền hữu nghị giữa hai chúng ta lại lật lần nữa. Cô không có hôn ước mà còn không thèm để tôi vào góc tim đã đổi bạn trai mới, tôi đau lòng, chính là loại không thể chữa được đó. Nhạc tâm mạnh mẽ nói sang chuyện khác, tôi còn mới lập nghiệp, anh xem, bây giờ tôi đang làm tiểu thương rồi. Một phòng toàn là nho này đều là giang sơn tôi đánh chiếm được. Bác Hòa! Kết thúc cuộc trò chuyện với bác Hòa, nhạc tâm hỏi hắn nếu tiên không có trái tim còn có thể sống sao, bác Hòa nói chính cô cũng là tiên, không phải trong lòng vốn đã biết rõ sao. Hắn lại hỏi cô muốn làm cái gì, nhạc tâm thật sự không muốn làm cái gì, cô từng mượn thiên đế trái tim trái tim của tổ tiên bộ tộc thiên đế nhưng không mượn được. Huyền nhất chân nhân tạo áp lực thiên đế không chỉ không dám đưa trái tim cho nhạc tâm còn phải bắt tiên thái tử và nhạc tâm giải trừ hôn ước. Sư phụ gặp chuyện không may, nhạc tâm hối hả ngược xuôi, bận rộn sức đầu mẻ chán. Thấy tiên thái từ phó dư tìm đến mình, cô không nói hai lời trực tiếp làm rõ, giải trừ hôn ước đúng không? Không thành vấn đề, từ giờ trở đi hôn ước của chúng ta không còn nữa. Tôi bề bộn nhiều việc, không tiện chiêu đại anh. Phó dư vẫn chầm mặc như trước lần này, thời gian trầm mặc lại càng lâu, hắn nói chuyện trái tim của tổ tiên tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nhạc tâm không cho là thật, hắn cũng đâu là gì của cô. Phó Dư thuật nhìn lạnh như băng, lại không thích nói chuyện ngoại trừ lúc cô chép bài tập của hắn thì hầu như không bao giờ cùng xuất hiện với hắn. Trước đây lúc định hôn ước cũng rất tùy tiện, Nhạc Tâm cũng đã nói với hắn, nếu như tìm được người mình thích có thể giải trừ hôn ước này lúc nào cũng được. Ngày cô rời khỏi tiên giới, tiểu đồng của Phó Dư giao cho Nhạc Tâm một cái hộp hạ cấm chú bảo cô đến nhân gian mới được mở ra. Trong hộp đựng một trái tim... Nhạc tâm vốn không biết trái tim có nguồn sống mãnh liệt của Thượng Đế có thể khiến người ta cải tử hồi sinh như trong truyền thuyết có phải là sự thật hay không, sau khi gặp nhạc duyệt trong đầu cô mới bắt đầu nghĩ đến thử nghiệm. Trái tim kia là của tiên thái từ Phó Dư, nhạc tâm vừa nảy ra suy đoán hoang đường này, lại tự phủ định nó ngay. Quan hệ của cô và Phó Dư còn chưa tốt đến mức độ ấy, nếu như đổi thành Bắc hòa khả năng còn có một nửa là đúng. Phó Dư cũng không thích cô, đối xử với cô cũng không khác người khác, mì lạnh mắt lạnh, không có việc gì tuyệt đối sẽ không nói chuyện với cô à, có việc cũng không nói với cô giữa bọn họ ngoại trừ chép bài tập thì không còn chuyện gì khác. Nếu như chuyện giải trừ hôn ước làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn vậy thì lại càng không cần thiết. Trước đó đã nói, muốn giải trừ thì giải trừ, cô không thèm để ý. Tình hình bây giờ cũng không giống như truyền thuyết nói cần 4 năm để trái tim thượng đế làm cho một người phàm sống lại, chẳng lẽ truyền thuyết vốn là sai. Không đúng, thân thể nhạc duyệt đã khôi phục hơn nửa truyền thuyết đúng là có thật. Nhạc tâm đưa ra kết luận cuối cùng, cho nên trái tim cũng có thời kỳ bảo đảm chất lượng, thời gian dài, hiệu quả sẽ giảm đi. Bị rằng có một đêm cây hoa hồng vẫn rực rỡ như vậy, nhạc tâm thả chậm tư duy nghĩ thầm nếu như sư phụ có thể sống lại, nhất định phải cảm ơn phó dư. Hắn mượn trái tim thổ tiên cho cô ân tình lớn như vậy, là cô nợ hắn, phải nghĩ biện pháp trả lại. Còn dấu kinh sợ ở bên cạnh vừa kích động vừa hưng phấn mà cúng bái thần tiên bắc hòa ở tiên giới. Hoa hoa, nó lại nhìn thấy thần tiên nữa. Đi theo nhạc tâm lại được gặp thần tiên quá là thỏa mãn. Nhưng mà bạn của nhạc tâm cũng không theo một khuôn mẫu giống như nhạc tâm sao. Không đi đường bình thường. Còn dấu mù chữ không tìm được từ hình dung chính xác chính là cảm giác không giống người bình thường. Trong sự hưng phấn, con dấu mơ hồ có thể cảm thấy nhạc tâm đang làm một chuyện cực lớn, nó có hơi sợ. Cửa sân bị người gõ, Bạch Hồ đi đến. Hắn đứng ở trong bóng tối nơi mà ánh đèn không chiếu tới công kính chào nhạc tâm. Thân hình đoan chính, sức khỏe dồi dào, không giống dáng vẻ bị trọng thương. Nhạc tâm thẳng thường hỏi hắn, ban ngày sao không đích thân đến mà lại phái ba cái yêu tinh tới. Bạch Hồ, ngươi lại muốn làm gì? Lần trước ta đã nói với người nam từ hán đại trượng phu, đừng có mất công thăm dò ta. Ta có bạn trai, không có hứng thú với ngươi. Không phải, không phải, không phải, không dám. Bạch Hồ cuống quýt phủ nhận, hắn cắn răng bước ra khỏi bóng tối. Bạch Hồ vốn là gọn gàng sạch sẽ còn nuôi một tròn dâu nhỏ, lúc này thoạt nhìn vô cùng chật vật. Khắp mặt là vết cào hoàn toàn không thể giấu được. Vết cào hồng nhạt không hề có quy luật, nếu nhìn không kỹ còn tưởng là Bạch Hồ đánh nhau với vợ nên mới bị cao thành như vậy. Ôi, quên mất Bạch Hồ không có vợ, còn yêu quái chết tiệt kia Bạch Hồ căm giận, yêu quái lại dùng móng tay cao người. Hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải, tức chết mẹ. Nhạc tâm thành khẩn nói xin lỗi, xin lỗi, là ta tự mình đa tình. Sau khi tiễn bạch hồ, nhạc tâm bắt đầu đi hái nho. Sự nghiệp thành công cần phải kiên trì bền bỉ. Chất lượng nho coi như tạm được bạn bè gửi cho bạn bè của bạn bè, đã có không ít người xa lạ thêm quê bùa của cô ký chú là mua nho. Trong đó có người còn muốn mua 60 cân. Đây là một lời khẳng định đối với nho tiên của cô, sẽ thấy người nọ ánh mắt tinh tượng, nhạc tâm giảm giá tương đối mạnh cho họ. Chờ đưa xong toàn bộ nho, thời gian đã không còn sớm. Tiền nho đều trả qua huê bua, nhạc tâm tính toán một chút số lượng có chút khả quan. So sánh với ví tiền khô đét của cô tạm thời có thể bao nuôi chữ vệ một chút xíu rồi có thể phát hồng bao cho anh ấy rồi. Có tiền, muốn phát thì phát, nhạc tâm phát ba cái tiền lì xì 520 cho chữ vệ. Năm, hai, không hoàn mỹ. Một giây sau chữ vệ bấm nhận tiền, anh ấy đang chờ cô. Từng sợi ngọt ngào tràn ra từ đáy lòng, như là mật ngọt trên ngụy hoa, nhạc tâm nhịn không được cười lên. Nhận được lời bày tỏ của bạn gái, chữ vệ đang nghĩ trả lời như thế nào, vừa ngẩng đầu một cái, bạn gái đã đứng ở bên người cười nhẹ nhàng mà nhìn anh, vừa dịu dàng vừa đáng yêu. a đây chính là chỗ tốt của tiên nữ. Chữ vệ cảm xúc dâng trào, giống như là thời khắc lần đầu tiên nghe được nhạc tâm hỏi anh có muốn làm bạn trai của cô không, không từ ngữ nào có thể biểu đạt vui sướng và kích động trong lòng anh. Chữ vệ đứng dậy, nhìn nhạc tâm và xinh đẹp vừa linh động, da thịt trắng nõn, môi đỏ thắm, xinh xắn sống động đứng ở trước mặt anh, dưới ánh đèn nhu hòa. Trong đầu anh không khỏi nảy ra suy nghĩ thật là muốn hôn cô ấy. Sắc đẹp khiến người ta can đảm hơn, anh dùng sức ôm lấy eo nhạc tâm, một tay tìm đến cái gáy mịn màng, thong thả lại kiên định hôn xuống. chương 28, gặp chuyện không may. Đây là một nụ hôn cực kỳ dài. Từ trước đến nay chưa bao giờ chữ vệ vội vàng gấp gáp như vậy, anh dùng sức hôn, giống như đang muốn xác nở định sự tồn tại của nhạc tâm. Gắn bó giao hòa, nghe thấy từng nhịp thở của nhau. Trong mũi toàn là hương thơm nhàn nhạt trên người nhạc tâm, anh dùng môi lưỡi đi miêu tả, đi cảm thụ, đi xâm chiếm tựa như làm như vậy là có thể làm cho hơi thở của mình lấp kín nhạc tâm, làm cho nhạc tâm thuộc về mình. Nhạc tâm mềm mại dựa vào lòng chữ vệ, đáp lại cái hôn kịch liệt của anh. Từ nhỏ, sư phụ đạo nhất tiên quân đã giáo dục cô, phải độc lập tự chủ mọi chuyện, không nên có suy nghĩ dựa dẫm vào người khác. Nhạc tâm vẫn luôn làm như vậy. Nhưng lúc dựa trong ngực chữ vệ cô cảm thấy an toàn, ấm áp và tình yêu vô tận tựa như một càng rừng chân, có thể thả lòng, khôi phục tinh thần. Từ chữ vệ, nhạc tâm cảm nhận được sự được yêu và muốn yêu. Anh là quan, cười mở, giặt cô ở trên đầu quả tim, nguyện ý mở lòng tiếp nhận cô. Dành tất cả tình yêu cho cô cũng biểu lộ rõ ràng với cô. Thẳng thắn, thành khẩn, rõ ràng và kịch liệt, cô không thể nào cự tuyệt được. Ở cùng với anh cô luôn luôn vui vẻ, nhịn không được sẽ bật cười sung sướng. Chữ vệ thích cô cô thích chữ vệ. Trong thiên hạ không có gì đẹp bằng chuyện hai người đều có tình có ý với nhau. Cô đối với chữ vệ cuối cùng vẫn có chút cưng chiều và dung túng không thể tự chủ được không phải kiểu người lớn với trẻ nhỏ mà là đối với người yêu. Cô thương anh cho nên bằng lòng chiều chuộng anh ở một mức độ nào đó. Cô ôm lấy anh cảm nhận được bắp thịt căng cứng, len lén sờ tám khối cơ bụng mà cô thèm nhỏ rãi đã lâu ừm, xúc cảm đẹp đẽ y như trong tưởng tượng của cô. Chữ vệ dùng sức hôm quá mức, lúc tách ra, Nhạc Tâm cảm thấy môi hơi đau. Cả phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người. Mắt Nhạc Tâm sáng lấp lánh trên gương mặt trắng nón khẽ đỏ ửng, diễm lệ chói mắt như ánh hào quang, đôi môi đỏ thắm óng ánh màu nước càng làm cho lòng người sinh nhộn nhạo. Chữ vệ nhịn không được cúi đầu rũi lưỡi liếm liếm, nhẹ nhàng, độ mạnh yếu vừa phải, cẩn thận từng ly từng tí, dáng vẻ rất là quý trọng. Trong không khí toàn là những phân tử mập mờ, bong bóng hồng bay khắp nơi. Nhạc tâm không quen bầu không khí như vậy, cô lướt mắt sang chỗ khác cố khôi phục sự chấn định vừa rồi anh đang viết gì đó. Lúc cô đến, chữ vệ ngồi trước bàn, trước mặt mở một chồng giấy thật dày. Chữ vệ kéo cô đến trước bàn, cầm lấy kế hoạch của mình cho nhạc tâm xem. Giấu bé làm thế nào để yêu đương thật vui vẻ với tiểu tiên nữ dấu lớn. Nhạc tâm, chữ vệ tràn đầy phấn khởi em xem xem cần bổ sung thêm gì không. Cưỡi ngựa leo núi tay trong tay ngắm hoàng hôn, nhảy dù nhảy cao, đi khu vui chơi. Ồm nhau dưới mưa hoa hồng, hôn môi trên vòng đô quay. Lãng mạn, tươi đẹp, không tệ Thế nhưng anh vừa tiếp nhận công ty, có thời gian đi không? Chữ vệ anh sẽ nỗ lực tăng ca tranh thủ cuối tuần cũng không nghỉ. Không vội chúng ta còn nhiều thời gian. Nhạc tâm nói, không cần gắng sức như vậy, như trước đây là tốt rồi. Chữ vệ kiên quyết không đồng ý. Không thể giống như trước được trước đây vì sợ bị em phát hiện anh giả nghèo sẽ không thích anh, nên anh cũng không dám mua đồ ăn ngon cho em, cũng không dám tặng em đồ quá đắt. Bây giờ không giống như thế, anh muốn ăn với em bữa cơm đắt tiền nhất, mua cho em quà tặng đắt tiền nhất. Trước đây lãng phí nhiều thời gian như vậy, anh bù lại tất cả. Ba anh nói đúng, nhà bọn họ có mỏ, nên cho bạn gái thứ tốt nhất giống như ba anh cho mẹ anh vậy. Hơn nữa, sinh viên yêu dương có thể giống như bá đạo tổng tài yêu đương không? Không thể, cho là máy bay trực thăng và mỏ trong nhà anh dùng để trưng bày hay sao? Nhạc tâm không nói lại anh, vậy đi anh vui vẻ là được rồi. Đám rau xanh dựa theo dấu bé 36 kế chồng trọt dấu lớn mà trồng nên, lúc này rốt cục cũng có đất dụng võ Chữ vệ mang đám rau xanh được nuông chiều từ bé ra cho nhạc tâm xem, rau xanh mới nảy mầm rụt rè chui ra khỏi đất từng chút từng chút. Tuy là đám rau xanh này trông như rau xanh thông thường, nhưng đây là rau xanh biểu đạt tình yêu của anh với nhạc tâm. Dưới sự ám chỉ mãnh liệt của chữ vệ, nhạc tâm vươn một tay ra, con ngón tay ghép thành một hình trái tim với anh trên nền xanh mơn mờn cào mầm rau để anh chụp một tấm, sau đó đăng lên vòng bạn bè kín đáo khoe ân ái. Chữ vệ cảm thấy mỹ mãn, hoắc Thành thánh sống ảo, vài giây sau đã bình luận trang trí như này là phòng ngủ của cậu đúng không? Được đấy, người anh em cố gắng lên, dũng cảm lên. Sợ bị nhạc tâm thấy, chữ vệ nhanh chóng xóa bình luận của hoắc Thành, vành tay nóng lên. Anh mặc niệm mình là một cậu bé thuần khiết. hóa thành phát hiện bình luận bị xóa gửi tin nhắn cho anh, lời ít mà ý nhiều, hèn. Kinh sở chữ vệ hỏi nhạc tâm, đêm nay em còn ở, ở lại không? Ngủ trong sáng, ở lại sao, nếu như sư phụ biết có giáo huấn cô không đủ rụt rè không? Nghĩ tới sư phụ nhạc tâm nhớ tới đưa cho chữ vệ khối ngọc bội kia. Cô đi tới bên giường, cúi người đưa tay sờ dưới gối. Chữ vệ đang chờ câu trả lời, không rõ ràng cho lắm. Thấy nhạc tâm lấy ra khối ngọc bội kia chữ vệ đi tới. Khối ngọc bội nhìn như bình thường, dưới ánh đèn lại trở nên trong suốt trơn mịn nhãn bóng. Năm đó lúc sư phụ em cho em khối ngọc bội này đã nói chờ đến một ngày em gặp được người mình thích thì tặng nó cho đối phương. Cô đã tặng nó cho anh cho nên, nhất định là cô thích anh. Ánh mắt chữ vệ bỗng dưng trở nên mềm mại hơn. Khối ngọc bội kia nhạc tâm đưa cho anh lúc trước khi tốt nghiệp đại học khi đó cô cũng chưa nói cho anh biết ý nghĩa của khối ngọc bội này. Nhưng ở trong lòng chữ vệ khối ngọc bội này vẫn luôn là tín vật đính ước của anh và nhạc tâm, anh nâng niu trân trọng nó vô cùng. Ở trên đời này, sợ rằng chỉ có nhạc tâm là thật lòng yêu con người anh mà không phải là yêu thân phận phú nhị đại của anh. Nhạc tâm có sư phụ, chữ vệ nhấn vào trọng điểm âm thầm nhớ kỹ anh không quá rõ ràng quá khứ của nhạc tâm, cô không đề cập tới, anh cũng hiểu ý không hỏi đến. Tiểu tiên nữ cần được tôn trọng. Chữ vệ tạm gác lại tư duy yêu đương, dùng chỉ số IQ vốn có của mình, nhanh chóng nhớ tới sự việc lần trước mà anh cho là mơ. Nếu nhạc tâm là tiểu tiên nữ, vậy lần trước anh cho là nằm mơ nhưng thật ra là thật. Chữ vệ, tự mình đội nón xanh cho mình vẫn ổn chứ. Anh nhớ kỹ lần kia cô nói cô đã từng có vị hôn phu cho nên khối ngọc bội này em chỉ tặng cho mỗi anh thôi. Nhạc tâm tất nhiên, điều này nói rõ nhạc tâm chỉ từng thích một mình anh. Chữ vệ rất hài lòng. Nhạc tâm nắm viên ngọc bội trên tay, rất nghiêm túc hỏi chữ vệ anh có để ý em biết vị trí của anh mọi lúc mọi nơi không? Một người bạn trai dù đang ở đâu làm gì cũng sẽ gửi định vị cho cô chắc chắn sẽ không để ý, nhưng nhạc tâm vẫn hỏi. Cô cũng tôn trọng bạn trai của cô, chữ vệ không để ý. Vừa dứt lời, nhạc tâm kéo tay trái của anh, duỗi phẳng tay, lòng bàn tay anh và cô đặt đối lập nhau, khối ngọc bội kia ở giữa hai tay. Chữ vệ chỉ cảm thấy một luồng man mát xuyên qua tay anh, rất nhanh từ đầu đến cuối chỉ khoảng một giây, sau đó biến mất. Nhạc tâm đã rời tay đi, nhìn này. Chữ vệ kinh ngạc phát hiện không thấy khối ngọc bội kia đâu nữa. Nó ở trong người anh, còn nọ em có thể tìm tới anh bất cứ lúc nào, nếu như anh muốn gặp em, em có thể đi gặp anh ngay. Gặp phải nguy hiểm, nó cũng sẽ bảo vệ anh. Đây có phải là nhạc tâm đánh dấu lên người anh không? Từ nay về sau, anh thuộc về cô rồi. A, đêm nay, anh cảm giác anh đã đi tới đỉnh cao của đời người. Anh không cần lo lắng, nếu anh yêu người khác, em sẽ lấy nó ra khỏi người anh. Nhạc tâm trông có vẻ nhẹ nhàng, lời nói lại không nhẹ nhàng như vậy, với điều kiện tiên quyết là anh không bị em đánh chết. Sẽ không, đôi mắt xinh đẹp của chữ vệ nhìn thẳng nhạc tâm, ở trong đó có ánh sao, có sắc nước, còn có một mảnh thâm tình nho nhỏ, anh dịu dàng hôn lòng bàn tay mình. Tự dưng nhạc tâm lại cảm thấy hơi nóng. Hôn xong, chữ vệ đột nhiên nghĩ đến cái gì trần chờ hỏi nhạc tâm, nó ở trong thân thể anh, em có thể cảm nhận được anh đang suy nghĩ gì sao? Không thể, làm sao, có bí mật gì mà em không thể à? Cũng không phải bí mật chỉ là trong đầu có một đống phế phẩm không trong sáng. Nhìn anh ấp úng, nhạc tâm nổi lên lòng hiếu kỳ, đó là cái gì? Không có gì, ánh mắt chữ vệ hoảng hốt không biết đặt vào đâu có vẻ co quắp lại chuột giả. Từ bộ dáng thẹn thùng này nhạc tâm tỉnh ngộ tựa như cô biết là cái gì. Từ trước đến nay ra mặt nhạc tâm tương đối dày mà lúc này cũng cảm thấy không được tự nhiên cô ho nhẹ một tiếng đổi trọng tâm câu chuyện. Đêm đó, nhạc tâm trở về nhà, không hề ở lại. Ngày hôm sau nhạc tâm tỉnh lại nhận được một lời mời kết bạn kèm ghi chú tôi muốn mua 60 cân nho đơn hàng tới cửa, nhạc tâm chắc chắn sẽ không từ chối cô nhấn đồng ý. Không bao lâu, đối phương gửi đến một tin nhắn thật dài ca ngợi nho ùa cô bằng nhiều góc độ Dùng từ cực kỳ đơn giản, nhưng dễ dàng biểu đạt tâm tình của người dùng đang rất tốt. Thí dụ như a đây là nho tiên gì vậy? Chỉ có ở trên trời, nhân gian hiếm khi được nếm mấy lần. a à, à, à, à, tôi thét trói tay tôi khóc đều do nho quá ngon. Quá đặc biệt quá ngon. Ăn ngon, ăn ngon, thật đặc biệt ăn thật ngon. Tôi muốn bùng nổ. Nickname là thiếu nữ xinh đẹp mập mạp thích ở nhà cuối cùng gửi đến một thính cầu từ sâu trong linh hồn, tiểu tiên nữ, tỷ tỷ, mỗi ngày chỉ có thể hạ phàm đưa cho em 60 cân nho không? Sáng nay con dấu rất là u buồn, nó bay đi bay lại trước mặt nhạc tâm, đau lòng nhỏ giọng oán giận, nhạc tâm tôi không liên lạc được với chân dung phong rồi, lẽ nào đại minh tinh trinh thám sắp hết tình hữu nghị giữa tôi và anh ấy cũng chấm dứt sao? Nó liếc đến tin nhắn của cô gái kia, lực chú ý bị hấp dẫn, kinh hãi, sao cô ấy lại biết thân phận của cô. Tuy là tự biết mình mù chữ nhưng con giấu ở nhân gian nhiều năm như vậy cũng không phải sống vô ích năng lực đọc viết các chữ cơ bản nó vẫn phải có nếu không trước đây không có chân dung phong nó không có cách nào trộm dùng điện thoại di động của nhạc tâm xem đại minh tinh trinh thám bây giờ chân dung phong mất liên lạc rồi lẽ nào nó lại phải trở lại cuộc sống trộm dùng điện thoại di động của nhạc tâm sao không được như vậy nào có vui vẻ hứng khởi bằng việc vừa xem vừa thảo luận với chân dung phong Cậu nghĩ nhiều nhạc tâm trả lời bên kia, mỗi cô gái đáng yêu đều là tiểu tiên nữ nha. Mỗi ngày mua 60 cân nho, dù cho không khen nho ngon, chỉ trả tiền cô cũng bằng lòng bán ngay. Cô gái này thật là đáng yêu cô muốn giảm giá cho cô ấy. Còn giấu nhìn nhạc tâm gửi biểu cảm đáng yêu, lần nữa hoài nghi tính chân thực của thần thổ địa năm nay. Cậu nói chân dung phong không liên lạc được là sao? Nhạc tâm tranh thủ rời khỏi điện thoại di động ngẩng đầu hỏi. Không biết tối hôm qua tự dưng tôi mất liên lạc với anh ấy còn giấu buồn buồn. Đúng nó đã đặt một tia thần hồn ở trên người hắn thì sẽ không thể xảy ra tình huống như vậy. Vậy cũng chỉ có một trường hợp ngón tay nhạc tâm dừng một chút anh ta đã xảy ra chuyện. Chữ vệ ăn xong điểm tâm, mang theo bản kế hoạch chuẩn bị đi làm. Đứng lại, chữ bốc phàm ngồi ở trên ghế salon ăn điểm tâm sáng hét lên một tiếng. Ông đứng dậy, khó hiểu mà đi tới trước mặt chữ vệ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chữ vệ từ trên xuống dưới. Chữ vệ, không phải là ba trộm thấy được bàn kế hoạch thư mình rồi chứ? Xong, nhiều sơ hở như vậy, chẳng lẽ là bị ba phát hiện thân phận tiểu tiên nữ của bạn gái rồi? Chữ bốc phàm mở miệng nói, thiếu niên tôi coi thấy mặt cậu như hoa đào, đáy mắt sáng lạn, sao hồng loan của cậu di chuyển rất lợi hại, nhảy lên nhảy xuống. Chữ vệ, hình dung như vậy, chẳng lẽ sao hồng loan bị chứng động kinh? Chữ bốc phàm móc ra một tờ giấy cố tình gấp như bùa vàng từ trong túi ra, đêm qua tôi bói sao, đặc biệt vẽ cho cậu một tấm bùa đào hoa, đảm bảo tình yêu thuận lợi. Không cần cảm ơn nhé, ai bảo tôi là ba ba cậu cơ chứ? Chữ vệ dùng ánh mắt ba bị bệnh tâm thần nhìn ba mình, thân thể cũng rất thành thực tiện tay nhận lấy bùa đào hoa nhét vào trong túi công văn. Bạn gái về nhà chồng ruộng cũng có thể là tiểu tiên nữ, ba ba học vẽ bùa lại từ đầu có lẽ vẽ ra được bùa đào hoa có tác dụng thì sao? Thế giới này tràn đầy kỳ tích, chữ bốc phàm nhìn bàn tay trống không, không thể tưởng tượng nổi. Con trai chưa bao giờ phong kiến mê tín thực sự cầm lấy bùa đào hoa mà ông vẽ, đây là đột nhiên đổi tính hay là vì cực kỳ yêu mến người cha này. Hoặc là con dâu tương lai đã thẳng thắn với con trai. Chữ vệ vừa ra cửa lại nhận được một gương mặt khóc thút thít của trợ lý, trợ lý đến nay vẫn chưa có tên họ chờ cạnh cửa xe, gương mặt đau thương. Nhìn thấy ông chủ trợ lý phảng phất gặp được thân nhân, xin lỗi tổng giám đốc tôi phụ sự tín nhiệm của anh rồi. Đây là, cậu bán tin mật của công ty. Trợ lý cực kỳ dày công tu luyện nghiệp vụ, không có cả đời tôi không bao giờ làm vậy. Cậu nương nhờ đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh cũng không bằng công ty chúng ta, đương nhiên là theo tổng giám đốc có tiền đồ hơn. Chữ vệ nghĩ không ra còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện này à? Nói nghe một chút. Trợ lý hoàng một tiếng khóc thầm trong lòng, cậu ta tố cáo, lạc tiểu thư quá là bắt nạt người khác, sáng sớm mang theo hai vệ sĩ canh giữ ở cửa nhà tôi, thấy tôi vừa ra tới nơi, trực tiếp chụp bao tải lên đầu tôi. Làm hại cậu ta lo lắng trong sạch của mình khó mà giữ được. Kết quả lạc lạc chỉ cầm đi điện thoại di động của cậu ta, ra lệnh bảo tiêu đè tay cậu ta xuống dùng vân tay mở máy, sau đó lấy đi Weibo của bạn gái của Tổng Giám đốc. Trợ lý thêm mắm thêm muối, tôi còn nghe thấy lạc tiểu thư nói, nếu như không vì làm tiêu giờ đây sẽ phải ngồi tù cô ta nhất định phải chen chân vào tình cảm của anh và phu nhân. Tổng giám đốc anh suy nghĩ một vài biện pháp, tôi cảm thấy lạc tiểu thư sẽ đi tìm phu nhân gây phiền phức, có thể sẽ lấy tiền đuổi phu nhân đi để cô ta dễ dàng lên làm phu nhân của tổng giám đốc. Thật đáng sợ, chương 29 tìm người. Trợ lý nói gần nói xa đều chỉ có một ý tứ lạc lạc muốn chia rẽ tổng giám đốc cùng phu nhân tâm tư hiểm ác. Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn và cũng không có đôi uyên ương nào không thể chia rẽ. Chữ vệ biết rõ, anh với Nhạc Tâm Ý hợp tâm đầu tin tưởng nhau. Tình cảm thắm thiết, nhưng dù có thắm thiết đến đâu không không thể chịu được sự mài mòn. Các cụ đã nói, chỉ cần gắng sức sắt cũng có thể mài thành kim. Cũng như vậy, chỉ cần thời đủ gian dài, tình cảm cũng có thể bị mài thành bụi. Không được, anh quyết không cho phép. 5 phút mang toàn bộ tư liệu của người phụ nữ này đến cho tôi. Tổng Giám Đốc bá đạo ngang ngược mệnh lệnh chết cho trợ lý. Trợ lý Tổng Giám Đốc, hãy tỉnh lại đi. Đây không phải phim tình cảm 5 phút, ngay cả một cú điện thoại cũng không kịp gọi. Dù cho trong lòng phỉ nhổ đến thế nào, trợ lý vẫn ra vẻ tích cực chờ đợi chỉ thị của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, tôi có số điện thoại vào WeChat của Lạc Tiểu Thư. Gọi điện thoại cho cô ta. Chữ vệ lạnh lùng nói. Rõ, để bảo vệ tình cảm của Tổng Giám Đốc và phu nhân, cậu ta không thể từ việc nghĩa. Trợ lý toàn thân nhiệt huyết sôi chào nhấn gọi cho dãy số không hề tầm thường kia, điện thoại vang lên một tiếng, bị đối phương qua khuyết cúp máy. Trợ lý, chữ về, lạc lạc đang định nọt tiểu tiên nữ bán nho, vừa cúp cuộc gọi của một số WeChat lạ lẫm, vừa phàn nàn, bán nhà. Chị đây không mua, số nhà chị đây có còn nhiều hơn số nhà em từng bán đó. Sau khi lấy được phương thức liên lạc của nhà tâm, lạc lạc rớt khoát xóa bỏ số điện thoại của trợ lý, không cần thì xóa đi chứ giữ lại để ăn mừng năm mới à. Chữ vệ tiếp tục hả chỉ thị cho trợ lý, nhắn WeChat cho cô ta. Anh gọi điện thoại cho Nhạc Tâm, hỏi cô có người kỳ quái nào thêm bạn trên WeChat không? Không có nha, đều là bạn bè cả mà thêm bạn để mua nho. Sao thế? Nhạc Tâm tâm tình vui vẻ, sáng sớm đã thu được đơn đặt hàng, a lại là một ngày tươi đẹp. Chữ vệ đưa biệt danh WeChat của Lạc Lạc cho Nhạc Tâm, nhắc nhở cô ta muốn làm thông ra anh không đồng ý anh sợ nàng cô ta là phiền em để chia rẽ chúng ta. Giữa chúng ta không thể có hiểu lầm, em biết chưa, trong lòng anh chỉ có em, anh chỉ thích em, căn bản là không thể có những người khác, em phải tin anh. Nhạc tâm nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp mập mạp chỉ thích ở nhà thổi phồng ca ngợi mình đồ kiểu, không khỏi hoài nghi chữ vệ vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vì bạn trai của mình cần mình sủng, cô dịu dàng nói em tin anh. Không đợi nhạc tâm trả lời lại, lạc lạc lại nhìn thấy tin nhắn của trợ lý cô ấy cố nhẫn nãi một lần cuối cùng giải thích cho trợ lý cô ấy thật sự không phải muốn đả kích hay trả thù nhạc tâm cũng sẽ không lấy tiền đạp nhạc tâm mà chỉ lấy tiền mua nho thôi. Lạc lạc tỏ ý cô ấy chỉ muốn mua nho thật sự không có hứng thú với tổng giám đốc nhà cậu ta cho dù có hứng thú cũng là đối với phu nhân tổng giám đốc mới đúng. Sau đó cô ấy xóa bạn bè với trợ lý, tưởng bờ là bệnh cần phải chỉ. Cô ấy không thèm đùa giỡn với người bị bệnh làm gì. Trợ lý lại phân tích một lượt nữa, cậu ta cảm thấy mình không làm quá tổng giám đốc trong xã hội có một câu lưu truyền đã lâu, phòng cháy, phòng trộm, phòng bản thân. Tôi phát hiện lạc tiểu thư cực kỳ thông minh, ngay từ đầu không chọn đi con đường ném tiền, mà là giữ gìn mối quan hệ với phu nhân cố gắng trở thành bản thân của phu nhân. Đợi cô ta thành công, cô ta lại lợi dụng thân phận khuê mật để air tay với phu nhân và tổng giám đốc. Đến lúc đó, phu nhân đã mất người yêu, lại không còn bạn, sẽ rất đau lòng khổ sở. Lạc tiểu thư thật sự là quá âm hiểm. Tổng giám đốc anh cần phải trông kỹ góc tường nhà mình. Chữ vệ bán tín bán nghi, trợ lý nói nghe có vẻ rất có lý, nhưng luôn cảm giác rất là hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng việc liên quan đến nhà tâm và tình cảm của mình anh không thể cho phép bất nhân tố không xác định nào tồn tại. Chữ vệ gọi điện thoại cho chú Lạc Uyền truyền kể lại chuyện này xin ông ấy dạy bảo Lạc Lạc nhiều hơn chút. Ừm, mách lẻo với phụ huynh là thủ đoạn mà học sinh tiểu học mới thường dùng, nhưng nhiều sự thật chứng minh dùng chiêu này siêu có hiệu quả. Thế là, Lạc Lạc vô tội tự nhiên bị chú Lạc tịch thu điện thoại. Lạc Lạc tôi thật sự chỉ muốn mua nho ăn, những con người ngu xuẩn này sao có thể cảm nhận được hương vị tuyệt diệu của nho này. Đã có nho tiên cô ta còn hứng thú mà đi chia rẽ tình cảm của người khác sao. Một bên khác nhạc tâm kết luận chân dung phong xảy ra chuyện con dấu thân là bạn bè của hắn, lại còn cùng xem đại mình tinh trinh thám và kể chuyện xưa cho nhau nghe nên tình bạn này đã đến mức khó lường, một tình bạn cực kỳ vững chắc con dấu không thể mặc kể. Nhưng nó không quản được đành phải chân chó xin nhạc tâm hỗ trợ. Đi, nhạc tâm sảng khoái đồng ý, chân dung phong tìm cô bắt quỷ có thể cho cô tiền. Có tiền tất cả đều dễ nói cho nên chân dung phong xảy ra chuyện đối với nhạc tâm không có chỗ nào tốt chỉ có chỗ xấu. Xảy ra chuyện phải tìm người thân bạn bè nghe ngóng, vừa hay lần trước bởi vì chuyện Hồ Ly Tinh, người trong huyền môn cũng muốn có chút quan hệ nhờ và với nhạc tâm nên dối rít để lại số điện thoại và địa chỉ của mình tổng hợp thành một quyển sách nhỏ mang đến tận tay nhạc tâm. Nhạc tâm lật đến địa chỉ sư môn của chân Dung Phong, đưa con dấu đi cùng. Trong nắng mai, từng tòa biệt thự xa hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời tạo thành khu kiến trúc nguy nga. Nhạc tâm, không phải chân Dung Phong nói sư môn của hắn rất nghèo sao. Còn giấu, người càng có tiền càng thích than nghèo. Nhạc tâm vừa đến nơi đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của sư môn của Trân Dung Phong. Các sư đệ, sư muội chân Dung Phong đối với nhạc tâm ân cần chu đáo bưng trà đổ nước tươi cười chói lói. Nhạc tâm vốn còn đang lạ lùng tại sao bọn họ có thể nhận ra cô chờ đến khi nhìn thấy tấm ảnh chụp phóng to đặt giữa phòng khách mới hiểu rõ mọi chuyện. Trần Dung Phong không chỉ âm thầm sùng bái cô mà còn biến sùng bái thành hành động thực tế, treo ảnh chụp ngày ngày đốt hương thăm viếng, cũng kêu gọi các sư đệ, sư muội cùng cầu phúc cho vị thần tiên duy nhất trên thế gian này. Nhạc tâm thầm chào phúng với con dấu, nếu đây là ảnh đen trắng, cậu thấy chỗ này có giống linh đường của tôi không? Con dấu rất tán thành, nhạc tâm hỏi thăm một đám thiếu niên thiếu nửa sáng sủa đứng trước mặt mình, đại sư huynh Trần Dung Phong của mấy người đi đâu? Kiếm tiền nuôi gia đình. Bọn hắn mồm 5 miệng 10 nói tinh thần rồi rào, vô ưu vô lự. Hỏi lại đi đâu kiếm tiền nuôi gia đình, bọn họ nhao nhao nói không biết. Sư phụ bế quan nhiều ngày chưa ra nên càng không biết chân dung phong ở nơi nào. Nhạc tâm mắt lớn chừng mắt nhỏ với bọn họ, hai mặt nhìn nhau, không lấy được bất cứ tin tức hữu dụng gì. Lúc này có một sư đệ khoan thai tới chậm đột nhiên nhớ tới một chuyện hôm trước lúc đại sư huynh đi có ôm một cái bình xứ. Cậu ta nói bình xứ trông đẹp thế, xin sờ một chút đại sư huynh lại quát cậu ta không thể sờ, nói bình xứ kia không phải đồ tốt phải cách xa nó ra. Chỉ là biết thê chuyện này, nhạc tâm cũng không thể nào tìm được chân dung phong. Nếu cô biết bói toán có thể sẽ tính được chỗ chân dung phong đang ở. Đáng tiếc sư phụ cô đạo nhất tiên quân coi khinh bói toán tất nhiên sẽ không dạy cô bói toán. Không hỏi được tin gì, nhạc tâm để lại một thùng nho tự trồng cùng Nick WeChat rồi rời đi. Thời thời khắc khắc nhớ đến đẩy mạnh tiêu thụ là một bản chất yếu tú của người buôn bán. Vì tiền, không phải, vì chân dung phong sùng bái cô đến như vậy, nhạc tâm lại tìm kiếm một môn phái am hiểu bói toán, xem tướng nhờ trưởng môn tính toán giúp cô. Nhạc tâm lại một lần nữa nhận lấy đà kích sâu sắc, khiến cô bắt đầu hoài nghi trình độ của thân phận thần thổ địa. Huyền môn của nhân gian xa hoa như vậy mà vì sao cô thân là thần thổ địa thì ngay cả chỗ dung thân cũng không có. Hiến trúc cung điện tinh xảo, tiên khí mờ mịt đỉnh núi tầm mắt khoáng đạt không khí tươi mới, phong cảnh tuyệt đẹp. Trường môn nuôi một tròm dâu trắng, mặc trường sam phục cổ trong khung cảnh non xanh nước biếc càng có vẻ tiên phong đạo cốt tựa như một khắc sau có thể phi thăng thành tiên. Trong sân cổ, cổ thụ chọc trời, ghế đá bàn đá, trong chén trà thanh lệ đang ngâm mấy lá trà khé hé mở, hương trà nhàn nhạt quần quanh trưởng môn dâu trắng nhắm mắt đưa tay bấm đốt ngón tay ông ta co mày mồ hôi trên chán chảy ròng ròng bỗng nhiên ông ta mở mắt ra kêu lên một tiếng đau đớn miệng thờ từng ngụm hồn hển sau mấy lần ông ta bình ổn hô hấp gian nan mở miệng nhạc đạo hiễu tại hạ học nghệ không tinh không tính ra được chỗ của chân đạo hữu hồ thẹn hồ thẹn nhạc tâm vội nói không sao không sao chuyện của hồ ly tinh đã khiến cô hiểu rõ trình độ của huyền môn cô vốn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu cô cố ý đi chuyến này Một là muốn thử một chút, hai là nhạc tâm móc ra điện thoại di động của mình, hỏi thăm trưởng môn dâu trắng, hay là thêm bạn WeChat. trưởng môn dâu trắng cực vui mừng, lần trước bao nhiêu người không lấy được phương thức liên hệ của nhạc tâm. Ông không giúp được gì thế mà có thể lấy được WeChat của nhạc tâm, chẳng phải là một chuyên đáng vui mừng. trách không được sáng nay lúc rời giường ông nghe thấy tiếng hỷ thức kêu ngoài cửa sổ. Chuyện hồ ly tinh khiến nhạc tâm biết thực lực của bọn họ chẳng ra sao, nhưng ngược lại thực lực của nhạc tâm trong mắt huyền môn là sâu khó lường. Đối với thân phận của nhạc tâm, chân dung phong giữ kín như bưng, ngậm miệng không hé nửa lời càng làm cho bọn họ cảm thấy địa vị của nhạc tâm rất là lớn. Có thể kết bạn với nhạc tâm, họ cầu còn không được. Sau khi nhạc tâm và trưởng môn dâu trắng cùng thêm WeChat của nhau, theo thường lệ đưa một thùng nho, cảm thấy nho này ăn được có thể tìm tôi trên WeChat bên, vì là chỗ quen biết tôi giảm cho ông 80%. Cho nên, nhạc đạo Hưu thêm WeChat của ông là vì bán nho. Hiện nay cao nhân đều tục khi như vậy sao? Nhạc tâm cũng là mới nhớ tới cách liên truyền nho mới, đối người thường mà nói, nho dưỡng sắc kéo dài tuổi thọ, đối với người thu hành mà nói, nho này còn có thể tăng công lực công phá chướng ngại thu hành. Đây chính là nho cô dùng thiên lực thúc đẩy quá trình sinh trưởng. Hối hận lúc trước không nhớ ra được lần trước người huyền môn tụ tập ở cửa phái Thanh Tố cô có thể thêm WeChat đưa nho cho từng người. Ôi, bỏ lỡ cơ hội tốt mất rồi. Nếu đã không trông cậy được vào người của huyền môn, Nhạc Tâm nghĩ đến Bạch Hồ. Hắn ở nhân gian chờ lâu như vậy, nhất định sẽ có cách tìm người đặc biệt. Tìm kiếm theo địa chỉ Bạch Hồ để lại, nhìn ngắm tòa biệt thự to lớn tráng lệ giấu trong núi sâu, Nhạc Tâm cảm giác mình muốn thù rầu. Thật sự là ghen tị đỏ cả mắt, nhạc tâm, vì sao bọn họ đều có tiền ở biệt thự lớn. Còn giấu cô cũng ở biệt thự mà biệt thự ở nông thôn. So sánh người với người tức chết, tự xưng là người được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng hơn thế, nhạc tâm rất nhanh hồi phục tâm tình. Cô đợi một hồi ở cửa biệt thự, không che giấu khí thức của mình, bình thường bạch hồ cảm nhận được sẽ ra gặp cô. Cô không có ý định đi vào, hôm nay chịu quá nhiều kích thích một tiểu thương cần cù chăm chỉ như cô còn phải dựa vào chính mình cố gắng bao nuôi bạn trai rồi mới nhắc đến biệt thự trước khi chưa hoàn thành ước mơ nếu chịu thêm kích thích thì không tốt lắm. Nhạc tâm không đợi được Bạch hổ lại vừa hay gặp được thỏ trắng lần trước đi gặp mình. Vẫn là bộ dạng sắp ngất đến nơi, thỏ trắng dáng chống đỡ, nơm nớp lo sợ đi một bước lết ba bước đến trước mặt nhạc tâm, đại, đại nhân. Nhạc tâm hết sức nhu hòa hỏi, Bạch hổ đâu? Thỏ trắng tinh như sắp khóc lên, Bạch Hồ xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện, còn dấu lâm vào trầm thư sâu sắc trong nội tâm vốn không tồn tại của nó xảy ra giao chiến kịch liệt. Bạch Hồ là bạn cũ lâu năm ở bên cạnh nó dù cho nó bị bao nhiêu thần thổ địa vứt bỏ chân dung phong là bạn mới luôn kể chuyện xưa. Đối với nó rất tốt hai người bạn đồng thời xảy ra chuyện nó nên lựa chọn cứu ai trước. Đây là một d bài khó y như chuyện mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước. Nếu như nó lựa chọn một người, người còn lại sẽ vì nó đến trễ mà mất mạng, nó sẽ ái náy một đời một kiếp. Nhưng nó còn chưa xem xong đại minh tinh trinh thám nội tâm hơi hơi nghiêng, không được mày không thể nào quên Bạch Hổ còn giấu hung hăng chửi bản thân ở trong lòng. Mà này, nó cũng đâu cứu được bọn họ, nó cần dựa vào nhạc tâm, vậy nó xoắn suýt cái gì? Nó chỉ cần phải chờ nhạc tâm quyết định thôi. Nhạc tâm đang hỏi thỏ trắng, Bạch Hổ xảy ra chuyện. Nghĩa là sao? Hắn thế nào, chẳng lẽ lại là do con yêu tinh cào mặt hắn, không phải đã hẹn chờ cô ra trận cùng hay sao, còn dấu vội nhắc nhở một câu Trần Dung Phong cũng xảy ra chuyện. Trần Dung Phong, thỏ trắng run rẩy đôi tay dài có phải là anh đẹp trai đang thua tiên kia? Hắn và Bạch Hồ đều xảy ra chuyện, còn giấu yên tâm, may quá, không cần lựa chọn. chương 30 chuyện cũ, từ lời miêu tả lộn xộn của thỏ trắng, nhạc tâm suy đoán được đại khái mọi chuyện. Bạch Hổ là một người đại diện siêu tốt siết thần thổ địa tốt như thế nào chỗ này tỉnh lược ngàn chữ ca tụng biểu dương của thỏ trắng. Tóm lại, dưới sự quản lý cẩn thận của hắn, nhóm yêu tinh chăm chỉ tu hành, một lòng hướng thiện dù là ở chung cùng con người cũng là một yêu tinh tốt giúp đỡ bà cụ qua đường. Hổ là vua của các loài động vật, phàm là yêu tinh nào không làm theo yêu cầu của Bạch Hổ sẽ phải chui vào bụng hắn. Yêu tình đáp ứng được yêu cầu của Bạch Hổ hàng năm đều có vinh dự là yêu quái ngũ giảng tư Mỹ, đích thân Bạch Hổ trao giải, dành cho chúng một sự khuyến khích nhất định. Tính mạng bị uy hiếp nhóm yêu tinh cục đuôi, cực kỳ nhiệt tình, tranh nhau làm một yêu quái có tố chất của thế kỷ 20. Ai ngờ trước đây không lâu, đột nhiên xuất hiện một không con yêu tinh không bình thường. Chỉ trong một đêm, con yêu quái kia ăn hết toàn bộ các yêu tinh có linh trí trong vòng trăm dặm. Khủng hoảng bắt đầu tràn lan trong nhóm yêu tinh, ai cũng không biết một khắc sau mình có thành bữa ăn cho con yêu quái kia hay không. Xảy ra chuyện này, Bạch hổ chẳng từ việc nghĩa. Hắn tự tìm tới con yêu quái kia trong suy nghĩ của Bạch hổ con yêu quái làm hại tính mạng của biết bao yêu tinh chắc chắn phải chết. Hắn đi chuyến này là để vì ăn con yêu quái kia, loại trừ tai họa ngầm. Bạch hổ luôn luôn vô địch chóc nhóm yêu tinh thế mà lại thất bại. Không biết con yêu quái kia là thần thánh từ nơi nào đến. Bạch Hổ lại đánh không lại nó, còn bị nó cào hỏng mặt. Tất cả yêu tinh trong nhân gian đều nằm trong danh sách đăng ký của Bạch Hổ, chung đó không có con yêu quái kia. Bạch Hổ nghĩ mãi mà không ra, sau khi hắn xin sự trợ giúp từ nhạc tâm, hắn ở trong biệt thự tráng lệ của mình nhớ lại quá trình giao thủ giữa mình và con yêu quái kia để tìm ra sơ hở. Vừa đúng lúc này, chân dung phong ôm một cái bình sứ tới tìm hắn. Bình sứ trắng phao như tuyết tỏa ra một thứ ánh sáng lóng lánh mượt mà, nhìn một cái là biết đây là một bình sứ tốt. Bạch Hồ chùm một cái khăn lên đầu như là muốn đi cướp ngân hàng, chỉ lộ mỗi hai con mắt, nghênh đón, tới thì tới còn mang lễ vật làm gì, khách khí thế. Trần Dung Phong không cho hắn chạm đến bình sứ, anh nghĩ nhiều cái này không phải tặng cho anh. Bạch Hồ vươn tay ra lại rút về, ngữ khí lãnh đạm hơn nhiều, đến làm gì. Thì ra lúc trước khi chữ bốc phàm tìm tới chân dung phong, để hắn hỗ trợ đuổi hồ ly tinh ra khỏi người phu nhân của mình đã từng đề cập đến chuyện hồ ly tinh yêu mãi không rời một cái bình xứ. Chữ bốc phàm nhớ kỹ cái bình xứ kia là do một bạn làm ăn tặng cho ông, về sau ông hỏi thăm một chút nhưng không rõ nơi bán ra có vẻ như là do bọn trộm mộ lấy cắp ra từ tòa mộ nào đấy. Tục truyền, phần mộ kia rất đặc thù, mặc dù xây rất lớn, nhưng trong quan tài ngoại trừ hai cái bình xứ trông có vẻ rất quý gia thì không có vật gì. Một cái mộ không có thi thể, kỳ quái hơn chính là chữ bốc phàm nhớ kỹ lúc cái bình xứ vừa tới tay ông, phía trên bình xứ có hình mỹ nhân áo đỏ, xinh đẹp quyến rũ. Chờ sau khi Hồ Ly Tinh nhập vào người vợ ông, mỹ nhân áo đỏ trên bình xứ biến mất. Việc này, chân Dung Phong ghi tạc trong lòng. Đợi đến sau khi Nhạc Tâm đưa Hồ Ly Tinh về địa phủ, chân Dung Phong mới tìm được người bạn mà tặng bình xứ cho chữ bốc phàm hỏi thăm cái bình xứ còn lại đang ở đâu. Bạn của chữ bốc phàm cũng là một người dễ nói chuyện, ông ấy lấy bình xứ ra cho hắn xem, nói là phía trên vốn cũng có mỹ nhân áo đỏ, nhưng ông cầm về nhà không bao lâu thì biến thành một cái bình xứ trắng, mỹ nhân áo đỏ cũng biến mất. Trần Dung phong hỏi hắn, anh không thấy lạ à? Cái này thì có gì mà lạ? Cậu chưa từng nghe nói lúc tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng được đào lên cũng là sắc thái lộng lẫy, nhưng tiếp xúc với không khí không bao lâu thì bị oxy hóa, màu sắc cũng bị mất. Kỹ thuật không theo kịp cho nên tượng binh mã lại bị trôn lại không ít cũng không dám lại đào mới. Hắn chậm rãi nói, lộ ra chi thức viên bác cực kỳ cái bình xứ này và tượng binh mã hẳn là có cùng quy luật, mỹ nhân áo đỏ bị oxy hóa mất rồi. Ôi, trách tôi không nghĩ tới ngay từ đầu. Chi thức là tiền tài tôi không nắm giữ kiến thức ở phương diện này cũng không biết cách lưu giữ hình mỹ nhân áo đỏ, không có mỹ nhân áo đỏ cái bình này cũng chỉ là một cái bình không đáng tiền tự dưng mất không một khoản tiền. Trần Dung Phong nghe xong sững sốt một hồi rồi xin lỗi vì đã quấy dày, một người mê tín như hắn chưa bao giờ nhìn từ góc độ khoa học kỹ thuật để đánh giá mọi chuyện. Hắn nghĩ mỹ nhân áo đỏ kia rời khỏi bình xứ rồi, vậy nàng đi đâu? Nàng không gây họa còn tốt nếu là Trần Dung Phong luôn cảm thấy không giải quyết việc này, giữ lại sẽ gây ra phiền toái cực lớn. Cho nên hắn lại ôm bình xứ không đáng tiền mà thương nhân kia đã hào phóng tặng cho hắn tìm tới bạch hồ. Hai người bọn họ tập hợp lại cùng nhau bàn bạc nhất trí nhận định yêu quái cao mặt Bạch hổ chính là mỹ nhân áo đỏ trên bình xứ. Bạch hổ muốn báo thù chân dung phong muốn chứng minh thực lực của mình cho nhạc tâm thấy, hai người bọn họ quyết định không đợi nhạc tâm mà tự đi trước. song kiếm hợp bích uy lực tăng gấp đôi. Bọn hắn tin chắc với sự nỗ lực đoàn kết của mình, bọn hắn nhất định có thể chế phục con yêu quái kia. Nhạc tâm tổng kết cho nên, bọn họ xảy ra chuyện rồi. Thỏ trắng khóc sất mướt, tôi không liên lạc với bọn họ được trước khi xảy ra chuyện, Bạch Hổ truyền tới một câu, bảo tôi đi tìm thần thổ địa đi cứu cứu bọn họ. Còn giấu lại chú ý đến một chuyện khác, sao Bạch Hổ và Chân Dung Phong lại trở thành bạn bè? Bạn của nó làm bạn với bạn của nó, vậy nó ở đâu? Tựa như là nó đang một chân đứng hai thuyền đột nhiên bị hai con thuyền đồng thời từ bỏ, mà hai con thuyền kia lại ở cùng một chỗ. Cái này không quan trọng nhạc tâm hỏi thỏ trắng, bạch hồ truyền câu nói kia về được bao lâu rồi. Còn dấu tuổi thân, nhỏ giọng thầm thì cái này đối với tôi rất quan trọng mà. Thỏ trắng, không bao lâu. Nó rất là sợ, hồ ly bị bạch hồ và chân dung phong mang đi cùng. Bọn họ nói mỹ nhân áo đỏ trên bình xứ và hồ ly đều là hồ ly tinh, mang hồ ly đi, đều là đồng loại, cũng dễ rút ngắn quan hệ với mỹ nhân áo đỏ, thừa dịp cô ta không chú ý, một phát túm được. Thỏ trắng lại cảm thấy bạch hồ muốn mang hồ ly đi là bởi vì chân dung phong ôm bình xứ, hắn để tay không không tốt nên mới ôm hồ ly đi. Nhân xâm từ lần trước bị nhà tâm nói đùa là sẽ bán đi tâm hồn còn nhỏ mà yêu ớt của nó cho rằng nó không thích hợp làm yêu tinh nên tự nó trở về núi sâu, vùi mình vào đất bùn, làm bộ mình là một cây cụ cải. Thỏ trắng tôi cũng rất sợ hãi, bạch hồ mỗi ngày uy hiếp muốn ăn tôi, nhưng tôi vẫn vừa sợ hãi vừa kiên cường. Trong thế giới yêu tinh, không kiên cường thì không sống được. Nhạc tâm dựa theo dấu hiệu bạch hổ lưu lại để đi tìm bọn họ. Cũng may mắn hắn để lại dấu hiệu không thì nhạc tâm cũng không bia tìm đến đâu. Rừng sâu hôn hút chọc trời, giữa đỉnh núi hiểm chờ có một sơn động u tối đen thui. Nhạc tâm không cả nhăn mày đã bước chân đi vào. Trong nháy mắt lúc cô bước vào, hình ảnh đột một thay đổi. Cung điện rộng lớn hoa lệ, mái vòm rộng lớn. rèm che lộng lẫy bồng bềnh từng viên bạch ngọc xảo Cảnh trí quen thuộc nơi trốn quen thuộc, trong điện có thanh âm quen thuộc truyền đến, nhạc tâm nhẹ bước tới gần. Đây không phải tiên thái tử sao, đúng là khách quý khó gặp nha, đại giá quang lâm làm cho chỗ nãy chùa ta cũng rực rỡ hơn nha. Trong điện một nam nhân mày dài chạm tóc mai như người nhìn xuống, trong ánh mắt sắc bén mang theo chút hưởng hờ, lạnh lùng lại tuyệt tình. Nhạc tâm cảm thấy viền mắt có chút nóng lên, kia là sư phụ của cô, đạo nhất tiên quân. Tiên Thái tử phó dư đứng an điện lưng thẳng tắp trên khuôn mặt tuấn Mỹ chỉ có trầm mặc ẩn nhẫn. Tộc thiên đế đều rất không tệ, cha người năm đó vì lôi kéo ta, muốn trường công chúa cũng là thân tỷ tỷ của hắn gả cho ta thế đã từng hỏi ý ta chưa? Thần sắc đạo nhất tiên quân có chút mỉa mai, chưa từng thần tiên khắp thiên giới đều biết trường công chúa vì ta mà rơi lệ, vì ta mà đau lòng, nhưng ta quả thực là ngay cả quay đầu nhìn cũng không thèm. Chà ngươi ngu ngốc tính toán ta coi như xong, bây giờ, ngươi vậy mà lợi hại tính toán cả đồ đệ duy nhất của ta, muốn ta khen ngươi một câu trò giỏi hơn thầy sao. Phó dư đang đứng thẳng tắp đột nhiên cong đầu gối quỷ xuống. Đầu gối va chạm với nền gạch cứng rắn, phát ra tiếng động trầm nặng. Đạo nhất tiên quân tựa như không nghe thấy, nhà đầu kia ngốc nhưng ngươi cho rằng nó thật sự vì muốn chép bài tập của ngươi mà chọn ngươi làm vị hôn phu sao. Một tiên thái tử cao cao tại thương chưa từng cầu người đột nhiên cúi đầu nên nha đầu kia mềm lòng thôi. Tiên quân ta, đừng giải thích cũng đừng làm vẻ mình có nỗi khổ tâm. Đạo nhất tiên quân ngồi ngay ngắn yên lặng nhìn tiên thái tử đang quỳ trong điện với thân phận của hắn ở thiên giới. Hắn có thể nhận được cái quỳ lại này của bọn tiểu bối như tiên thái tử, biết vì sao ta chưa từng ngăn cấm nhạc tâm kết bạn với bắc hòa, long tú không? Bọn họ không có áp lực của gia tộc vô ưu vô lự tâm tư đơn thuần chơi với nhau đều vì tình nghĩa, người thì khác. Đứng trước tình hữu nghỉ cá nhân, người càng xem trọng mặt mũi quyền lực của tộc thiên đế hơn. Người có tâm kế có thể ẩn nhẫn, muốn quật khởi tộc thiên đế bằng thực lực của mình, là một người có lý tưởng có khát vọng. Ta có thể hiểu được nhưng ta không thông cảm người tính toán đồ nhi của ta tính toán ta. Cái lưng thẳng tắp của phó dư khẽ cong xuống. Ta không ưa huyền nhất, dù cho các ngươi không làm những chuyện dư thừa này, ta vẫn không ưa hắn. Đồ đệ của ta ta cưng chiều, nó muốn chọn ai thì chọn, nhưng là có một vài thứ ta hy vọng ngươi nhớ kỹ đạo nhất tiên quân đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Phó Dư, đừng tiếp cận nó vì ý đồ khác, cũng đừng làm một vài chuyện khiến nữ hài từ dễ hiểu lầm, nó muốn chép bài tập của ngươi, ngươi cho nó chép là được. Nếu để cho ta biết còn có chuyện khác, đừng trách ta trở mặt. Phó Dư giải thích tiên quân ta. Đừng nói ngươi thật lòng tích nha đầu kia đạo nhất tiên quân chớp chớp mi, như cười mà không phải cười, động cơ không trong sáng, tình cảm không đáng tiền, hiểu không? Phó dư cắn chặt răng, vô số cảm xúc lăn lộn trong đôi mắt đen, cuối cùng yên tĩnh lại, hắn cúi đầu xuống kính cần nói, đa tạ tiên quân dạy bào. Dù là hoa văn trên cột hay là đạo nhất tiên quân trong điện và phó dư quỳ tên mặt đất đều không khác trong trí nhớ của nhạc tâm một chút nào. Nhưng tình cảnh xảy ra trước mắt, nhạc tâm chưa từng biết. Chuyện này là thế nào Ảo mộng của hồ ly tinh sao? Vì sao giống thật như thế? Thật đến mức Nhạc Tâm không đành lòng phá cái ảo mộng này, cô muốn nhìn sư phụ mình nhiều hơn vài lần. Còn dấu nhỏ giọng hỏi: "Tiên thái tử Tiên quân, bọn họ đều là thần tiên sao?" Thanh âm của nó phảng phất kinh động đến người trong điện, Đạo Nhất Tiên quân đột nhiên nhìn về phía Nhạc Tâm, nghiêm nghị quát: "Ai đang ở đây?" Bức tranh giống như thủy triều nhanh chóng rút đi, không thấy cung điện, Đạo Nhất Tiên quân và phó dư cũng không thấy, sơn động dần sáng lên. Dạ Minh Châu nhu hòa chiếu sáng sơn động vắng vẻ, giữa sơn động trên giường Quý Phi có một mỹ nhân áo đỏ, tóc đen môi đỏ, mặt mày diễm lệ, chân ngọc xinh đẹp dưới tầng váy mỏng, một đôi đùi ngọc như ẩn như hiện. Còn hồ ly bị bạch hổ sách tới đang ngồi sổm trước giường Quý Phi đấm chân cho mỹ nhân kia. Nó dùng một đôi mắt hồ ly ướt sũng tội nghiệp trộm nhìn nhạc tâm, rất muốn khóc. Dung mạo của vị mỹ nhân này càng giống hồ ly tinh hơn, trình độ quyến rũ cũng thế, thấy nhạc tâm đã tỉnh táo lại, nàng mở miệng trước tiên tử nhìn thấy tình huống vừa rồi có cảm nhận gì. Thanh âm này, trầm thấp lọt vào tay thanh tuyến mê người, nhưng rất rõ ràng, là thanh âm của đàn ông. Mỹ nhân áo đỏ kia khẽ cười một tiếng, tự diễu nói, vì hồ ly tinh tôi làm phụ nữ nhiều năm tôi suýt nữa quên mất, tôi có thể là đàn ông tôi cũng yêu thân phận đàn ông hơn, nếu không, sao tôi lại yêu hồ ly tinh được. Vừa dứt lời, mỹ nhân áo đỏ đổi thân phận mũ quan vẫn diễm lệ như cũ, nhưng rõ ràng nét cứng rắn và khí khái hào hùng không hề giống phụ nữ có thể nhìn ra trước mắt là động vật giống được. Tộc Hồ Ly Tinh chúng tôi, nửa nam nửa nữ, muốn thế nào còn do tâm trạng. Hắn ghét bỏ mà nhìn Hồ Ly đang há to miệng vì kinh ngạc mà quên đấm chân cho mình, loại trừ loại Hồ Ly Tinh không thể hóa hình người này, ngay cả hình người cũng không thể hóa, còn dám xưng là Hồ Ly Tinh. Hồ Ly... Nhạc tâm đã hiểu được câu chuyện vừa rồi là người nghe lén được. Cho nên vừa rồi kia chân thật như vậy, khiến cô không tìm ra một chút sơ hở. Cái này cũng có nghĩa, giữa sư phụ cô đạo nhất tiên quân và phó dư thực sự từng có một đoạn đối thoại như vậy. Một câu cuối cùng của sư phụ cô ai đang ở đây, hiển nhiên là nói với người nghe trộm. Người nghe trộm chính là con hồ ly tinh lúc thì nam thì thì nữ này đây. Nhưng chuyện xảy ra ở tiên giới, sao nó có thể nghe được? Hoặc là nói, hắn làm thế nào để xuất hiện ở tiên giới. Tự giới thiệu mình một chút tôi là Hồ Tức. Hồ Tức đứng lên, vóc người cực cao tôi đã từng thành tiên, lại bị rút Tu Vi cách trước tiên tịch. Tôi thành tiên là bởi vì viên đan dược sư phụ cô cho Hồ Ly Tinh khiến cho Tu Vi của tôi tăng nhiều, đồng thời thuận lợi qua thiên kiếp tôi bị giáng trước tiên tịch. Cũng là bởi vì sư phụ cô, hắn phát hiện tôi ăn trộm đan dược của Hồ Ly Tinh cơ duyên không thuộc về tôi tất nhiên không thể để cho tôi thành tiên. Thành vì sư phụ cô, bại cũng vì sư phụ cô Mà tôi cũng không thèm để ý, lúc đầu tôi cũng không có hứng thú gì với chuyện thành tiên Chỉ là hồ tức rũ mi, dung nhan tuyệt mỹ cơ hồ có thể làm người ta ngạt thở Hắn cười một cái tự diễu, hồ ly tinh vẫn cứ muốn tìm sư phụ cô Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới sư phụ cô là thần tiên Tôi muốn đi tiên giới làm rõ phòng đoán của mình Quả nhiên, sư phụ cô thật sự là thần tiên Hắn nhìn về phía nhạc tớ Tôi từng vụng trộm nhìn cô ở tiên giới, nhạc tâm, đứa trẻ bị vứt bỏ mà hồ ly tinh nhặt được ở nhân gian. Mà cô lại đưa hồ ly tinh đi địa phủ. Đây là lấy oán trả ơn, cô nói có đúng không? Nhạc tâm, là ta, là ta thần thổ địa nhạc tâm của các người đây. Giải quyết hồ ly tinh kim chủ trả tiền là ba chồng tương lai cô không thể nhận tiền. Giải quyết tên hồ tức này là giải quyết hậu hỏa cho sư phụ thân sinh cô tìm ai nhận tiền. Lại là làm không công, động lực bắt yêu quái của nhạc tâm hạ đến mức thấp nhất trong lịch sử. Quả nhiên, làm người cần phải làm đến nơi đến chốn, cần cù chăm chỉ bán nho mới là chính đạo. Nửa ngày sau Hồ Tức cũng chưa nhận được câu trả lời của nhạc tâm, hắn vừa định chào phúng nhạc tâm trột dạ đúng không thì nghe được tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên trong sơn động. Nhạc tâm lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy người gọi là chữ vệ cô cười cười với Hồ Tức cực kỳ có lễ phép nói, ngại quá tôi nghe điện thoại cái đã. Trường 31 Hồ Tức, Nhạc Tâm lễ phép nói với Hồ Tức cô muốn nhận cú điện thoại, nói xong cũng không chờ Hồ Tức có đồng ý hay không bèn nhấn nút nghe điện thoại. Hồ Tức tôi có một câu MMP được rồi, kìm nén, hắn cũng không thiếu chút thời gian chờ cô nghe xong cuộc điện thoại. Dựa theo kế hoạch làm thế nào để vui vẻ yêu đương với tiểu tiên nữ, buổi trưa hôm nay chữ vệ cần phải ăn cơm cùng Nhạc Tâm. Chữ vệ đã hoàn thành công việc từ sớm để dành ra một khoảng thời gian rảnh, sau đó gọi điện thoại cho nhạc tâm hỏi xem cô muốn ăn cái gì, đi nơi nào ăn. Nhạc tâm thấy hơi lung túng, bạn trai vì tình cảm của hai người mà dốc hết tâm huyết. Sau khi cô nói thẳng ra thân phận tiên nữ của mình, lần đầu tiên hẹn ăn cơm đã bị từ chối, hẳn là anh ấy sẽ rất đau lòng. Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc hồ tức chẳng lẽ nói, ngại quá tạm thời chờ chút đã tôi đi ăn một bữa cơm rồi quay lại giải quyết anh. Vậy thì cũng quá là quá mức một chút tôn trọng tối thiểu cũng không có. Nhạc tâm cân nhắc một lát hỏi chữ vệ anh muốn gặp yêu quái một lần không? Hồ ly tinh trong truyền thuyết luôn nha. Hồ tức, chữ vệ anh có thể gặp sao? Muốn là có thể, gặp không? Gặp, giác quan thứ 6 của đàn ông nói cho chữ vệ biết nếu như anh nói không muốn gặp chỉ sợ là anh sẽ không được gặp bạn gái tiên nữ của mình. Nhạc tâm hỏi anh, bây giờ bên cạnh anh có ai không? Chữ vệ vội vàng để trợ lý đang thu dọn văn kiện lập tức rời khỏi phòng làm việc, anh khóa trái cửa lại, nói, trong văn phòng chỉ có anh. Chờ một lát, nhạc tâm cúc điện thoại, nở nụ cười xin lỗi hồ tức tôi làm ma thuật cho anh xem nhé. 5 giây biến ra một người sống, 5 giây sau tổng giám đốc bá đạo chữ vệ xuất hiện trong một cái sơn động bị ánh sáng của dạ Minh Châu bao phủ. Anh nghiêm mặt vẻ mặt không bộc lộ một chút kinh ngạc nào. Thân là bạn trai của tiểu tiên nữ tất nhiên phải duy trì bình thản, không thể khiến cho bạn gái mất mặt. Anh bất động thanh sắc đánh giá trong quanh, một tên đàn ông mặc hồng y đẹp đến mức không tưởng nổi, còn đứa khác mang một ánh mắt ngơ ngác lại sợ hãi, hồ ly hồ ly tinh. Hồ ly tinh trong truyền thuyết là như vậy sao? Nhạc tâm lấy ra một chuỗi nho, dùng phép thuật rửa sạch sẽ, đưa cho chữ về, anh ăn lót trước, em sắp xong rồi. Cô thuận theo ánh mắt của chữ vệ nhìn sang, biết được anh hiểu lầm, vội vàng chỉ vào hồ tức giải thích hắn mới là hồ ly tinh, anh nhìn xem đẹp không. Đẹp đến mức không có chút nào phụ cái danh đẹp của hồ ly tinh, ngoại trừ là nam. Nam, chữ vệ trộm nhìn nhạc tâm, còn may, bạn gái của mình đủ bình tĩnh nên không bị hồ ly tinh hấp hồn. Hồ tức cảm giác mình không khác gì con khỉ trong vườn thú để cho người ta ngắm nghĩa, người lớn đưa con trẻ đến, chỉ vào con khỉ nói, nhìn kia kia là khỉ đấy, thật là đáng yêu. Tức giận, nhạc tâm tưởng là chữ vệ không quen, đưa tay nắm chặt tay anh để anh yên tâm. Động tác nhỏ kiểu vậy thân mật cực kỳ, hồ tức từ đó nhìn trộm ra một chút không bình thường. Hắn vòng vòng đôi mắt mê hoặc lòng người, bất thiện đánh giá chữ vệ. Nhạc tâm hơi giật giật che chắn chữ vệ ở sau lưng, cô nói với hồ tức ngại qua chúng ta vừa nói đến chỗ nào rồi. Anh bị sư phụ tôi rút tu vi cách trước tiên tịch. Sau đó thế nào? Yêu hận của Hồ Mạn và Hồ Tức không liên quan đến sư phụ cô, nhưng vì sư phụ cô mà xảy ra. Nghe cái tiêu đề cũng đã cảm thấy rất cầu huyết cho dù có thể đoán ra đại khái quá trình, nhưng vẫn muốn nghe người trong cuộc nói một câu. Nhạc tâm thuận tay móc ra một nắm hạt thông rồi kín đáo đưa cho chữ vệ một nắm, bày ra tư thế chuẩn bị lắng nghe bát quái. Hồ Tức, thái độ thờ ơ hóng hớt như thế của nhạc tâm làm cho Hồ Tức có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Không hồ là sư đồ, năm đó lúc hắn chất vấn đạo nhất tiên quân vì sao không nói cho hồ mạn thân phận thật đạo nhất tiên quân cũng giống như thế hỏi, ngại quá, ngươi nói ai? Hồ mạn, nàng là gì của ta tại sao ta phải nói cho nàng thân phận thật của ta? Cảm giác được việc hồ tức nói đầu đuôi sự tình cho hắn biết cũng tựa như đang kể chuyện cho hắn nghe, đạo nhất tiên quân bận biểu bưng lên một mâm hoa quả khô khiêm tốn Hữu lễ nói, mời. Mời ngươi bắt đầu biểu diễn, hồ tức hận đến miến răng nhưng không thể làm gì. Không nói ra hắn không cam lòng, kể xong lại không thể phản kháng bị đạo nhất tiên quân động thủ hủy đi đan dược trợ tu vi, sau đó bị ném ra khỏi tiên giới. Nghe xong là ném tên cặn bã, hắn không động được sư phụ chẳng lẽ còn không động được đồ để. Hồ tức không có ý tốt hỏi nhạc tâm, huyễn cảnh cô vừa mới nhìn thấy là năm đó tôi ở tiên giới nghe lén sư phụ và vị hôn phu của cô nói chuyện, sư phụ cô vậy mà ngăn cản tình cảm của cô và vị hôn phu, vì chuyện đó chẳng lẽ cô không oán sư phụ cô. Hay là vì cô đã phát hiện việc này nên mới cãi nhau với sư phụ rồi bị đuổi xuống thiên giới tới nhân gian? Nếu thật là như thế tôi càng tò mò. Ngón tay trắng nõn thon dài của hồ tức chỉ hướng chữ về. Cậu ta là ai? Trên trời có một vị hôn phu, dưới mặt đất có một bạn trai sao? Sư phụ tuyệt tình, đồ đệ lại rất đa tình. Nhạc tâm ăn hạt thông, thần sắc không thay đổi. Không phải anh muốn kể chuyện yêu hận tình thù của anh, hồ mạn và sư phụ của tôi sao? Còn kể nữa không? Không kể thì tôi đưa anh đi địa phủ à, không đúng, hình như anh chưa chết. Sống, chẳng lẽ đánh chết mới đưa đi địa phủ? Sau khi nhạc tâm ổn định tinh thần, cẩn thận nhìn về phía hồ tức quanh thân tuyệt mỹ nam từ quần quanh một vòng ánh sáng đỏ thắm, ban đầu cô không để ý, sơn động sáng nhờ ánh sáng của dạ Minh Châu nên cô tưởng rằng màu áo đỏ bị nhiễm. Nhưng hiển nhiên không phải. Sắc mặt nhạc tâm lạnh xuống, hạt thông nhét vào tay chữ vệ không ăn nữa. Màu đỏ thắm là chỉ đại biểu riêng nghiệt chướng, đại biểu chết chóc. Mà quanh người hắn tràn đầy hồng quang, cái này cho thấy, hắn giết người vô tội hoặc yêu tinh, mà không chỉ một cái hai cái. Không cần đưa đi phủ, có thể xử quyết ngay tại chỗ. Hồ tức sống lâu năm vừa nhìn thấy thần sắc của nhà tâm biến hóa, lập tức sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, phát hiện, hắn với hồ mạn cùng tộc lớn lên cùng nhau từ bé. Hắn hóa hình trước chờ hắn đi ra thế gian du lịch một vòng trở về Lại phát hiện hồ mạn không chỉ hóa hình Mà còn yêu một tên không rõ lai lịch trong rừng đào Hắn chờ mắt nhìn hồ mạn vì tên kia cuồng Nhiệt làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn Nhưng chưa bao giờ nàng nhìn đến hắn Người luôn ở bên cạnh nàng Hồ tức ghen tị phát cuồng Nhưng hắn nghĩ tính mạng của phàm nhân không dài Tình yêu của hai người cứ từ từ hắn chờ được Về sau tên kia biến mất Hồ mạn liều mạng tìm kiếm Hồ Tức lại từ đan dược tên kia đưa cho Hồ Mạn phát hiện bí mật tên đó khả năng không phải người phàm. Hắn trộm đan dược của Hồ Mạn nhưng bị Hồ Mạn phát hiện hai người xảy ra tranh chấp Hồ Tức không cẩn thận đánh chết Hồ Mạn. Hồ Tức khổ sở an trí quỷ hồn của Hồ Mạn trong một cái bình xứ mà chính hắn lại nuốt đan dược tu vi tăng nhiều còn có thể phá được cửa ải khó trong đường tu vi của hắn lên như diều gặp gió tránh thoát thiên kiếp thành tiên. Quả nhiên ở tiên giới hắn lại gặp được tên kia. Đạo nhất tiên quân cao cao tại thượng trong thiên giới. Thành lãnh, vô tình cơ bản là chưa từng thích hồ mạn. Nếu như hắn trốn tránh đạo nhất tiên quân, đạo nhất căn bản là không thể phát hiện hắn ăn trộm đan được của hồ mạn, nhưng hắn không muốn thế, lòng hắn không bỏ được hồ mạn. Về sau, hắn bị đánh xuống nhân gian. Chính hồ tức cũng nhập thân vào bình xứ, sau khi hợp táng mình và hồ mạn cùng một chỗ, phong bế tâm trí, đánh mê quá khứ, cũng coi như hoàn thành mong muốn sống không ngủ cùng gường, chết được trung huyệt. Cho đến rất nhiều năm về sau, phần mộ của bọn họ bị trộm mộ đào ra, hắn và Hồ Mạn lại tỉnh dậy. Không ngờ là Hồ Mạn vừa tỉnh dậy, vẫn cứ mong tìm được người đàn ông mình từng thích. Hồ tức lạnh mắt nhìn, không nói chân tướng cho Hồ Mạn. Hắn nghĩ Hồ Mạn không tìm được sẽ hết hy vọng rồi trở lại bên cạnh hắn. Nhưng mà nhạc tâm xuất hiện đưa Hồ Mạn đến địa phủ. Cái nhân gian không có Hồ Mạn này hắn ở lại còn có ý nghĩa gì? Nhưng lúc bị đạo nhất tiên quân đuổi khỏi tiên giới tu vi của hắn cũng rất xuống rất nhiều, bất đắc dĩ, hắn bụng đói ăn quàng tạm thời ăn hết tinh quái đã mở trí trong vòng trăm dặm xung quanh chỗ ở để tăng trường tu vi. Hồ Tức không thể không thừa nhận sau khi được dùng thử pháp lực tối cao rồi lại đột nhiên rơi xuống đám mây, hắn sẽ không quen được loại pháp lực cấp thấp kia nữa. Năm đó hắn trôn mình cùng hồ mạn, ngoại trừ vì chấp nhất yêu mà không có được hồ mạn, chưa chắc không có cảm giác thất bại và không cam lòng trong nội tâm của chính hắn. Một giấc chiêm bao ngàn năm tỉnh lại nhân thế khác nhiều yêu quái thượng cổ không xuất thế tiểu yêu pháp lực thấp ngay cả đám người truyền thừa kiêu ngạo trong huyền môn tới bây giờ cũng suy sụp không chịu nổi, không thể đánh đồng với lúc trước. Ngẫm lại, hiện nay hồ tức quả là có được tư cách xưng vương. Ngoại trừ, nhạc tâm. Đúng, ngoại trừ nhạc tâm. Giết nàng. Giết nàng, nhân gian này hắn có thể muốn làm gì thì làm. nam yêu tinh tình trường thất ý tất nhiên muốn sự nghiệp đắc ý. Sát ý thấu trời từ trên thân hồ tức lan ra, nhạc tâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, không khỏi chửi bậy, anh có phải bị ngu không? Muốn giết tôi không biết đường giấu đi còn phát ra sát ý, sợ tôi không biết à? Không phải nói hồ ly tinh đều rất thông minh sao? Sao anh không mê hoặc tôi, thừa dịp tôi không có chuẩn bị giết đi? Chữ vệ không cảm giác được sát ý, chỉ cảm thấy không khí trong sơn động tự dưng khẩn trương lên. Thân là đàn ông, anh hẳn là nên hùng dũng chắn trước người mình yêu mến, nhưng đàn ông thì cũng phải đối mặt hiện thực. Anh không phải nhóc con đầu óc mê mụi ngu ngốc cho nên chữ vệ tự giác lui về sau hai bước nhường chỗ cho mình bạn gái tiểu tiên nữ có không gian thi triển. Nhạc tâm quay đầu cười chấn an anh, bạn trai thật là hiểu cô, không cần lãng phí nước bọt. Hồ Tức lại cười nhạo nói, đường đường là đồ đệ của đạo nhất tiên quân thế mà ở nhân gian tìm một tên bạn trai tiểu bạch kiếm. Chữ vệ đang ngoan ngoãn ở một bên ăn nho nghe thế nổi giận, không khách khí vặn lại, mắt anh có bị mù không? Ra tôi rõ ràng là màu lúa mạch mà thịnh hành, trắng chỗ nào? Hồ Tức, nhạc tâm, ha ha, bạn trai thật tuyệt, Hồ Tức sắc bén mà nhìn chằm chằm chữ vệ, hắn không nói hai lời động thủ, vòng qua nhạc tâm ý đồ giết chữ vệ. Nhạc tâm nguy hiểm hít hít mắt xuất thủ nhanh như chớp bắt lấy cổ tay hắn tay chặt như kìm sắt đè hắn lại. Hồ tức dùng sức túm túm túm không được. Nhạc tâm rất muốn tàn ác cười một tiếng, nhưng nể tình bạn trai đang ở đây, phải dìn giữ hình tượng nên đặc biệt hung tàn đá một cước vào ngực hồ tức. Hồ tức bị đạp bay ra ngoài, rơi xuống góc sơn động ít hầu trào lên vị ngọt. Chữ vệ sùng bái mà nhìn nhạc tâm, bạn gái thật lợi hại. Nhạc tâm dịu dàng dùng tay che mắt anh, nhắm mắt. Bàn tay ấm áp mềm mại, tinh tế tỉ mỉ, chữ vệ khe khẽ trở về chỗ một phen, chờ đến lúc nghe được nhạc tâm nói có thể mở mắt mới lại mở mắt ra, trong sơn động đã không có hồ tức tồn tại. Thần thổ địa thần tiên duy nhất trên thế gian, không phải khoác lác. Xong rồi nhạc tâm kéo tay chữ vệ, khoe ra nụ cười ngọt ngào, đi chúng ta đi ăn cơm. Hồ ly tinh bị lãng quên mắt thấy muốn bị bỏ rơi, không ngại sợ hãi, nhảy ra trước mặt nhạc tâm thổ thổ địa địa. Lắp bắp ngay cả một câu thần thổ địa cũng gọi không ra nhưng thấy được nó nhạc tâm vỗ vỗ chán đúng cô tới cứu bạch hổ và chân dung phong đang xảy ra chuyện cơ mà bạch hổ với chân dung phong không phải là cũng bị hồ tức ăn ủi trao đáng tiếc tới chậm hồ ly tinh gấp gáp càng vội càng nói không ra lời nó chịu thua đành sử dụng ngôn ngữ nguyên thủy chi chi kêu một tiếng từ một góc hẻo lánh trong sơn động cố hết sức ôm ra một cái bình sứ Trên bình xứ, một mỹ nhân áo đỏ tư thái xinh đẹp nằm trên giường quý phi, quần áo mỏng manh, cơ hồ không che kín thân thể. Dưới giường ngủ của mỹ nhân có một con mèo đang ngồi trầu. Chỉ lạc mỹ nhân mặt trông khó chịu cực kỳ, khung xương cũng không đủ tinh tế, vừa thô vừa to. Con mèo kia ánh mắt cũng không quá giống một con mèo, hơi ẩn chứa một cảm giác tủi hơn. chương 32, đối đầu. Trên mặt bình xứ trơn bóng trắng phao như tuyết, hình ảnh mỹ nhân đang nằm cạnh mèo sinh động như thật Nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy đám lông trên đôi chân dài của mỹ nhân, vừa đen vừa dài. Nhạc tâm, mỹ nhân này trông hơi quen mắt, hồ ly tinh, bạch bạch hổ, hổ, đại. Bạch hổ, con mèo trên bình xứ trợn tròn trong mắt, xấu hổ lại uất ức. Nhạc tâm chỉ vào mỹ nhân với con mèo trên bình xứ, kinh ngạc nhíu mạch, đây không phải là chân dung phong cùng bạch hổ. Hồ ly tinh nói không nên lời, ra sức gật đầu. Móng vuốt của nó cào lên bình xứ như muốn cứu bạch hổ đại nhân của nó ra. Hồ Ly Tinh mong mỏi nhìn nhạc tâm tha thiết ngóng chờ cô có thể giúp nó một tay. Nhạc tâm sờ lên cái đầu mềm mại của hồ Ly Tinh, ngoan, đứng qua một bên. Tuy là bị thần thổ địa sờ đầu thân thể nó cứng ngắc khó có thể di chuyển, nhưng vì bạch hổ đại nhân, hồ Ly Tinh vất vả cùng tay cùng chân lui sang một bên. Không có thân thể của hồ Ly Tinh che lấp bình xứ lộ ra dưới ánh sáng của giả minh châu quang, nhìn không sót cái gì. Nhạc tâm móc ra điện thoại di động của mình, chụp lại hình mỹ nhân và con mèo trên bình xứ. Đáng được lưu niệm, chụp xong, nhạc tâm vẫy vẫy hồ ly tinh, đập vỡ bình xứ là hai người bọn họ có thể ra. Hồ ly bị hành động chụp anh của nhạc tâm làm cho sợ hãi, nó vừa khẩn trương vừa bất lực, thần thổ địa không đáng tin cậy như thế, đập bình xứ, bọn họ thật sự có thể ra sao. Chứ không phải là nó đập vỡ bình xứ cũng làm bọn họ té chết luôn. Quăng đi, nhạc tâm thúc giục. Hồ Ly Tinh run tay một cái, đáp lại là tiếng bình xứ vỡ nát. Trong bình xứ, lăn ra một cái mỹ nhân áo đỏ trên đùi có lông, một con mèo. Trên mặt mỹ nhân kia còn trang đỉa, lông mi giả tinh tế vỉnh lên, vẽ lên một đường mi đậm màu trong mắt màu hoa đào, môi đỏ nóng bỏng, một đôi mi cong như trăng. Không bàn đến bộ trang phục này kia chỉ nhìn mặt chân Dung phong trông vẫn rất xinh đẹp. Ha ha nhạc tâm cung kính cười trước. Bộ quần áo của vị đại ca trước mặt mặc như không mặc, ngoại trừ bộ phận quan trọng, chỗ khác nên lộ đều lộ ra. Chữ vệ kiên định bảo vệ quyền lợi làm bạn trai của mình, lòng bàn tay anh che kín mắt nhạc tâm kéo cô xoay một vòng để mặt cô đối diện với lồng ngực của mình, ham muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt đừng nhìn cay mắt. Trần Dung Phong có bộ dáng khiến người khác cay mắt, anh ta cũng không muốn. Anh ta với bạch hổ lòng mang hùng tâm tráng trí mà đến kết quả bị hồ tức nhẹ nhàng dán lên bình xứ. Hồ Tức ngủ say ngàn năm hiếm khi có người lắng nghe nói chuyện, hắn kể rất nhiều chuyện cũ với Bạch Hồ và Trân Dung Phong. Hồ Tức nói hắn thật sự thích Hồ Mạn, dù là trong lòng Hồ Mạn không có hắn, mà tất cả đều chỉ chứa một người khác. Hắn hóa thành nữ nhân, là chị em với Hồ Mạn chỉ vì muốn hóa giải tổn thương trong lòng Hồ Mạn, sau đó đi vào trái tim Hồ Mạn. Hắn lỡ tay đánh chết Hồ Mạn, hắn cực kỳ hối hận nhưng giam giữ Hồ Mạn lên bình xứ lại khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Như thế này, hồ mạn có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn, hắn có thể vĩnh viễn ở cùng với hồ mạn. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là hồ tức lấy thân phận hồ ly tinh nữ để thành tiên. Lúc hắn nhìn thấy đạo nhất tiên quân, hắn là một nữ nhân diễm lệ quyến rũ. Hắn cố tình như thế vì thân phận nữ giúp hắn thích hợp làm một chuyện. Đúng vậy, hồ tức định quyến rũ đạo nhất tiên quân kết quả bị đạo nhất tiên quân hất tung xuống mặt đất. Hồ thức mím đôi môi đỏ thắm của mình, không hiểu hỏi thăm, vì sao lúc trước hồ mạn giả vờ ngủ với ngươi, ngươi không đẩy nàng ra. Phải chăng bây giờ tiên quân còn giả vờ giả vịt có hơi quá mức? Lúc trước nàng ngủ ở chỗ cách ta gần một mét, ta nghĩ, rừng đào cũng không phải ta trồng, nàng ngủ thì ngủ. Đạo nhất tiên quân gảy gãy ống tay áo, còn ngươi nằm hẳn vào ngực ta rồi, có thể giống thế sao? Phải biết cái lồng ngực này chỉ từng ôm một người duy nhất, mà còn là đồ nhi ngốc của ta. Đạo nhất tiên quân thầm bổ sung trong lòng, đại khái là lúc nàng ba tuổi tiểu ướt nửa bên quần áo của hắn, từ đó về sau, hắn dị ứng với việc ôm người khác. Vì thế lúc hồ tức vừa dán tới, chỉ trong chớp mắt đã bị đạo nhất vứt ra ngoài. Hồ tức không hề kiêng rè mà kể hết chuyện này cho chân Dung Phong cùng Bạch Hổ nghe. Lúc ấy, lòng chân Dung Phong, Bạch Hổ đã lạnh đi một nửa chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, hồ tức coi hai người họ là người chết. May mắn, nhạc tâm tới. Thần thổ địa vĩ đại của bọn họ tới, Trần Dung Phong lúc này còn bận cảm động mình đã tránh được một kiếp nạn đâu lo được trang phục mình đang mặc kỳ lạ, hắn nhìn nhạc tâm xúc động đến rơi nước mắt. Vương của các loài thú bị biến thành con mèo, lòng Bạch Hổ khó mà bình tĩnh. Bạch Hổ muốn hỏi nhạc tâm, vì sao bọn họ đã đi ra mà hắn vẫn trong hình hài một con mèo, lời ra khỏi miệng lại thành một tiếng, meo meo. Hắn muốn hoài nghi hổ sinh nhân sinh. Nhạc tâm cảm thán, hồ tức quả nhiên không hổ là hồ ly tinh ngàn năm, biến phép nhốt người cũng có thể nghĩ ra được chi tiết hóa trang tỉ mỉ. Nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo của trần Dung Phong thân là một người phụ nữ cô cũng hóa không ra. Thuật pháp của hồ tức có thời gian hiệu lực hết thời gian các người sẽ khôi phục bình thường. Nhạc tâm lần nữa lấy điện thoại di động ra, nào nào nào, mọi người cùng nhau chụp kiểu ảnh đi. trần Dung Phong, bạch hồ, chữ vệ chủ động tiếp nhận điện thoại, để anh chụp cho. Bọn họ đã trễ nải không ít thời gian, buổi chiều chữ vệ phải đi làm nên không đi ăn cơm được. Nhạc tâm đưa anh về văn phòng, hẹn tối ăn cơm. Hồ Tức nói cô ở trên trời có một vị hôn phu ở ngay trước mặt chữ vệ, nhạc tâm không muốn để chữ vệ hiểu lầm nên giải thích là đính hôn lúc nhỏ cô không có tình cảm với đối phương, đã giải trừ hôn ước. Chữ vệ cũng không ngại, anh tin tưởng nhạc tâm sẽ không lừa gạt mình, bạn gái của mình cũng không phải loại người một chân đạp hai thuyền. Chuyện liên quan tới sư phụ đạo nhất tiên quân, nhạc tâm không có nói cho chữ về. Việc này không liên quan đến tình cảm của hai người họ. Nếu có một ngày ảnh hưởng đến tình cảm của họ cô tất sẽ thẳng thắn không giấu giếm. Bắt yêu xong nhạc tâm tiếp tục về nhà hái nho, để đêm mang đi ra ngoài đưa hàng. Một màn hồ tức cho xem khi nhạc tâm không suy nghĩ nhiều. Trong lòng cô cô đồng ý đính hôn với tiên thái từ Phó Dư là bởi vì thái độ khẩn cầu khiêm nhường của Phó Dư khiến cô mềm lòng một lần cũng là vì chép bài tập của hắn. Còn âm mưu ở phía sau, nhạc tâm cũng không rõ ràng. Nhưng nhạc tâm vẫn hiểu rõ sư phụ đạo nhất tiên quân của mình, ông ấy từ trước đến nay làm việc không kiêng nể gì cả tuyệt sẽ không vì hôn ước của cô và Phó Dư mà làm việc đặc biệt gì đó cho Phó Dư. Ông ấy làm là vì ông ấy muốn làm. Về phần sư phụ không cho phó dư thích cô cũng đã là chuyện bao lâu rồi. Bây giờ hôn ước đã giải trừ cô cũng có chữ vệ đi xoắn suýt những chuyện này cũng không có gì hay chỉ thêm phiền não thôi. Cho nên thiên thái tử phó dư muốn giúp cô, mang trái tim của tổ tiên thiên đế cho cô không liên quan đến thiên thái tử có thích cô hay không, mà là vì sư phụ luôn luôn giúp đỡ tộc thiên đế bọn họ đối phó với huyền nhất chân nhân. Nhạc tâm nhẹ nhàng thở ra. Cô vẫn luôn biết ơn Phó Dư, nhưng vì nghĩ như thế mà trong lòng cũng không có áp lực lớn đến như vậy. Cô nói rồi mà không có chuyện nào là vô duyên vô cớ, mọi thứ có nguyên nhân có kết quả cả. Lúc đang gói nho, bác hòa liên hệ nhạc tâm. Hắn cô nén vui mừng, thanh âm cực lớn, nhạc tâm nhạc tâm tôi muốn kể chuyện bát quái này cho cô nghe. Nhạc tâm vì kiếm tiền mà bề bộn nhiều việc, lời ít ý, ý nhiều, nói. Hôm qua tiên thái từ Phó Dư đối đầu với huyền nhất chân nhân, là kiểu đối diện thẳng mặt ý. Đối mặt, tiên thái từ phó dư luôn luôn ẩn nhẫn, dù là lúc trước sư phụ cô đạo nhất tiên quân đứng ở sau lưng hắn, đối với việc huyền nhất chân nhân làm khó làm dễ vinh mặt hất hàm sai khiến, mặc dù phó dư không kiêu ngạo không tự thi cũng đều là tránh né mũi nhọn có thể nhịn được thì nhịn chưa bao giờ đối đầu chính diện cả. Bây giờ sư phụ cô đã xảy ra chuyện đằng sau không có thế lực mạnh treo chống phó dư dựa vào cái gì để đấu lại người nhìn khắp tiên giới không có địch thù như huyền nhất chân nhân việc này nói cho cùng cũng có chút liên quan đến cô. lúc trước đạo nhất tiên quân bắc hòa không nói rõ ra nhưng ẩn ý trong lời nói hai người đều hiểu huyền nhất chân nhân vì nữ nhi lam sầm vội vội vàng vàng gây áp lực với thiên đế bắt thiên thái tử và cô lui hôn ước. nhưng không biết tại sao sau khi từ hôn thiên thái tử trực tiếp bế quan tu luyện, cho nên hắn với lam sầm cũng chưa đính hôn. mấy ngày trước thiên thái tử xuất quan huyền nhất chân nhân bèn tìm gặp thiên thái tử bảo hắn đính hôn với lam sầm. Ai ngờ tiên thái tử không muốn thẳng mặt chất vấn huyền nhất chân nhân lấy lập trường gì bức bách hắn cưới nữ nhi của ông ta, là hắn có tư tình với nữ nhi của ông ta hay là làm nhục nữ nhi của ông ta cho nên bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Ái trà trà, nghe thật sự là quá sung sướng. Nhạc tâm lại cảm thấy tiên thái tử lỗ mãng, sau đó thì sao? Về sau tiên thái tử đối mặt với huyền nhất chân nhân thật lâu, huyền nhất chân nhân đành đi. Bác Hòa cười ha ha, tôi đoán là huyền nhất chân nhân không ngờ tới thiên thái tử dám phản bác ông ta cho nên quá khiếp sợ, khiếp sợ nên bỏ đi. Không thể nào, phía sau nhất định còn có nguyên nhân khác, bác Hòa ngốc nên không biết thôi. Nhạc tâm hỏi hắn, anh có chắc là lần trước gặp thiên thái tử anh cảm giác tiên lực của hắn ta không khác gì anh, không có chút tiến bộ nào. Đương nhiên. Bắc Hòa đang tự thấy Thiên thái tử làm một chuyện khiến người ta cực kỳ vui vẻ, vô cùng hợp ý của hắn, nghe thấy nhạc tâm không tin phán đoán của hắn, hiếm khi không xù lông ngay lập tức tôi rất chắc chắn tôi còn chế giễu hắn bế quan lâu như vậy cũng không tiến bộ có phải mượn cơ bế quan, đóng kín cửa tự chữa trị tổn thương vì tình cảm hay không. Mặt hắn biểu lộ cười mà như không cười, rất là chán ghét. Hừ thừa nhận bản thân không nỗ lực rất khó khăn sao. Nhạc tâm, mẹ nó tổn thương tình cảm. Nhạc Tâm nhịn không được nhắc nhở, không nhìn ra tu vi còn có một loại khả năng. Tu vi của đối phương cao hơn anh, còn cao hơn anh rất nhiều. Bác Hòa dừng một chút, tôi có còn là bạn cô hay không? Hay là cô đối với Thiên Thái từ tình cũ chưa hết? Như thế có công bằng với bạn trai hiện tại của cô không? Hắn thấm thiế dạy dỗ Nhạc Tâm, Nhạc Tâm cô không thể làm đồ khốn nạn phụ tình phụ nghĩa cắm sừng bạn trai hiện tại của mình được. Nhạc Tâm. Bắc Hòa vui vẻ ha ha kể chuyện cho nhạc tâm xong, lại hơi do dự nói, tôi nghe nói trái tim của tổ tiên tộc thiên đế mất rồi, chính là trái tim cất chứa vô hạn sức sống kia, nhưng cũng không thấy người trong tộc thiên đế tìm kiếm. Tôi không xác định được tin tức là thật hay giả, chỉ là gần đây tiên giới mơ hồ có lời đồn. Nhạc tâm cô nói xem người kia trộm trái tim là vì cái gì. Lúc trước chuyện nhạc tâm đi tìm thiên đế mượn trái tim của tổ tiên không mấy ai biết cô cũng không nói cho bác Hòa. Bác Hòa không giúp được gì cho cô nên xấu hổ cạo chọc đầu, nếu lại bị hắn biết chuyện này chỉ sợ muốn cạo sạch lông mày với lông mi. Nhạc tâm đáp anh mới cạo đầu cho quyết tâm nghiêm túc tu luyện tại sao lại chú ý những chuyện linh tinh này. Cô không ở tiên giới, tôi chính là tiếng nói của cô ở tiên giới, tất nhiên muốn thám thính nhiều tin tức nói cho cô. Để cho sau khi cô trở về tiên giới không đến mức vì tin tức bế tắc mà xa lạ với tiên giới. Hắn từng nghĩ tới có phải nhạc tâm trộm trái tim của tổ tiên thiên đế hay không, nhưng thứ nhất động phủ bế quan của đạo nhất tiên quân mở không ra. Thứ hai, ngay cả việc trái tim kia phải chăng có thể làm cho tiên nhân sống lại hay không cũng không ai biết nhạc tâm dù trộm cũng không dùng được. Nhưng làm người hiểu rõ tính nết của nhạc tâm, bác hòa thấy cô rõ ràng nói lái sang chuyện khác như thế, đột nhiên lại không chắc chắn được. Nhạc tâm, mấy ngày nữa tôi xuống thế gian thăm cô. chung quy là nhìn thấy mặt mới có thể yên tâm. Hắn muốn xem nhạc tâm sống có ổn hay không, quan trọng nhất là hắn muốn kiểm tra xem xét khảo sát bạn trai của nhạc tâm. Hắn không tin mắt nhìn người của nhạc tâm, chỉ mong cô đừng chọn thứ cặn bã. Nhạc tâm, thông báo bác hòa kết thúc liên lạc, đây là sợ cô không cho hắn đến, cô chắc chắc không cho hắn đến, tiên nhân tự tiện hạ phàm phải chịu trừng phạt thật là thiếu niên trẻ người non giả. Cô phải nghĩ biện pháp, hoàng hôn, nhạc tâm hiếm khi tỉ mỉ trang điểm bản thân. Chọn một bộ váy liền áo màu sắc mộc mạc từ đống quần áo chữ vệ tặng mặc vào trông cũng rất thần tiên, sang đần gót nhỏ, búi kiểu tóc nửa đầu trang điểm nhẹ. Bị hóa trang của chân Dung Phong kích thích nhạc tâm cảm thấy thân là một người phụ nữ tuyệt không thể thua. Cô soi gương ừm quả nhiên trông đẹp mắt hơn. Cô đắc ý đi đến chỗ chữ vệ gửi định vị, nhất định phải làm cho chữ vệ bất ngờ. Đó là một nhà hàng vừa nhìn đã biết là rất đắt tiền từ ngoài cửa nhìn vào trông rất phong độ. Ánh sáng không quá trói mắt cũng rất hữu tình, khung cảnh rất phù hợp cho những người yêu nhau hẹn hò. Ngoại trừ nhân viên phục vụ, bên trong không có một người khách nào. Hiển nhiên, Tổng Giám Đốc bá đạo trong nhà có mỏ lại bao cả nhà hàng. Nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn nhạc tâm đi vào, giót chén nước. Chữ vệ không ở đây. Nhân viên phục vụ Tổng Giám Đốc chữ đang chuẩn bị bất ngờ cho cô, xin cô chờ một lát. Bất ngờ. Nhạc tâm yêu nhã ngồi thẳng lật thực đơn trên bàn, sườn xào chua ngọt tôm rào cá hấp từng món mỹ vị, hình ảnh sinh động như thật khiến cho cô thèm nhỏ rãi. Mang hết những món này ra cho cô là đủ vui mừng nha. Không bao lâu chữ vệ mặc áo sơ mi quần tây xuất hiện. Mái tóc vốn được trải chuốt tỉ mỉ trước chán lúc này lại hơi rối. hai viên cúc trên cùng mở ra khiến cho anh càng thêm mấy phần gợi cảm của phái nam. Tổng giám đốc cao gầy tuấn tú bưng cái mâm đậy kín nắp đi tới trước mặt nhạc tâm đặt mâm lên bàn, chữ vệ nhìn nhạc tâm chằm chằm. Hiển nhiên anh phát hiện nhạc tâm trang điểm khác với ngày thường. Nhạc tâm mở to mắt nhìn anh yên lặng chờ bạn trai khích lệ. Chữ vệ nhíu mày, không trang điểm đã đủ đẹp, em còn trang điểm làm gì? Em như thế này anh làm sao hôn được, muốn hôn môi em không phải son môi. Nhạc tâm, rất tốt, sau khi có một người sư phụ là thẳng nam sắt thép, cô lại thu hoạch được một bạn trai là sắt thép thẳng nam. Nhạc tâm chỉ vào cái mâm trước mặt hỏi, trong này là cái gì? Sương sườn em thích ăn hay là cánh gà? Biểu hiện trên mặt chữ vệ kiều một lời khó nói hết. Không đúng à, vậy thì cá hấp, hay là, bất cứ cái gì cũng được. Chữ vệ mở ra cái nắp màu đỏ phối với màu vàng, màu xanh chính là hành thái, anh tự làm đấy, vui không? Bất ngờ không, nhạc tâm, trong bất cứ cái gì không bao gồm món này. Cô muốn ăn thịt, chương 33, vui mừng, có vui mừng không? Con mẹ nó quá là vui mừng. Trứng xào cà chua, món ăn mà nhân dân cả nước đều từng nếm cũng là món ăn mà tất cả những người mới học nấu ăn thích làm nhất. Đơn giản dễ làm tóm lại hương vị sẽ không quá tệ. Chữ vệ giới thiệu trứng xào cà chua, anh đã nghiên cứu sách nấu ăn thật kỹ cũng đã hỏi đầu bếp thật khó để lựa chọn tráng trứng trước hay xào cà chua trước nên anh rất khoát xào hai thứ cùng lúc luôn. Cuối cùng anh bưng đĩa mà anh cảm thấy ngon nhất đến cho em. Anh thâm tình chân thành nhìn nhạc tâm trong đôi mắt lấp lánh ánh lên sự mong đợi quãng đời còn lại anh chỉ muốn nấu cho em ăn. Nhạc tâm không được quãng đời còn lại dài dằng dặc. nếu như ngày nào cũng phải ăn trứng xào cà chua có thể cô sẽ không yêu anh nữa. Nhưng bạn trai đã vui lòng rửa tay nấu canh cô không ăn chẳng phải là phụ lòng anh sao. Nhạc tâm gắp một đũa, hương vị vẫn được chỉ là bỏ nhiều giấm hơi chua. Cô cực kỳ tâm bốc khách sáo khích lệ ăn ngon lắm. Chữ vệ nở nụ cười đơn thuần, anh lấy một chén cơm từ tay nhân viên phục vụ, đặt ở trước mặt nhạc tâm, em ăn đi. Nhạc tâm, chữ vệ, dựa theo kịch bản của phim Thần tượng, người yêu làm đồ ăn dù cho ăn ngon hay là khó ăn, hẳn là nên ăn hết tất cả. Nhạc tâm kỳ quái đối diện với tư duy kín của chữ vệ, vì thế nên, ở trong một nhà hàng đắt đỏ như thế, một nhà hàng có vô số đồ ăn ngon, sau khi nhà hàng ấy được bạn trai trong nhà có mỏ bao hết, cô chỉ có thể ăn cơm với trứng xào cà chua do chính tay anh ấy nấu. Nhạc tâm, cô trang điểm, anh ấy cũng không biết khen, còn ghét bỏ không thể hôn, dựa vào cái gì cô nhất định phải ăn hết chỗ trứng xào cà chua này. Nhưng nhìn đến đôi mắt dịu dàng của chữ vệ, nhạc tâm không thể nói được lời nào. Tự bản thân chiều bạn trai thành như vậy, dù cho phải quỳ cô cũng quỳ xuống để cưng. Ăn. Các nhân viên phục vụ ở xung quanh hâm mộ nhìn nhạc tâm có một bạn trai là tổng giám đốc vừa có tiền lại cao giáo đẹp trai, khó hơn nữa là tổng giám đốc một ngày trăm công ngàn việc còn bằng lòng đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn. Con gái ai mà không muốn một bạn trai hoàn mỹ như thế? Nhạc tâm ăn hết sạch đồ ăn cô buông đũa xuống. Chữ vệ tay chống cầm ngồi ở đối diện ngắm cô ăn. Thấy cô đã ăn xong, nhu tình như nước nói, lần sau anh lại làm cho em ăn. Nhạc tâm, lần sau làm sườn xào chua ngọt sao? Chữ vệ khó xử, khoai tây sợi chua ngọt được không? Nhạc tâm thở dài, đáy mắt tràn đầy đau lòng, bình thường công việc anh bận rộn như vậy, em lại chiếm thời gian của anh bắt anh nấu nướng, anh quá vất vả, em không nỡ. Cô đưa tay cầm ngón tay chữ vệ, nhẹ nhàng vuốt ve, em biết anh hiền lành, tấm lòng của anh em đã nhận được. Lần sau anh dùng tiền anh kiếm được mời em ăn cơm là quá tốt rồi. Cô mời cũng được. Không bao được nhà hàng nhưng có thể ăn được sườn xào chua ngọt. Chữ vệ nắm chặt tay cô tay của anh vừa vặn bao lấy tay cô, không thích đồ ăn anh làm sao thật xin lỗi, lần đầu tiên làm. Anh mơ hồ cảm giác được cô không thích bởi vì cô không hỏi anh đĩa bưng lên cuối cùng là tráng trứng trước hay xào cà chua trước nhưng nhìn cô ăn ngon như vậy anh còn tưởng rằng mình suy nghĩ nhiều. Giữa người yêu với nhau không thể lừa gạt cần phải thẳng thắn. Nhạc tâm em rất thích nhưng em thương anh hơn. Mắt cô sáng rực, lời thề son sắt, nói đến mức bản thân cô cũng phải tin. Nhưng lời nói dối phù hợp cũng là thuốc bôi trơn giữa hai người yêu nhau. Chữ vệ cảm động hôn đầu ngón tay cô, làm đồ ăn cho em, anh không mệt. Nhạc tâm thua rồi, nói thêm mấy câu buồn nôn nữa, trứng xào cà chua cô vừa ăn xong lại phải phun ra. Dừng ở đây, mấy lời buồn nôn dừng ở đây, nhưng hành động ngu ngốc của chữ vệ chưa dừng lại ở đây. Sau khi nhân viên phục vụ dọn hết bát đĩa Nhạc Tâm vừa ăn, họ bưng đồ ăn của chữ vệ lên. Có món mặn có món chay trông đã thấy ngon, nhưng mà nhìn lượng đồ ăn không có phần của Nhạc Tâm. Anh ấy định để cô ngồi nhìn anh ấy ăn. May mắn, chữ vệ biết rõ con gái có hai cái dạ dày, một cái ăn cơm, một cái ăn đồ ngọt. Dạ dày của bạn gái anh là lớn nhất, anh bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ngọt, loại bánh cũng phong phú. Nhạc Tâm hài lòng ăn đồ ngọt, phong thái yêu nhã. Nếu chữ vệ thật sự để cô trông mong nhìn anh ăn cơm, cô có thể chia tay ngay lập tức. Cơm nước xong xuôi, hai người tay nắm tay rời đi trong sự cung tiễn của nhân viên phục vụ. Tiểu thương nhạc tâm đang ở thời gian đầu lập nghiệp ban đêm còn phải đi giao nho. Phim điện ảnh ngày nay một tập ít phải hơn 2 tiếng, xem xong lại lưu luyến chia tay một hồi cô khỏi nghĩ đến chuyện đi đưa nho nữa. Cô phủ định lời đề nghị đi xem phim của chữ vệ thế nên bọn họ cùng nhau tản bộ trong công viên. Trong khung cảnh tĩnh mịch, bốn phía không người, chỉ có đèn đường mờ nhạt ánh đèn tàn mát trên thân hai người. Bầu không khí vừa đẹp, hai người yêu nhau hẹn hò, giờ phút này nên có một cái hôn ngọt ngào. Nhạc tâm cũng không kiều cách cô nhắm mắt lại, chờ đợi môi chữ về áp xuống. Một lúc lâu, người đàn ông đứng trước người cô không động đẩy. Cô rõ ràng có thể cảm giác được anh đang che hết ánh đèn, cả người cô bị anh nhốt trong bóng tối. Nhạc tâm nghi hoặc mở mắt. Chữ vệ đưa lưng về phía đèn đường khuôn mặt chỉ trong bóng tối nên nhìn không rõ lắm, chỉ có một đôi mắt sáng ngời. Trong đôi mắt kia, nhạc tâm nhìn ra sự xoắn xuýt sự dễ dụa. Người đàn ông trước mặt tựa như là cuối cùng cũng hạ quyết tâm, anh móc ra một tấm khăn tay màu xanh nhạt từ túi quần tây ngón tay thon dài nắm chặt áp lên môi nhạc tâm. Nhạc tâm, sau khi ăn xong cô còn cố tình trốn vào toilet dặm lại son môi. Anh biết son môi này đắt cỡ nào không? Thế mà lấy khăn ra xoa. À, là anh mua mà anh có mỏ. Nhạc tâm dùng hết sức để lại một bản thân khác đang muốn hét lên như Mark Mota cực kỳ tỉnh táo lý trí nhắc nhở chữ vệ anh lau khô như thế không hết được phải tẩy trang mới hết. Chữ vệ lau xong, cúi đầu lại gần môi nhạc tâm bên nhìn nhìn, khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, hơi thở ấm áp phất qua môi cô, mùi mắt lạnh ào à chui vào mũi cô. Cách đó không xa có hai cô gái trẻ đi qua, nhìn thấy cảnh này vội vàng lượn ra xa, Nhạc Tâm còn nghe thấy bọn họ nhỏ giọng thầm thì oa, bọn họ muốn hôn nhau sao? Thật đẹp nha, Nhạc Tâm nghĩ thầm, các cô gái quả là vẫn còn nhỏ tuổi. Đúng thế, chữ Vệ đứng thẳng người, tay anh nâng cằm Nhạc Tâm, trên môi cô còn sót lại son, trên mặt không biết bôi cái gì, trông cũng không giống bình thường, anh hôn kiểu gì đây? Anh dựa sát người lại, dịu dàng hôn xương quai xanh của Nhạc Tâm. Sau đó như chút được gánh nặng Một cuộc hẹn hò mà không có hôn là cuộc hẹn hò không hoàn hảo, được rồi, bây giờ đã hoàn hảo. Nhạc tâm đưa tay lên sờ mặt anh, nở nụ cười vô cùng thuần khiết hiền lành. Được rồi, có thể chia tay ngay lập tức, đoán chừng việc này cũng chỉ có bạn trai cô có thể làm được. Cô móc ra cây son luôn mang theo bên người ở ngay trước mặt chữ vệ, nhạc tâm nặng nề mà bôi kín môi, sau đó cô kéo cổ chữ vệ xuống, khiến anh lại gần mình, sau đó đổ ập xuống hôn gương mặt anh Tuấn kia mấy phát. Nào trả thù nhau thôi. Hừ, Nhạc Tâm ngâm nga hát quay về nhà Nhạc Duyệt, cô phải đi đưa nho. Trạch nữ Mỗ Mĩm xinh đẹp hôm nay đặt nhiều nho hơn, cô ấy ngoại trừ mỗi ngày ân cần thăm hỏi Nhạc Tâm, còn mất nhiều công sức viên truyền nho giúp Nhạc Tâm. Giảm giá cho cô ấy. Nhạc Tâm quyết định thả thêm cho cô ấy mấy chùm nho. Vừa mới bước vào cửa sân, Nhạc Tâm đã cảm thấy khác lạ. Nhạc Duyệt với con dấu cùng nhau trốn ở dưới bụi hoa hồng, run lẩy bẩy. Trong nhà có người lạ. Hơi thờ còn rất quen thuộc, khi nhạc tâm vừa bước vào, đèn trong nhà sáng lên, một cái đầu chọc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, bác hòa vọt đến trước mặt cô kêu to, sợp ai. Hắn lại gần nhạc tâm nhìn một chút lâu ngày không gặp sao cô lại biến thành con gái rồi. Nhạc tâm, lúc trước cô không chọn đính hôn với hắn là quá sáng suốt một tên mà cho đến bây giờ còn không nhớ nổi cô là nữ thì ngoại trừ làm huynh đệ còn có thể làm cái gì. Không phải bảo mấy ngày nữa mới tới sao, muốn cho cô nhìn thấy tôi sớm hơn mà bác hòa giang tay lại đây đồng hương gặp được đồng hương hai mắt lưng tròng hãy để hai chúng ta ôm nhau khóc giống đi thôi nhạc tâm nhạc tâm từ chối cái ôm của hắn cô nhìn một đống gì đó hình người bị ném ở trên mặt đất hỏi bác hòa anh tới thì tới sao còn sách người tới cô nghĩ đến một loại khả năng nào đó vội vàng nghiêm mặt nói ở đây bắt cóc là phạm pháp phải ngồi tù Bắc Hòa vội vã kêu oan. khi tôi tới cậu ta đang trèo tường để lèn vào nhà cô tôi tưởng rằng bạn trai cô tới tìm cô hẹn hò nên mới sách xuống đánh cho một trận ai biết hắn không phản kháng, ngất đi rồi. Còn giấu run rẩy bay vào, là hạ đình tôi với nhạc duyệt đang nghĩ xem dọa anh ta như thế nào, anh ta đã bị. Đã bị Bắc Hòa đột nhiên xuất hiện sách vào nhà đánh một trận. Hạ đình, nửa đêm trèo vào thường nhà một cô gái độc thân, anh ta muốn làm gì? Nhắc đến chữ vệ ở bên kia đầu óc còn đang mơ màng vì bị bạn gái hôn lung tung một trận. Anh dường như phát hiện ra biểu hiện của mình quá đáng ghét. Nhưng mà son môi thật sự không ngọt bằng môi cô. Chữ vệ vốn không biết được bao nhiêu chiêu dỗ dành người khác nghĩ đến nát óc cũng chỉ có thể dùng chiêu cũ phát lì xì. Thật xin lỗi, anh sai rồi tiểu tiên nữ đừng nóng giận nha. Mỗi chữ một lì xì 520 tệ, giấu ngắt câu tính riêng. Phát lì xì xong, anh lại lập tức trên mạng đặt đơn, mua 99 cây son đủ các loại nhãn hiệu các loại màu sắc gửi cho nhạc tâm. Nhìn số lì xì nhạc tâm chưa nhận chữ vậy cảm thấy thấp thỏm đẩy cửa ra trở về nhà. cha anh chữ bốc phàm đứng ở ban công ngoài phòng khách hút thuốc lá cửa thủy tinh của ban công mở ra, ánh đèn ngoài đường ùa vào nhà, khuôn mặt cào cha chìm trong khoảng nửa sáng nửa tối. Trên gương mặt được chăm sóc tỉ mỉ từ trước đến nay luôn kiêu ngạo ung dung của người đàn ông thế mà lộ ra cảm giác u buồn tang thương Đây là, nhìn thấy chữ vệ đi tới, chữ bốc phàm dập điếu thuốc lá. Kỳ thật ông cũng không hút mấy ngục, lâu không hút thuốc nên cũng không quen, suýt chút nữa bị sặc, đừng nói cho mẹ biết. Chữ vệ hỏi ông, ba sao thế? Mẹ anh không ngửi được mùi khói, ba anh đã cai thuốc từ lâu rồi còn không cho anh hút thuốc. Chữ bốc phàm ngẩn đầu muốn nói không có gì, kết quả bị một mặt toàn là vết son của chữ vệ làm cho sợ hãi, ông nghẹn hỏng một lát, run giọng hỏi con trai ngốc con bị cướp sắc sao? Chữ vệ Cửa kính của bạn công mơ hồ phản chiếu ra mặt anh trước đó chữ vệ chỉ bận nghĩ làm sao để nhạc tâm không tức giận kết quả quên mất mặt mình toàn là vết son. Anh nghiêm mặt, không thay đổi sắc mặt lấy khăn tay lao son môi. Đối mặt là ba anh, không phải bạn gái, anh không cần kiêng rè. Bạn gái hôn, anh ngầm khoe, lại hỏi, sao ba lại hút thuốc? Không nói lý do thì con mách mẻ. Sắc mặt chữ bốc phàm khẽ động tia sáng trong mắt vừa sâu vừa trầm, ngày mai ba định cùng mẹ con về thăm ông bà ngoài. Chữ vệ kinh ngạc còn có ông ngoại bà ngoại, chữ bốc phàm không có ông ngoại bà ngoại lấy đâu ra mẹ con. Lấy đâu ra con, nhưng chữ vệ chưa bao giờ gặp ông ngoại bà ngoại cũng chưa nghe ba mẹ nhắc đến bao giờ. Sao lại thế, chữ bốc phàm ngứa tay, lại muốn hút thuốc, ông mơ màng nói, ba và mẹ con tháng ba nhận giấy kết hôn, tháng 8 năm đó sinh ra con. Cho nên, người bình thường hoài thai 10 tháng anh chỉ cần 5 tháng đã ra có phải nên đặc biệt quan tâm mẹ mang thai vất vả. chữ vệ. Anh đâu có ngốc, chân tướng chỉ có một là ba anh khiến mẹ anh chưa kết hôn mà có con. Tam quan của chữ vệ bị chấn động ba, không phải ba dạy con là thứ tốt nhất phải giữ lại cho đêm tân hôn sao. Nhưng ba lại là người chưa kết hôn mà đã có con. Đã nói là làm gương sáng cơ mà, chữ bốc phàm cũng chấn động cho nên con với bạn gái con đến bây giờ. Ông bất đắc dĩ thở dài, lúc đầu ba thấy mấy tên bạn thân kia của con làm loạn, sợ con hư theo chúng, khi đó tuổi con còn nhỏ, ba sợ con sản xuất ra thế hệ sau nên mới lừa gạt con như thế. Là ông không đúng, hiểu nhầm con trai ngốc, chữ bốc phàm đồng tình vỗ vỗ bả vai chữ vệ con ngốc con cũng trưởng thành rồi, thế mà ôi, bạn gái con đến bây giờ cũng chưa ghét bỏ con, quả nhiên là tình yêu đích thực. Không hổ là cao nhân, chữ về chương 34, nhận lỗi. Đó là một câu chuyện vô cùng cầu huyết mà lại còn nát cậu trai trẻ nghèo khó chữ bốc phàm phải lòng mẹ chữ một cô con gái nhà quyền quý giàu sang. Sao có thể nỡ lòng để cô con gái nâng niu cưng chiều từ bé đi theo cái tên chẳng ra gì một nghèo hai trắng. Cha mẹ phản đối cản trở lấy tiền đập người nhưng không đập cho cậu ta chạy được. Không theo kịch bản thông thường chính là mẹ chữ bề ngoài yếu đuối thực ra trong lòng rất kiên định. Sau nhiều lần thuyết phục cha mẹ cũng không nhận được sự ủng hộ, mẹ chữ mang theo ba chữ bỏ trốn. Từ đó, rốt cuộc không còn liên lạc với người nhà. Mẹ chữ không thể hiểu cha mẹ mình vì mặt mũi, sợ con gái gả đến nơi không môn đăng hộ đối sẽ bị người ta lời ong tiếng ve mà không suy nghĩ cho hạnh phúc của con gái cho nên trong lòng bà cũng có phần trách móc cha mẹ. Bị hồ mạn bám vào người, lượn qua một vòng sống chết mẹ chữ đột nhiên muốn về nhà thăm cha mẹ. Trên đời có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Lỡ như có một ngày bà thật sự không còn nữa Đến lúc đó không thể gặp lại cha mẹ sợ sẽ thành tiếc nuối trong lòng bà Đã còn sống dù là còn oán bà cũng muốn về gặp cha mẹ Coi vợ là trời chữ bốc phàm tất nhiên là vợ bảo gì nghe nấy kiếm được rất nhiều mỏ Cũng làm tổng giám đốc bá đạo rất nhiều năm chữ bốc phàm trột dạ Ông lừa con gái nhà người ta tỉ mỉ nuôi dậy bỏ nhà nhiều năm như thế Lần này trở về ông sẽ gặp phải chuyện gì chỉ cần nghĩ thôi cũng biết Chữ vệ từ nhỏ đã cho là ông bà ngoại đã qua đời, hay là đưa con theo, đến lúc đó ông ngoại muốn đánh ba con sẽ đưa cho ông cái ba thong. Chữ bốc phàm cười mắng một câu, nhóc con. Chữ vệ nâng ly trà đã được ngâm kỹ đặt vào tay chữ bốc phàm, ba có từng hối hận chưa? Hối hận năm đó bỏ trốn cùng mẹ. Không hối hận, chữ bốc phàm nhấp một ngụm trà trong giọng nói toàn là sự vui vẻ khi nhớ lại ngày xưa, lần đầu tiên gặp mẹ con, ba đã cảm thấy đời này dù có phải chết vì cô ấy ba cũng bằng lòng. Ông biết hai người không xứng đôi, nhưng nhưng ông vẫn muốn được ở bên người mình yêu. Đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi yêu mà được đáp lại, là chuyện may mắn biết bao nhiêu. Chữ bốc phàm sâu xa nói con thì sao? Con cảm thấy con xứng với bạn gái không? Cô ấy yêu con, nếu như con nói không xứng chẳng phải là chất vấn mắt nhìn người của cô ấy sao? Chỉ là hình như đêm nay cô ấy không yêu anh nữa rồi. Chữ bốc phàm là phụ huynh có tư tưởng tiến bộ, sẽ không nhúng tay quá mức vào chuyện tình cảm của con trai. Trước khi chữ vệ đưa bạn gái về nhà, ông chỉ cần yên lặng theo dõi sự biến đổi, lặng yên chờ đợi tin lành là đủ. Ông lại vỗ vỗ vai chữ vệ, nếu như không thể xác định đối phương là người có thể cùng con đi hết một đời, xin hãy tôn trọng đối phương, đừng làm chuyện tổn thương đối phương ba và mẹ con năm đó tình cảm đã rất sâu chứ không còn giống như bình thường nữa, có đăng ký kết hôn hay không kỳ thật không có gì khác biệt. Ông đang nói đến chuyện chưa kết hôn mà có con. Đầu đường rán nhiều tờ quảng cáo đẻ non không đau cùng với những phòng khám tư kém chất lượng lòng dạ hiểm độc chẳng phải là chuẩn bị cho những nam thanh nữ tu kém hiểu biết còn ngu xuẩn đấy sao. Chữ vệ tiếp tục dùng kính của cửa ban công soi để lau vết son trên mặt qua loa nói con biết rồi. Anh đời này đã là không phải nhạc tâm thì không được. Còn nhạc tâm anh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút lì gì còn chưa được thu. Chữ vệ bắt đầu lo lắng anh lại sắp bị chia tay sao. Tại sao trên thế giới này lại có thứ đồ ngang ngạnh làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi lứa như son môi? À, anh vừa mua thêm 100 cây sân tặng bạn gái. Chữ vệ trong lòng cục cưng thật là đau khổ. Mặc dù anh nhận sai với nhạc tâm, nhưng trong lòng anh vẫn không muốn hôn son môi của nhạc tâm. Trong suy nghĩ của chữ vệ, nhạc tâm không trang điểm thêm bất cứ cái gì là đẹp nhất. Làn da trắng nõn trong suốt bờ môi hồng hào non mềm, nhìn đã muốn sờ một cái, rồi hôn một cái, hương vị quả là sung sướng đến mất hồn. Còn nhạc tâm khi trang điểm giống như đeo mặt nạ, như có một tầng phân cách cứng rắn tách bọn họ ra cái sờ đến không phải nhạc tâm, hôn cũng không phải nhạc tâm. Vì bù đắp cho bạn gái, sau khi trở về phòng, chữ vệ lấy ra một trang giấy, bắt đầu viết giấy kiểm điểm. Đêm dần khuya, nhạc tâm để bác hòa đánh thức hạ đình đang hôn mê. Như lời của thím lưu nói. Hạ Đình là một người trung hậu thành thật theo lý là không làm được chuyện nửa đêm trèo tường xông vào nhà của một cô gái độc thân. Đương nhiên, nếu như anh ta biết trong nhà này này không có cô gái nào độc thân mà chỉ có nữ quỷ độc thân, đoán chừng là dọa chết anh cũng không dám trèo tường vào. Bác Hòa dùng cái đầu chọc hung thần ác sát hỏi anh ta, nói, nửa đêm trèo tường là muốn làm gì? Hạ Đình vừa mở mắt ra, nhất thời vẫn còn mê mang chờ anh ta nhìn thấy Nhạc Tâm ngồi ở trên ghế salon, mặt bùm cái đỏ bừng, anh ta xấu hổ rũ mắt cũng không nói gì. À à, dám treo tường không dám thừa nhận có phải là đàn ông hay không? Nhạc Tâm đứng dậy, nói với bác Hòa, anh kiềm chế bản thân từ từ hỏi, đừng lại động tay, tôi ra ngoài giao hàng. Giao hàng, Nhạc Tâm chỉ chỉ một thùng rác các loại vỏ của các loại hạt mà bác Hòa ăn trước khi cô về, anh biết đồ ăn vặt anh ăn đêm nay đắt cỡ nào không? tôi lời không được bao nhiêu tiền có thể đỡ nổi không sau khi đến bắc hòa phát hiện nhà nhạc tâm có đủ các loại đồ ăn vặt đủ các nhãn hiệu cực kỳ phong phú chờ đợi đến phát chán nên hắn mới ăn một tí hắn chỉ vào đám đồ đầy phòng đây đều là cô kiếm tiền mua nhờ vào giao chuyển phát nhanh hoa thật là lợi hại bắc hòa nhìn nhạc tâm trong mắt lóe ra ánh sáng sùng bái không phải bạn trai tôi mua nhạc tâm âm thầm khoe ân ái bắc hòa xin hỏi tiền cô kiếm được nhờ giao hàng đâu Giữ lại bao nuôi bạn trai tôi nha. Nhạc tâm thở dài, bạn trai tôi trong nhà có mỏ, là một phú nhị đại, bây giờ đang kế thừa gia nghiệp, làm tổng giám đốc bá đạo cũng khó bao nuôi. Tôi bán nho lâu như vậy, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không cho được thật là thảm. Bác Hòa mỏ ra một gói khoai tây chiên, không hề khách khí giật ra cái túi, bắt đầu ăn cút cầu độc thân không nhìn nổi người khác ân ái, cẩn thận tôi nhịn không được đánh cô. Chờ nhạc tâm đưa xong từng gói hàng trở về, hạ đình lại lâm vào trạng thái hôn mê. Thẩm vấn xong rồi, nhanh thế, lúc nào cô đưa nho cũng cấp tốc từ đầu đến cuối cộng lại chỉ khoảng 20 phút. Ừ, người này bản tính hiền lành, đoán là bị người khác giật dây, đầu óc nóng lên mới treo tường. Bác Hòa nằm trên ghế salon, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Bị người khác giật dây, ai, thôn hạ gia không lớn, trong thôn có chuyện gì thì thì chuyện đó sẽ nhanh chóng bị truyền ra. Chuyện nhà hạ lão đại muốn cưới nhạc tâm cho hạ đình không phải bí mật toàn bộ thôn hạ gia hầu như đều biết. Ngay sau đó là thái độ đồng ý của bác gái cả Nhạc Duyệt thậm chí ngay cả chuyện bà nội Hạ bức hôn cũng bị truyền đi ai cũng biết. Hạ Văn Tuấn đã rời đi từ lâu, không biết làm thế nào mà cũng biết. Nhưng Nhạc Tâm không đồng ý, người trong thôn cười nhà Hạ lão đại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, chào phúng bác gái cả của Nhạc Duyệt không suy nghĩ cho Nhạc Duyệt không biết là đang định mưu tính cái gì. Hạ Đình tự biết Nhạc Duyệt coi thường mình nên cũng khuyên cha mẹ từ bỏ ý định này. Ba tháng qua ngắn ngủi, anh ta cũng không nghĩ tới chuyện có thể lấy được ai cũng không có cô gái nào sẽ vội vàng mà qua loa gả cho anh ta như thế. Ai ngờ, Hạ Văn Tuấn gọi điện thoại cho Hạ Đình chỉ cho anh ta một biện pháp. Gạo nấu thành cơm, làm cho chuyện này dùm banh lên. Đến lúc đó, nhạc duyệt không gả cho anh ta, danh tiếng sẽ bị hủy sạch. Hạ Đình cảm thấy làm việc này quá không tử tế, nhưng Hạ Văn Tuấn là người có triển vọng nhất trong đám người thế hệ này, là người làm công tác văn hóa, học đại học tốt, sắp học lên nghiên cứu sinh. Hắn ta nói chắc là không sai. Nhạc Duyệt là một đóa hoa của thôn Hạ Gia, vóc người đẹp mắt tính cách lại tốt còn tốt nghiệp đại học hoàn toàn không giống các cô gái khác trong làng. Những đứa con trai cùng tuổi, đứa nào mà không cất giấu chút tâm tư bí mật trong đáy lòng đối với Nhạc Duyệt. Dưới sự giật dây của Hạ Văn Tuấn, Hạ Đình mơ hồ đến đây. Hạ Văn Tuấn, Nhạc Tâm không khỏi bật cười, hắn ta còn chưa chịu đủ những cơn ác mộng hàng đêm hay sao? Hạ Văn Tuấn có quan hệ thế nào với cậu? Bác Hòa hỏi Hạ Đình, Hạ Đình quả thật không biết quan hệ trước đó của Nhạc Duyệt khi còn sống với Hạ Văn Tuấn, hỏi cũng vội Bác Hòa xóa trí nhớ của anh ta, ngồi đợi Nhạc Tâm trở về. Không phải là bạn trai cũ của cô đấy chứ? Cái tay đang cầm đồ ăn vặt của bác hòa bỗng nhiên ngừng ở giữa không chung cầu mà không được vì yêu sinh hận. Nhạc tâm, bác hòa có lý lẽ có chứng cứ, không thì tại sao hắn phải nhầm vào cô, lại còn dùng phương pháp ác độc như vậy nữa. À, đúng rồi, sao cô lại đổi tên thành nhạc duyệt rồi? Thật là khó nghe, nhạc duyệt vô tội nằm không cũng trúng đàn. Việc này lát nữa nói cho anh, nhạc tâm dẫn theo hạ đình, đi ra khỏi phòng, ném anh ta ra ngoài. Cô Đại Khái có thể đoán được nguyên nhân Hạ Văn Tuấn giật dây Hạ Đình, hắn ta như đang tự lừa mình dối người, chắc là hắn đoán được hắn gặp ác mộng hàng đêm không được yên giấc là do nhạc duyệt giả giờ trò chính hắn sợ không dám tới, nên để Hạ Đình đến dò xét. Nếu cô thật sự là một cô gái yếu đuối bình thường, chắc chắn không phải là đối thủ của Hạ Đình thân hình cường tráng khỏe mạnh, rồi anh ta sẽ thành công nhúng chàm sự trong sạch của cô, đến lúc đó có lẽ dưới sự bức bách của thế tộc cô đành phải gà cho Hạ Đình. Nhưng đây là cưỡng gian, phái nữ thời đại mới không nên khuất phục đưa hắn vào thù mới là lựa chọn chính xác. Cái tên Hạ Văn Tuấn này thực sự khiến Nhạc Tâm cảm thấy buồn nôn, Nhạc Duyệt hắn từng thích vì gì mà chết đi, chẳng lẽ hắn đã quên rồi. Bây giờ hắn dám giật dây em họ mình đi làm chuyện giống như chuyện tên hung thủ hại chết Nhạc Duyệt làm. Danh giới đạo đức cuối cùng của hắn thấp đến mức làm cho người ta giận sôi. Nhạc Duyệt có thể nghe rõ đối thoại trong phòng, cô ấy đã bay ra khỏi bụi hoa hồng. Trên gương mặt rắn bạch không nhìn ra thần sắc khác lạ nào, lạnh lẽo không có nhiệt độ cô ấy nâng lên đôi mắt trống rỗng, buồn bã nói tôi đi bóp chết hắn. Bóp chết làm gì, giết người là phạm pháp quỷ giết người cũng phải trả giá thật lớn. Không đáng vì loại người này mà trả giá, cô đi ngừng ác mộng của hắn đi, nhạc tâm nói, nhạc duyệt không hiểu vì sao, để hắn được như mong muốn. Nhạc tâm từ từ cười, để hắn lại nếm được cảm giác ngủ ngon, sau đó lại lâm vào ác mộng cô nói xem hắn có thể sụp đổ không? Hình như có thể, mà không thể cũng không sao, thử chút cũng được. Nhạc duyệt nhẹ gật đầu, quay người bay đi. Bác hòa bưng đồ ăn vặt đi theo ra ngoài, ồ, nhạc tâm, bây giờ cô còn nuôi quỷ. Người khác đều nuôi mèo nuôi chó, so sánh với cô quả là không đủ đẳng cấp. Hắn cố ý thở một cách thật dài, ai kẻ sĩ ba ngày không gặp phải rửa mắt mà nhìn tôi phát hiện bây giờ tôi không còn hiểu rõ cô nữa. Chuyện này rất không tốt với tình hữu nghị dài lâu của chúng ta. Nào nào nào, đêm nay chớ ngủ chúng ta tâm sự đêm khuya. Điện thoại di động của nhạc tâm vang lên một tiếng, chữ vệ gửi hình ảnh tới. Nhạc tâm ấn mở thấy là thư xin lỗi viết tay. Trong thư là đủ các suy nghĩ vì sao không không nên có hành vi lau son môi của nhà tâm thậm chí ngay cả lý do son môi rất đắt lau đi rất lãng phí cũng được vận dụng. Nhà tâm lật qua lật lại không thấy chữ nào liên quan tới trứng xào cà chua, được thì ra anh vẫn cho rằng làm người anh thích thì nên ăn món trứng xào cà chua do chính tay anh làm trong một nhà hàng đắt đỏ được bao toàn bộ. Loại giá trị quan vạn vẹo này là ai trao cho anh? Hay là anh thật sự cảm thấy trứng xào cà chua anh làm thắng hết thầy sơn hào hải vị Chẳng lẽ là cô không đủ yêu anh cho nên không thể vì anh mà từ bỏ đồ ăn ngon Vậy cái giá cho tình yêu này quá là lớn, đáng sợ Nhạc tâm giác ngộ không đủ cao lúc này mới nhận được lì xì của chữ vệ gửi trước đó Dán tiếp nói cho chữ vệ cô đã thấy thư xin lỗi Cô không thích chiến tranh lạnh, lúc nãy là phải đi đưa nho nên không có thời gian nói chuyện Không phải là cố tình không thu Chữ vệ lập tức gửi tin nhắn, em tha thứ cho anh sao Tha thứ Nhạc tâm video cô cho anh, bên kia ngay lập tức nhận. Chữ vệ vừa tắm rửa xong, tóc mềm mại, trông ấm áp hơn bình thường mấy phần, nhìn càng giống một cậu trai đang lâm vào tình yêu mù quáng hơn. Sóng mũi cao trong đôi mắt xinh đẹp rực rỡ ánh sáng, lông mi dày rậm tạo thành cái bóng dưới mắt. Đẹp, nhạc tâm thở vào một cái, nhìn thấy mặt anh em có thể tạm thời tha thứ cho anh. Chữ vệ có ý gì? một cái đầu chọc từ sau lưng nhạc tâm ra sức chen vào trong màn hình điện thoại di động nhạc tâm đây là bạn trai hiện tại của cô à bắc hòa không hề coi mình là người ngoài hắn đánh giá chữ vệ thật kỹ ánh mắt cũng không khách khí chữ vệ đây là nhạc tâm đấy bắc hòa ra hời hợt giải thích hòa thượng giả tới nhà em hóa duyên cùng lúc đó bắc hòa tự giới thiệu ở bên ngoài màn hình tôi là bạn thân của cô ấy chữ vệ Sau khi dùng tài trí cả đời để cẩn thận tiến hành thăm dò, chữ vệ đạt được một kết luận, bạn gái có bạn thân khác giới. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt sông mạnh lên đầu. Chương 35 ăn dấm. Chữ vệ đang tiêu hóa sự thật bạn gái có bạn thân khác giới. Hòa thượng giả đến nhà Hóa duyên. Thành âm u oán của Bắc hòa uốn lượn chui vào cuộc sống Nhạc Tâm, Nhạc Tâm cô nói cho rõ ràng, chúng ta có còn là bạn thân nữa không? Nhạc Tâm nghiêng đầu cười cười với hắn. Bắc Hòa hung tợn cắn một miếng khoai tây chiên, hét lên em thương hại anh còn cười một tiếng qua loa. Nhạc Tâm cũng không cảm thấy mình thương tổn hắn, lúc ở tiên giới, bọn họ đã quen làm tổn thương nhau, sức đề kháng tổn thương đã có tiêu chuẩn nhất định. Bắc Hòa lại lo cái đầu chọc vào màn hình cô video, bạn trai Nhạc Tâm, lúc nào có cơ hội thì gặp nhau nha. Hắn tự xưng là người nhà mẹ đẻ của Nhạc Tâm, có trách nhiệm khảo sát bạn trai Nhạc Tâm. Nhạc Tâm không cảm kích truyền hướng điện thoại. Nói xong lời nên nói, bác Hòa không phải người không có mắt cũng không muốn ở lại làm bóng đèn ôm khoai tây chiên của mình trở về phòng, chừa lại không gian cho bọn họ. Mặc dù bác Hòa với nhạc tâm luôn trêu chọc nhau, nhưng từ từng cử chỉ của họ cũng có thể nhìn ra họ rất quen và thân mật. Kiểu thân mật kia khác với thân mật giữa hai người yêu nhau, là sự ăn ý sau khi ở chung thật lâu. Chữ vệ rơi vào một loại cảm xúc khó hiểu, ngơ ngẩn có chút mờ mịt còn có chút chua. Ghen rồi, nhạc tâm hỏi. Chữ vệ thừa nhận có chút anh cũng muốn ở chung với em giống như hắn ăn ý. Nếu như có thể ăn ý đến như vậy, anh chắc chắn sẽ không khiến nhạc tâm phải tức giận nữa. Nhạc tâm, giống như hắn, làm sao, muốn chia tay, lùi một bước làm bạn với em. Không không không, không phải, anh không chia tay. Chữ vệ hoàn hồn, hận không thể đánh chết đứa nào nói lung tung một phút trước ý anh không phải như thế. Anh thấy hơi hâm mộ sự ăn ý giữa em và hắn, anh không muốn làm bạn, anh cảm thấy làm bạn trai rất tốt thật. Hâm mộ, nhạc tâm nói, em coi anh ta là con có cái gì đáng để hâm mộ. Chữ vệ, vừa nói là bạn thân mà, không phải tay nắm tay dạo phố, đầu ghé đầu vùi ở trên ghế sofa thổ lộ hết tâm sự cho nhau nghe quan hệ thân mật đến mức làm cho bạn trai cũng phải hâm mộ. Coi hắn là con quả nhiên, bạn gái anh không đi đường của người bình thường. Tâm tình chữ vệ trong nháy mắt trở nên vui tươi. Có một người khác tâm tình không vui tươi được âm thanh âm trầm của bác hòa từ trong nhà truyền đến, nhạc tâm tôi không biết tôi nghe thấy. Nghe lén tình lữ trò chuyện sẽ bị thiên lôi đánh đó. Nhạc tâm không quay đầu lại trả lời hắn, anh mạo hiểm để nghe lén tôi với bạn trai nói chuyện phiếm như thế, chẳng lẽ anh thầm mến tôi? Tôi thầm mến cô bắc Hòa suýt nữa thì sù lông lên, mấy chữ tôi quang minh chính đại mến cô đấy sắp thốt ra, ngẫm lại bạn trai nhạc tâm cũng đang nghe, sợ gây ra hiểu lầm không đáng có. Bác Hòa đổi giọng nói, đúng nha đúng nha thế nhưng cô vì bạn trai yêu dấu mà từ chối tôi, tinh thần tôi chán nản, đau lòng không thôi, tim vỡ thành 180 mảnh cho nên tôi muốn ăn hết sạch tất cả đồ ăn vặt mà bạn trai cô mua cho cô. Bác Hòa tự nói tự tức không phải bảo coi tôi là con trai sao. Con trai ăn đồ ăn vặt của ba là chuyện hiển nhiên. Nhạc tâm, một ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, bác hòa kiên trinh của anh ở đâu. Chữ vệ, hiện nay thần tiên trên trời đều có hành động và nói năng không có khuôn khổ đến thế sao hay là người chia theo bầy mà thôi, anh không dám nói. Sau khi cách âm, nhạc tâm bắt đầu đàm đạo với chữ vệ chuyện thư xin lỗi, anh thật sự biết mình sai ở đâu rồi. Biết, chữ vệ vội vã nhận sai, bạn trai biết nhận lỗi mới là bạn trai ngoan. Anh thấy chết không sờn thề thốt lần sau dù là em bôi son dày đến đâu anh cũng hôn. Nhạc tâm, chữ vệ chỉ sợ không biểu hiện đủ tấm chân tình của mình. Anh còn nói, ngày mai anh sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho em để nhận lỗi. Nhạc tâm không ôm hy vọng hỏi anh định làm món gì. Cải xanh xào nấm hương. Chữ vệ đã tra trước cũng đã nghiên cứu sách nấu ăn, món này dễ làm mà không quá khó ăn. Nếu như quá khó ăn, nhạc tâm còn phải ăn hết vậy thì cũng quá là thê thảm. Cũng vì thế mà hôm nay anh mới làm trứng xào cà chua. Anh thật là một người bạn trai biết săn sóc, nhạc tâm em muốn ăn thịt, chữ vệ ngẫm nghĩ cẩn thận đề nghị, hay là thả ít tôm bóc vỏ. Tôm bóc vỏ tươi thơm có thể sẽ giúp cài xanh xào nấm hương ngon hơn. Nhạc tâm, nhạc tâm từ bỏ cách nói uyển chuyển, cô nói thẳng, nếu không thì anh làm sườn xào chua ngọt. Cá chua ngọt cũng được em không kén chọn. Chữ vệ cứng đờ cơ mặt hơi ngượng ngùng cục mắt, anh anh còn chưa nghiên cứu kỹ sách nấu ăn, sợ nấu khét. Chúng mình ăn cải xanh xào nấm hương trước được không? Rau xanh tình yêu anh chồng cũng mọc ra rồi, hay là ngày mai nhổ lên, xem em có thể nhận ra nó không nhé? Không được anh vẫn nên tha cho cọng rau xanh kia thì hơn, nó còn nhỏ. Chữ vệ, bao nhà hàng ăn cơm gì đó quá lãng phí, không phù hợp với truyền thống tốt đẹp cần kiệm của dân tộc ta. Nhạc tâm giải quyết dứt khoát. Ngày mai tan làm anh để chống thời gian đó, để em sắp xếp cho anh sẽ cảm thụ được sự cần cù vất vả và vĩ đại của người dân lao động. Cúc điện thoại trở về phòng, bắc Hòa không hề có hình tượng mà bày biển trên ghế salon, mở TV ra xem thời sự, hắn vừa cắt hạt hướng dương, vừa cố ý ai oán nói, ôi chao có một vài thần tiên ấy à, thật là biết người biết mặt không biết lòng, có bạn trai là lập tức quên bạn thân, câu trọng sắc khinh bạn hẳn là nói loại này. Đáng thương tôi phí một đống sức hạ phàm, lại bị vứt sang một bên. Nhìn người khác có đôi có cặp tôi lại cô đơn chiếc bóng, đáng thương ôi đáng thương ui, hạt hướng dương vị caramel này ngon đấy, cô mua ở đâu? Nhạc tâm, ba anh mua. Bác Hòa, hắn nửa ngồi dậy, đứng đắn hơn chút hỏi nhạc tâm, bạn trai cô có phải rất có tiền không, còn không tiết tiêu tiền cho cô? Đang nói nhảm sao, nhạc tâm mở điện thoại ra cho hắn xem ghi chép tiền tiêu vặt và tiền lì xì trên WeChat. Bác Hòa, ghen ghét đến đỏ cả mắt, hắn trầm tư một lát bạn trai cô còn cần bạn gái không? Tôi có thể xem xét biến thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Không thiếu, bác Hòa kiên nhẫn, có lẽ, bạn trai cô có em gái thì sao? Tôi có thể ở dễ. Cha mẹ anh ấy chỉ sinh mỗi anh ấy. Bác Hòa em gái khác cha hoặc mẹ cũng được. Nhạc tâm im lặng, bác Hòa anh có thể có chút liêm sỉ không? Thể diện của thần tiên còn cần hay không? Ôi, bác Hòa yêu thương tôi cần chứ không thì tôi đã gả cho Long tú từ lâu rồi Long nữ của Đông Hải Thiên Kiều vạn sủng được ăn các loại đặc sản mỹ vị hạnh phúc muốn chết Nhạc Tâm ngáp một cái tôi đi ngủ đây anh cứ tùy ý bạn thân gả vào nhà giàu quay đầu vứt bỏ anh em thời trước Nhạc Tâm đồ không có lương tâm đã nói là tâm sự thâu đêm cơ mà Nhạc Tâm cho hắn cái liếc khinh khỉnh đi lên lầu Bắc Hòa cũng không thèm để ý, mừng khớp khởi tiếp tục cắn hướng dương, hắn nhìn thấy con dấu lượn ở xung quanh nhà tâm, đưa tay giật nó xuống, này, xin chào. Con dấu chân chó, chào thần tiên đại nhân, cậu ở cạnh tôi, cô ấy có bạn trai, tôi có cậu. Con dấu trần trừ, tôi đã có hẹn với bạn, lát nữa phải đi tìm hắn. Tìm hắn làm gì, hắn kể chuyện cho tôi nghe còn xem TV cùng tôi, hắn là một người tốt. Bác Hòa không chịu thua, tôi cũng làm được, tôi còn có thể phát sóng trực tiếp ăn uống. Con dấu, phát sóng trực tiếp ăn uống, từ bác hòa xé gói thạch đào cậu muốn ăn cái gì tôi ăn cái đó cho cậu xem. Con dấu, cảm ơn, tôi không cần. Lúc trời sắp sáng, nhạc duyệt trở về. Nhạc tâm hiếm khi quan tâm một lần cô tỉnh dậy trong nháy mắt đi đến trước mặt nhạc duyệt. Ngày mùa hè bình minh sớm, mặt trời bị tầng mây trắng che khuất sắp thả ánh sáng xuống, xung quanh dáng màu đầy trời đỏ chót. Nhạc duyệt ngẩn đầu nhìn về phía mặt trời mọc lâu rồi không được thấy mặt trời mọc nha Nhạc tâm đưa ô che nắng cho cô ấy, cô đột nhiên nói văn vẻ tôi không quen nổi đâu. Tùy tiện cảm khái mà thôi. Nhạc duyệt không nhận dù, nhạc tâm cô nói xem coi như tôi sống lại thì tôi phải làm thế nào đây. Cha mẹ chết rồi, người cô ấy thích lúc trước là thứ cận bã, bà nội luôn miệng nói yêu thương mình trong lòng chỉ có cháu trai, bác gái cả không thích cô ấy, bác cả bác cả hình như là người tàng hình. Ở cái thế giới này cô ấy đã không còn ràng buộc cũng từng chết rồi có cần phải sống lại nữa không? Cô có thể hoàn thành ước mơ làm giáo viên của mình. Lúc dự thi, nhạc tâm đăng ký cho nhạc duyệt trường học trong thành phố, như vậy, rời khỏi mảnh đất này, cô ấy có thể bắt đầu cuộc sống mới. Nhạc tâm cũng không khuyên nhủ cô ấy, cuộc sống của cô cô làm chủ, sống lại hay không cô quyết định. Cô đã nghiệm chứng được trái tim của tổ tiên thiên đế có thể làm người chết sống lại, chỉ là mất hơi nhiều thời gian. Đáng tiếc bây giờ động phủ bế quan của sư phụ cô còn chưa vào được không thì cô đã có thể cầm trái tim kia vào trong động phủ tìm thân thể của sư phụ. Vào thời khắc mặt trời sắp phá mây mà ra, nhạc duyệt nói tôi sửa lại ác mộng của Hạ Văn Tuấn. Từ chảy không thoát rừng cây nhỏ, nhìn thấy đống thi thể hỗn độn của cô ấy, đổi thành hắn biến thành cô ấy, để ngày qua ngày chịu đựng nỗi nhục nhã mà cô ấy phải chịu trước khi chết sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng. Chuyện hạ văn tuấn giật dây hạ đình làm cho nhạc duyệt đã không còn bất kể sự ôn hòa nào đối với hắn. Nhưng nhạc tâm nói đúng, cô ấy không đáng phải trả giá vì hắn. Mặt trời rốt cục ló dạng, nhân gian sáng ngời. Nhạc duyệt trốn xuống dưới bụi hoa hồng, nhạc tâm mang theo dù che nắng lúc nãy còn chưa đưa được đi ra. Không bao lâu cửa sân bị gõ vang, cậu trai giao hàng đã lâu không gặp đứng ở ngoài cửa hô, nhạc duyệt hàng của cô. Mở cửa, một chiếc xe ba gác giao hàng nhìn khá quen mắt. Ánh mắt cậu trai sâu thẳng, nhạc duyệt bạn trai cô còn thiếu bạn trai không? Nhạc tâm, cậu trai giao hàng kia, lần này có 10 xe hàng. Nhạc tâm, nhạc tâm gửi tin nhắn cho chữ vệ gửi, đã nói không mua nhiều đồ nữa rồi mà. Chữ vệ đáp ngay, nhưng không thể để con bị đói. Con, nhạc tâm, bản thân của cô nhất định là không thoát khỏi cái danh con trai này. Nhạc tâm nhìn một chút quả thực đều là đồ ăn. Chờ một lát, nhạc tâm nói với cậu trai giao hàng nhanh. Cô quay người trở về lầu một nếu đồ ăn vặt là mua cho bác Hòa ăn, hắn không thể không ra sức nào có chuyện há miệng chờ sung. Kết quả, vừa bước vào cô suýt chút bị vỏ đồ ăn vặt bao phủ. Một đống hỗn đột, bác Hòa ngủ ở trong đống rác còn đang say mộng đẹp. Bác Hòa bị đánh thức rất bất mãn, ở trên trời không cho tôi ngủ nướng tới thế gian cũng không được sao. Cho nên anh đến thế gian là vì ngủ nướng. Nhạc tâm nhàn nhạt nói, bạn trai tôi mua cho anh 10 xe đồ ăn vặt giao hàng nhanh tới rồi, anh có muốn đi chuyển vào không? Bác Hòa mắt sáng lên, lập tức xông ra ngoài. Còn dấu rốt cục có thể thoát thân từ dưới người hắn, khóc thút thít kể lệ với nhạc tâm, số tôi thật khổ. Nhạc tâm vừa dỗ nhạc duyệt không muốn dỗ thêm người thứ hai, đi tìm chân Dung phong đi. Còn dấu mô ngơ, à, nhân viên giao hàng nhanh lần đầu tiên gặp Bác Hòa. Bắc Hòa vui vẻ sách hàng, tự giới thiệu, à tôi là hòa thượng giả đến đây hóa duyên. Cách nói này càng làm cho người ta nghi ngờ. Nhân viên giao hàng nhanh lái xe ba gác đi xa, chuẩn bị tiếp tục đưa chín xe khác đến, cậu ta liếc mắt nhìn cái đầu chọc sáng loáng ở cửa sân, không biết sao, đột nhiên có chút đồng cảm với bạn trai nhạc duyệt. Bác Hòa thỏa mãn mà nhìn ngắm một đống đồ ăn vặt nhạc tâm, không bạn trai cô coi trọng tôi đấy chứ. Mua nhiều đồ ăn cho tôi thế. Nhạc tâm tự nhủ trong lòng, anh ấy chỉ đang tận nghĩa vụ của người làm cha. Chuyện này cũng không thể để bác hòa biết, hắn đã thân với cô tùy ý nói đùa thôi, còn chữ vệ là bạn trai cô, hai người họ vẫn chỉ là người lạ mới gặp qua video. Để phòng bị bác hòa nhìn thấy, nhạc tâm yên lặng xóa bỏ lịch sử tán gẫu hồi sáng với chữ vệ. Bác hòa hạnh phúc mở ra một gói khoai tây chiên có vị mà hắn chưa từng ăn, lại tìm nhạc tâm xác nhận bạn trai cô thật sự không có suy nghĩ tìm thêm bạn gái. Hoặc là anh ta thật sự không có một người em gái không tiếc tiêu thiên cho bạn trai sao? Nhạc tâm, van người, chừa chút mặt mũi cho giới thần tiên. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Đây là dáng vẻ chỉ tùy tiện hỏi một chút à. Tối hôm qua chẳng phải đã nói cho anh nghe rồi. Nhạc tâm nói, nếu anh không tin thì tối hỏi ngay trước mặt anh ấy. Bác Hòa cô nỡ để cho tôi gặp bạn trai cô sao? Trước đó giấu giếm mãi, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ? Tôi định tối nay dẫn anh ấy tới đây hái nho, anh cũng hái luôn. Lần này trạch nữ mũ mỉm xinh đẹp đặt hơi nhiều. Tiểu thương nhạc tâm thầm tính toán. chương 36, Sĩ Diện. bắc Hòa bị đồ ăn vặt vây quanh phẳng phất như nhào vào biển hạnh phúc. Hắn rất hài lòng với đồ ăn chữ vệ mua cho. Có lẽ là chữ vệ không rõ bắc Hòa thích ăn cái gì nên mỗi loại đồ ăn vặt đều mua một ít cuối cùng tạo thành số lượng 10 xe ba gác khiến người ta sợ hãi. Trong phòng bị nhét đầy ấp, bắc Hòa nhìn thôi đã muốn ca hát để biểu đạt cảm xúc trong lòng mình giờ phút này. Niềm vui được bội thu này cực kỳ hợp để hát bài, ngày tốt lành, vui vẻ gõ chiêng gõ trống, gõ ra vui mừng mỗi năm hôm nay là ngày tháng tốt chuyện ta mong đều có thể thành. Bác Hòa gặm chân gà, dốc sức khen ngợi nhạc tâm, nhạc tâm cô tìm được người bạn trai này coi như không tệ, là người phía nhà mẹ để tôi biểu thị đồng ý. Chỉ là nếu anh ta có thể có một cô em nữa thì hoàn hảo. Nhạc tâm không chịu được bộ dáng mất mặt này của hắn cứ nhất định phải tìm kẻ có tiền nuôi mình, anh định nghèo mãi như thế sao? Trước kia ở tiên giới, sợ bị cha hắn đánh, dù sao hắn cũng bớt phóng túng chút tới nhân gian không ai quản lý nên buông thả bản thân. Bác Hoa Kiên ngạo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô tôi như thế này là nghèo sao? Tôi như thế này gọi là không biết tiến bộ được chưa? Không biết tiến bộ rất đáng để kiêu ngạo sao? Nhạc tâm không còn lời nào để đáp lại. À tôi quên hỏi cô có bạn trai giàu như thế cô còn buôn bán làm gì? Nếu như em yêu anh em tuyệt không như cây đăng tiêu, mượn cành cao của anh làm nổi bật bản thân. Em nhất định phải là một cây bông còn đứng bên cạnh anh nhạc tâm hỏi hắn, anh từng nghe bài thơ này chưa? Làm phái nữ độc lập thời đại mới, sao có thể dựa dẫm vào một người đàn ông được? Chúng ta phải có sự nghiệp của mình yêu đương bình đẳng. Tạm thời xem nhẹ kế hoạch muốn bao nuôi chữ về. Cô bước một bước phổ cập khoa học biết anh học suốt chưa từng đọc thơ ca coi như thôi, anh xem nhiều phim tình cảm cầu huyết như thế chẳng lẽ không phát hiện một cô gái không có gì trong tay mà vọng tưởng gà vào hào môn sẽ bị người ta coi thường. Bởi vì cô ta không xứng, bác hòa bĩu môi tôi thấy miếng ngọc bội định tình đạo nhất tiên quân đưa cho cô không ở trên người cô, đưa cho bạn trai rồi. Khối ngọc bội kia quý giá cỡ nào tất cả tài sản của nhà bạn trai cô cộng lại cũng không bằng một góc cô còn nói với tôi cô không xứng. Phi Nhạc Tâm mở gói xoài xấy cực kỳ chính nghĩa đáp lại hắn ý đồ kéo hắn rời khỏi con đường giữ tư tưởng không có tiền đồ người sống phải có lý tưởng cũng phải có mục tiêu không thì sống còn có ý nghĩa gì? Đây là ba tôi mua cho tôi ăn. Bác Hòa bảo vệ đồ ăn vặt phản bác cô là người sao? Ngồi ăn rồi chờ chết như những thần tiên khác không tốt sao? Thần tiên khác. Nhạc Tâm hừ lạnh chế giễu hắn tôi thấy chỉ có mỗi anh. Cô không thích tiên giới. Ai ai cũng mang bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng thứ bậc đẳng cấp thì nghiêm ngặt, chưa từng nói đạo lý, chỉ nói thực lực. Quy củ của các tầng lớp cũng là do thần tiên có thực lực quyết định. May mắn sư phụ cô là đạo nhất tiên quân đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên giới, không thì ở tiên giới, đoán chừng cô chỉ là một con tốt thí sống không quá ba tập phim. Tiên giới sao có thể chấp chứa được một tên phàm nhân như cô? Nếu so sánh cô càng ưa thích thế gian hơn, tràn ngập hương vị khói lửa thú vị, sinh động. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ có cái xấu, nhưng vẫn luôn có sự dịu dàng. Nhân gian vẫn luôn tiến bộ mà tiên giới lại phẳng phất như thời gian bị ngưng trễ, hết thầy dừng lại tựa như xã hội phong kiến ở nhân gian. Bác Hòa cũng xé một gói xoài sấy hương xoài trong nháy mắt tràn ngập tràn khoang miệng, hắn thỏa mãn than thở, đồ ăn vặt của trần gian ngon thật. Hắn nghĩ sâu tính kỹ một phen, kiên định nói, nhạc tâm tôi muốn ở lại thế gian lăn lộn với cô. Thần tiên tự ý hạ phàm là làm trái với quy cụ của tiên giới. Thiên định của bác Hòa không đáng giá y như liêm xì của hẳn. Bác Hòa nghĩ nghĩ, nảy ra một chủ kiến khác tôi nhớ thổ địa công công có phối ngẫu là thổ địa bà bà đúng. Vì ở lại thế gian tôi bằng lòng chịu chút thiệt thòi cũng được. Nếu cô là thần thổ địa vậy tôi gả cho cô, làm thổ địa bà bà. Nhạc tâm thẳng thắn cự tuyệt không được anh muốn chịu thiệt thòi cũng không được vị trí kia là để cho chữ về. Bắc Hòa run run tay chỉ cô, dáng vẻ đau khổ trông rất thật tôi nói rồi mà nhạc tâm, đồ trọng sắc khinh bạn. Nhạc tâm mặt không đổi sắc trong chữ bạn trai cũng có chữ bạn còn cường điệu thêm chữ trai, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bạn trai là người bạn quan trọng hơn cả bạn. Tôi mặc kể, bác Hòa hung hăng càn quấy, buông đôi tay tội ác của cô ra cách xa chút đồ ăn vặt này ra. Lòng tôi đã bị tổn thương, tôi phải ăn hết tất cả, vết thương của tôi mới có thể khép lại. Hắn cầm kéo lên, lại mở một gói hàng ra. Cái hộp thật nặng, không biết bên trong đựng đồ ăn vặt gì, bác Hòa mong đợi mở ra. Bóc hàng giống như tìm bảo, rất là vui nha. Hắn mở ra xem, kết quả là một hộp son môi. Bác Hòa không thể tin, hắn nhìn son môi, rồi nhìn nhạc tâm, ánh mắt lại quay lại nhìn son môi. Hắn lắp bắp nói, nhạc nhạc tâm, bạn trai cô tặng tôi son môi, anh ta, anh ta không phải thích tôi thật đấy chứ. Mẹ ơi, sức hút quá lớn nên vô tình đoạt mất bạn trai của bản thân, hắn nên làm cái gì? Hắn thật sự không cố ý, hắn vẫn là một bé con ngây thơ vô tội chỉ nhận ba là đã đủ thỏa mãn rồi. Nhạc tâm, cô ôm hộp son kia đi, anh nghĩ nhiều cái này anh ấy gửi cho tôi. Ăn đồ ăn vặt của anh đi con heo. Chữ vệ không thích cô bôi son môi, nhưng lại tặng cô cả một hộp son. Nghĩ theo hướng tốt là vì chiều theo cô tôn trọng sở thích của cô, nghĩ theo hướng không tốt đây là cổ vũ cô bôi son cho những người khác ngắm. Bốn bỏ lên năm có nghĩa là bảo cô cứ quang minh chính đại đi ngoại tình. Nhạc tâm nhịn không được nở nụ cười, được rồi được rồi, tha thứ cho anh ấy. Chẳng qua là bao một nhà hàng đắt đỏ ăn một bữa cơm trắng với trứng xào cà chua do bạn trai tự tay nấu mà thôi. Dù sao thiếu niên chưa bao giờ ngừng có thao tác thần sầu kia còn từng trộm đội nón xanh cho chính mình. Bạn trai mình tìm, có thể làm thế nào được. Cô định gửi tin nhắn cho chữ vệ, lúc soát phòng bạn bè lại nhìn thấy bạn cùng ký túc xá của chữ vệ lão tam Hoắc thành cập nhật trạng thái mới. Có bao nhiêu người khát vọng qua một đêm tỉnh dậy là có được giàu sang, thế nhưng đâu ai nghĩ ra được kỳ thật qua một đêm phát tài chia làm rất nhiều loại. Kèm theo tệp ip ngồi trầm tư hút thuốc, Nhạc Tâm bình luận, chỉ cầu một đêm được giàu, không truy vấn là loại nào cười tủm tỉm. Hoác Thành nói chuyện riêng với cô, Nhạc Tâm, việc này cô có quyền lên tiếng nhất. Nhạc Tâm, Hoác Thành, lúc trước khi cô phát hiện chữ vệ là Phú Nhị Đại trong nhà có mỏ cô có cảm giác gì? Nhạc Tâm đáp cảm giác lừa gạt Phú Nhị Đại vốn phải về nhà kế thừa khoáng sản để theo tôi về quê chồng trọt không tốt lắm nên tôi chia tay anh ấy. Hoác Thành gửi nhãn rán khóc hô hô, nhưng tôi không muốn chia tay. Nhạc Tâm, tôi bị đội nón xanh rồi. Anh với chữ vệ ở bên nhau từ lúc nào? Cảm giác chữ vệ gần đây rất khác là, Hoắc Thành, tôi đang nói bạn gái tôi. Gia đình Hoắc Thành thuộc loại thường thường bậc chung, hắn mới tốt nghiệp tìm được một công việc không thể. Nhà, xe để kết hôn cha mẹ đều đã chuẩn bị xong. Hắn cũng không kiểu cách cho nên, sau khi cầu hôn bạn gái, hắn đã dự định kết hôn trước lập nghiệp sau. Ai ngờ, khi bạn gái đưa hắn về nhà gặp cha mẹ, Hoắc Thành mới phát hiện nhà bạn gái siêu cấp siêu cấp giàu. Bạn gái hắn cho là có gia cảnh gần giống mình, lại là một phú nhị đại chính cống. Phú nhị đại trong phim truyền hình chẳng phải đều tiêu tiền như nước đi ra ngoài phải lái xe xịn quần áo mặc trên người là hàng thiết kế đặt trước. Ngang ngược càn dỡ, dùng lỗ mũi nhìn người, hóa thành cảm thán phim truyền hình làm hại tôi. Bạn gái hắn là người dịu dàng cười mở tính cách vô cùng tốt. Đi xe rất phổ thông, ăn mặc không khác gì những cô gái trẻ tuổi khác tiêu tiền cũng không xa xỉ. Già mồm. Nhạc tâm nói thế chẳng phải quá tốt à? Không lẽ vì bạn gái là phú nhị đại mà anh không yêu cô ấy nữa? Đương nhiên không, tôi chỉ không ngờ là mẹ nó, xung quanh tôi đều là phú nhị đại. Chữ vệ là phú nhị đại, bạn gái cũng thế. À, biệt thự cha mẹ vợ tương lai tặng làm quà kết hôn còn cùng khu biệt thự với nhà chữ vệ. Đột nhiên có cảm giác được bao nuôi, hóa thành tự cảm thấy tâm hồn vẫn chưa tỉnh ngộ, lái xe đến công ty chữ vệ tìm chữ vệ. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa chữ vệ tùy ý ăn chút cơm hộp trợ lý đặt rồi ngồi trong văn phòng đọc lại sách. hóa thành đi vào, hắn làm bộ yêu sầu một phen, lúc đang chuẩn bị kể ra tâm sự chất chứa trong lòng, đột nhiên phát hiện chữ vệ đang đọc hồng lâu mộng Hắn nhớ kỹ năm đó lúc chữ vệ điên cuồng theo đuổi nhạc tâm, mua hết sách cổ kim nội ngoại có danh tiếng trồng chất trong ký túc xá, đọc hết từng quyền chỉ vì có thể lại gần tâm hồn với nhạc tâm đang học văn học lúc đó toàn thể nhân viên trong ký túc xá bọn họ ai cũng cảm thấy kính nể chữ vệ bọn họ đều quá dung tục yêu đương chưa bao giờ từng nghĩ muốn tiếp cận tâm hồn nhau bọn họ chỉ muốn tiếp cận thân thể đây là cái thứ tình yêu tốt đẹp đáng chết gì chứ một người anh em ở ký túc xá sát vách bị lây nhiễm bắt trước chữ vệ tiến hành một hồi yêu đương plato với bạn gái mới kết quả không đến một tháng đã bị chia tay thê thảm Bạn gái của cậu ta, không, bạn gái cũ của cậu ta nói, một người bạn trai ngay cả tay tôi cũng không muốn nắm còn cần để làm gì. Chia tay, chữ vệ lại bắt đầu xem, hồng lâu mộng, chẳng lẽ đang ám chỉ hắn cái gì? hoắc thành giật mình cuốn quýt hỏi chữ vệ, sao cậu lại đọc hồng lâu mộng? trao rồi tình cảm sao? Chữ vệ không để ý tới hắn, lấy điện thoại di động ra chụp sách gửi cho nhạc tâm, anh đang đọc lại, hồng lâu mộng. Nhạc tâm đáp thích quyền sách này. Chữ vệ hàm xúc nói, giả bảo ngọc thích ăn son trên môi các cô nương. Giả bảo ngọc có thể ăn son, anh cũng có thể ăn son. Anh đang dốc hết sức chứng minh cho nhạc tâm thấy lần tiếp theo cô bôi son môi anh sẽ hôn thật. Nhạc tâm, đọc cho kỹ, không quấy dày anh. Chữ vệ ừm, chữ lão tứ, liếc tôi một cái, được không hả? Hoác thành nằm ngoài ở phía đối diện của bàn làm việc rộng rãi, cậu mau nói xem, nên làm thế nào để vượt qua chướng ngại tâm lý cưới một cô vợ phú nhị đài. Cưới bạch phú Mỹ, bớt phải phấn đấu 30 năm, đây không phải là nguyện vọng của anh từ trước đến nay sao? Bây giờ cũng thực hiện được rồi sao còn phải già mồm? tìm Hoác Thành chịu một kích không hổ là người yêu, đều nói hắn già mồm. Lúc trước là nói bừa theo trào lưu, sao có thể coi là thật chứ? Tôi cảm giác mình bây giờ được bao nuôi như trai bao. Người ta nói kết hôn không phải chuyện của hai người yêu nhau, mà là chuyện của hai gia đình. Nhà hắn với nhà bạn gái tranh lệch quá xa, luôn cảm giác như là thấp hơn một bậc. Bạn gái anh cũng không ghét bỏ anh, cha mẹ vợ tương lai trực tiếp tặng biệt thự, anh còn muốn như thế nào nữa? Chữ vệ lật một trang sách, vừa nói, vừa đọc. Ừ tôi đây đúng là muốn sĩ diện một chút. Hoắc thành thở dài, thật sự cảm thấy mình thành trai bao, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, gần đây ra mịn màng hơn nhiều, càng ngày càng thấy giống trai bao, không tin cậu sơ thử xem mịn không? Chữ vệ ghét bỏ nhìn hắn, trong lòng tự nhủ tôi có bạn gái, sợ anh làm gì? Anh ăn nho nhạc tâm chồng. Chữ vệ giật mình, nho của thần tiên quả thật có thể dưỡng sắc đẹp. Ăn rồi, rất ngọt tôi với bạn gái đều thích ăn. Cho nên hắn ra sức ủng hộ sự nghiệp tiểu thương của nhà tâm, không chỉ mua nho cho mình ăn còn mua được tặng cha mẹ tặng thân thích tặng cha mẹ vợ tương lai. Thể thì ăn nhiều một chút, chính chữ vệ cũng ăn, anh không sợ thành trai bao ăn nhiều nho, làn da có thể đẹp hơn. Nghĩ mà xem, nếu là mặt anh toàn mụn tiểu tiên nữ có còn thích hôn không? Huống hồ, nếu làm sai chuyện gì khiến bạn gái tức giận cũng không có một gương mặt đẹp trai để xin tha thứ. Hoắc thành không ốm mà rên một hồi, một cuộc điện thoại của bạn gái phú nhị đại gọi tới, hắn lập tức tinh thần phấn chấn, ngọt ngào mà tỏ vẻ sẽ lập tức tới ngay. Tối nhậu không, Hoắc thành trước khi đi hẹn chữ về. Không đi, chữ về thẳng thắn từ chối, buồn cười, đêm nay anh là một người đàn ông có hẹn với bạn gái. Cách một hồi, hóa Thành đi mà quay lại, mang theo một bộ quần áo đến, mang theo gương mặt hớn hở của người sắp phải kết hôn, lúc nãy đặt trên xe nên quên mất quần áo của phù dệt thử xem vừa không, không vừa tôi lấy về đổi. Ủi chào, không ngờ là trong hai chúng ta, người kết hôn trước lại là tôi. Chữ vệ bị đâm vào tim, tên trai bao này chẳng phải đang rất vui vẻ đấy sao? Còn nói nghĩ không thông, già mồm, bị Hoác Thành đâm một nhát chữ vệ lại dục dịch một suy nghĩ. Anh lại muốn cầu hôn. Mặc dù lần thứ nhất cầu hôn thất bại, nhưng thất bại là mẹ thành công, không có thất bại lấy đâu ra thành công. Chữ vệ ngon ngoe muốn động, anh gọi điện thoại cho trợ lý bảo cậu ta ra tiệm hoa mua hoa. chương 37, hôn. Chữ vệ tan làm sớm, lòng tràn ngập chờ mong đối với cuộc hẹn do nhà tâm sắp xếp đêm nay và thi tỉ sự tưởng tượng về lần cầu hôn lại này của mình. Anh nhắn tin cho nhà tâm, nói cho cô biết ba mẹ mình về thăm ông bà ngoại trong nhà không có ai. Chờ lát nữa sau khi anh chuẩn bị xong, sẽ để nhạc tâm đến thẳng nhà đưa anh đi. À, có bạn gái là tiên nữ thật tốt, muốn đi đâu thì đi đó, nháy mắt mấy cái đã đến, lợi hại hơn chiêu thu nhỏ mặt đất, không cần cả máy bay trực thăng. Chữ vệ dành thời gian quan tâm ba của mình chữ bốc phàm, hỏi ông có bị ông ngoại mà anh chưa từng gặp cầm ba tong đánh một trận không? Bên kia đáp rất nhanh, cười mắng một tiếng nhãi còn, nói ông ngoại anh tinh thần quắc thước đi đứng rất tốt cơ bản là không cần đến ba tong. Chữ vệ nhạy bén cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, chữ bốc phàm lại bảo anh không nên suy nghĩ nhiều, đừng mượn danh nghĩa quan tâm ba để lười biếng không đi làm, mỏ của nhà chúng ta không phải từ trên trời rơi xuống. Công ty chỉ vài phút đã kiếm được hàng triệu thiếu một đồng ba cũng tính ở trên đầu con. Ừ, còn có thể nói đùa, xem ra là không có chuyện gì. Sau khi về biệt thự chữ vệ ám 99 đóa hoa hồng mà trợ lý đã đặt ở tiệm hoa đi lên lầu trở về phòng của mình. Nụ hoa hồng mới chớm nở còn rất tươi tắn, trông như những cô gái e thẹn hương thơm thoang thoảng. Chữ vệ đặt hoa hồng xuống, lấy cái sẻnh nhỏ từ trong một góc của ban công ra, đứng ở bên cạnh chậu rau xanh tình yêu. Rau xanh mơn mờn sinh trưởng vô cùng tốt trông rất khả quan, làm cho người chồng cũng tự nhiên sinh ra cảm giác thành tựu. Mà chiếc nhẫn chữ vệ dùng để cầu hôn lần đầu tiên bị anh trôn ở dưới đám rau. Lúc đó anh với nhạc tâm còn chưa làm hòa. Anh bao kín chiếc nhẫn chôn ở dưới lớp đất của chậu cây với tâm trạng hết sức phức tạp. Khi đó anh không biết chiếc nhẫn này có khả năng lại được thấy ánh mặt trời hay không. Lúc chôn nhẫn chữ vệ đã nói như thế này: nếu như rau tươi tốt có nghĩa là mình với nhạc tâm sẽ ở bên nhau, bởi vì nó được lớn lên dưới sự thúc đẩy của tình yêu của hai người. Bị chôn trong kem ly, rồi lại bị chôn dưới đất, vận mệnh chiếc nhẫn này thật nhiều thăng trầm. Chữ vệ ấn sẻng xuống, tâm tình quá quá kích động nên không giữ được lực độ vào phương hướng, rau cải bị sẻng làm đứt. Chữ vệ, lấy được nhẫn ra, chữ vệ lại rơi vào trầm tư đối với hai nửa rau xanh đang phơi thay. Cuối cùng anh trôn dễ xuống trước rồi trôn đoạn phía trên xuống sau, giả vờ như bọn chúng sẽ hợp lại là một trong sự tầm bổ của đất đai. Nhìn ở bên ngoài, đám rau hoàn hảo không có chút tổn hại. Được rồi, bịt tai mà đi trộm chuông, lại đang xem rau mình trồng. Nhạc tâm bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Chữ vệ lặng lẽ nhét chiếc nhẫn vào trong túi quần tây, anh xoay người nhìn bạn gái. Quần đùi áo thun đơn giản, một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp làm người khác chú ý. Chữ vệ nhìn không được nhìn thoáng qua, lại nhìn thêm một chút. Anh nâng hoa hồng để ở bên cạnh đưa cho nhạc tâm, nhạc tâm nhận hoa tiện thể khẽ hôn mặt anh. Chữ vệ nghiêng nửa bên mặt còn lại, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhạc tâm lại học được lời thoại quê mùa này ở đâu nữa. Thấy nhạc tâm không động đẩy, anh nhìn cô trong đầu chữ vệ toàn là hình ảnh đôi chân dài của bạn gái, lúc này mới phát hiện hôm nay cô không bôi son môi. Trong lòng bỗng dưng nở hoa anh nói, vậy anh chỉ có thể dựa vào bản thân để hôn lại. Anh đọc hồng lâu mộng nhưng không học theo giả bảo ngọc chủ động yêu cầu ăn một miếng son phấn được. Anh thừa nhận anh chỉ thích đôi môi ngọt ngào của bạn gái mình mà không phải hương vị của son môi. Son môi đắt nhất trên thế giới cũng không sánh bằng đôi môi hồng hào sạch sẽ của bạn gái. Trong phòng yên tĩnh có tiếng nước nhỏ giọt còn có tiếng hô hấp rồn rập. Có đồ vật gì bị đụng ngược lại, lệch vị trí có tiếng ai khẽ hô lên lại rất nhanh bị nuốt vào trong miệng. Đây là một nụ hôn vừa kéo dài vừa kịch liệt, người trẻ tuổi luôn luôn dễ dàng xúc động, khi nhiệt huyết dâng trào sẽ có chút không khống chế được tay của mình. Nụ hôn kết thúc nhạc tâm yên lặng thu lại đôi tay đang lưu luyến trên cơ bụng chữ về. Quần tây áo sơ mi vốn được sơ vin chỉnh tề nay lại bị cô kéo thành lộn xộn Nụt áo cũng bị mở hai viên. Vạt áo bằng phẳng bị vò nhăn nhăn nhúng nhúng. Cô hơi xấu hổ, mấp máy đôi môi sưng đỏ, hoàn toàn không phát hiện áo thun cotton bị vò nhỏ nhĩ kẻ đầu tiêu đang yên lặng nỗ lực vuốt phẳng. Bác hòa nóng này truyền âm đến, sao đi lâu thế? Chẳng lẽ, nhạc tâm anh suy nghĩ lung tung cái gì? Thời gian dài như vậy hoàn toàn đủ để hai người trốn tôi ăn một bữa tiệc lớn, sao lại suy nghĩ lung tung? Nhạc tâm thật ngại quá cô nghĩ nhiều. Bắc Hòa vẫn còn con nít cũng chỉ có thể nghĩ đến những thứ liên quan đến ăn thôi. Trong nháy mắt Nhạc Tâm đã đưa chữ vệ đến lầu một nhà nhạc duyệt. Bắc Hòa nằm trên ghế salon không có hình tượng chút nào vụt đứng dậy, lao vụn đồ ăn vặt bên mép, giả vờ thành quý không từ thanh lãnh cao ngạo. Mặc dù lòng hắn rất muốn nhào tới ôm đùi ba chữ vệ, nhưng làm người nhà mẹ đẻ của Nhạc Tâm, hắn không thể. Hắn cũng phải gánh mặt mũi của ngàn vạn thần tiên nữa. Miệng cô hồng thế, Bác Hòa hỏi Nhạc Tâm một câu. Không phải là bị muỗi cắn đấy chứ. Hắn lại nhìn chữ vệ, nghĩ thầm cái con muỗi này còn chọn lứa chọn đôi để cắn. Nhìn thấy chữ vệ ôm hoa hồng trong ngực, hắn tự giác đưa tay nhận lấy, đến thì đến, mang hoa làm gì. Chữ vệ mơ hồ không rõ, nhưng cũng thuận theo ý hắn đưa hoa cho hắn. Hoa hồng đã bị rơi xuống đất lúc hai người hôn nhau, phía trên có mấy nhánh bị nát. Lần sau đừng tặng hoa hồng, anh là người có bạn gái, làm như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm. Bác Hòa giả vờ giả vịt lấy dáng vẻ của trưởng bối ra để giáo huấn. Chữ vệ, anh nghi hoặc nhìn nhạc tâm, nhạc tâm không nói nhìn bác chăm chú. Được rồi, được rồi, đây là bạn thân của cô, do cô chọn cô có thể làm thế nào được. Nhạc tâm chính thức giới thiệu chữ vệ với bác Hòa. Không đợi bác Hòa bắt đầu màn chào hỏi, nhạc tâm đã lập tức cắt đứt đều là người một nhà, sau này thời gian quen thuộc còn nhiều, rất nhiều, bây giờ chúng ta cùng nhau vui vẻ hái nho đi. Chữ vệ do dự hỏi cho nên chúng ta hẹn hò là hái nho. Nhạc tâm không thích sao. Không chữ vệ phiên bản chuyên môn thổi phòng bạn gái bắt đầu online, hái nho có thể giúp chúng ta trải nghiệm sự vất vả của nghề trồng trọt đồng thời có thể giúp chúng ta kết hợp kiến thức trong sách và thực tiễn, rất tốt anh rất thích. Bác Hòa nhịn không được chọc thủng chân tướng, đừng nói đường hoàng như vậy, chẳng qua là cô ấy thiếu nhân công hái nho thôi. buôn bán cùng đi một đường, kiếm tiền mới không cô độc. Chữ vệ mượn cơ hội thổ lộ anh bằng lòng làm nội trợ hiền sau lưng em. Nhạc tâm cười sờ mặt anh tình ý triền miên. Chữ vệ đưa mặt lên phía trước để cô dễ sờ hơn, làn da mịn màng không có mụn, sờ rất thích anh rất tự tin. Bác Hòa, thua thua, người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn tốn sức làm cái gì? Hái nho thì tôi không đi được hắn sờ sờ cái đầu chọc sáng chói của mình, rất thức thời nghĩ ra mình không nên đi làm kỳ đà cản mũi. Hắn là một trưởng bối rất văn minh. Nhạc tâm lại nói, không được anh cũng đi tôi không phải người trọng sắc khinh bản. Bác Hòa rõ ràng không tin. Nhạc tâm nghĩ anh không đi ai hái nho bù lại chỗ đồ ăn vặt bạn trai tôi mua anh không trả lại chút sức lao động nói nghe sao được. Chữ về không nói chen anh không quá muốn cho Bác Hòa đi chỉ nhạc tâm anh đã không giải quyết được nếu là thêm Bác Hòa anh đã có thể mừng tượng được tình cảnh mình cầu hôn thất bại. Thất bại là mẹ thành công, thành công của cầu hôn của anh có lẽ lại vui mừng nhận thêm một người mẹ. Cầu hôn khó, khó như lên trời. Bắc Hòa muốn trốn trong nhà ăn đồ ăn vặt hắn đang vắt hết óc nghĩ lý do từ chối cửa chính ngoài sân bị ai đó gõ. Nhạc tâm đang thu dọn đồ đựng nho cũng hơi dừng lại. Cô đã thấy người ngoài cửa, Hạ Văn Tuấn. Cùng lúc đó chữ bốc phàm đứng trong một vườn hoa cây cối um tùm, hương hoa nồng nàn, gọi điện thoại cho chân dung phong, đại sư có lẽ lại muốn làm phiền ngài. Một người đàn ông trung niên nho nhã thanh quý đi tới, ông ta nhìn thấy trên mặt chữ Bốc Phàm treo nụ cười thương nghiệp hóa, đoán ông ấy đang gọi điện thoại cho đối tác. Hay cho tên thương nhân, người đầy hơi tiền, lúc này còn nghĩ đến chuyện buôn bán của mình, không coi người nhà bọn họ là người một nhà. Người tới hừ lạnh một tiếng, việc không liên quan đến mình thì vứt sang một bên mặc kệ, diễn hay lắm. Hắn phất tay áo rời đi. Chữ Bốc Phàm, anh vợ oan uổng cho tôi, tôi có thể giải thích tôi oan Trong điện thoại, Trần Dung Phong rửa tay lắng nghe ông chữ, ngài cứ nói đi. Chữ bốc phàm bỏ tiền sửa chữ cho huyền môn, là một đại gia nhiều tiền. Nói cách khác một con dê béo siêu lớn, é eh eh đợi làm thịt. chương 38, làm không công. Mẹ chữ sinh ra ở thế gia triệu gia, gia tộc có bề giày nhất định, đời đời kế thừa. Điều đó làm cho tác phong làm việc của gia tộc bọn họ có phong thái rất không tầm thường. Triệu ra già giàu có tiếng, nhưng vẫn âm thầm khiêm tốn, mặc dù lấn sân sang thương nghiệp, nhưng kiếm tiền là để cuộc sống tốt hơn, cũng không bị tiền nô dịch thúc đẩy. Nhiều năm trước tên nhà nghèo chữ bốc phàm bắt các cô con gái mà triệu ra hết mực sủng ái. Bây giờ tên nghèo kia phát tài, nhưng ở trong mắt người họ triệu chẳng qua là tên nhà giàu mới nổi. Chính là cái loại đeo vòng xích vàng, mặc áo lông trồn, đeo kính dâm ngậm xì gà, dáng đi bước nện đến cha mẹ cũng không thèm nhận. Nhưng mà chữ bốc phàm không giống như tưởng tưởng của bọn họ. Triệu gia không tin lúc trước người đề ra chuyện bỏ trốn là mẹ chữ, người nhiều năm không muốn liên hệ bọn họ cũng là mẹ chữ. Hết thảy oan ức bị đổ hết lên người chữ bốc phàm. Chữ bốc phàm tôi nhận, mẹ chữ cũng vì ông ấy mà làm như vậy. Sau khi về triệu gia, mẹ chữ rất được hoan nghênh, người thân đoàn tụ hiểm khích nhiều năm trước đều buông bỏ hết. Nhưng đối với chữ bốc phàm, người triệu gia không chừng mắt lạnh lùng châm chọc cũng không nhiệt tình, mà luôn nhàn nhạt, nhạt. Không được bao lâu triệu gia không còn bình yên được nữa. Thế hệ mẹ chữ, ngoại trừ bà còn có một người anh, một người em trai. Em trai là triệu nhân hòa có một đứa con trai độc nhất tên triệu thương, nuôi chiều từ bé, ham chơi nghịch ngợm hiện đang học đại học năm nhất. Ai ngờ được sau khi nghỉ hè về nhà, cả người trở nên không bình thường. Thèm ăn, giờ giờ phút phút chỉ nghĩ đến ăn. Thấy cái gì là ăn cái đó, không dừng ăn được dù là bụng đã bị phình lên, ăn đến mức muốn nôn, vẫn muốn ăn, thật giống như quỷ chết đói đầu thai. Tất cả mọi người ngăn không được tướng ăn cực kỳ khó coi, không hề có chút giáo dưỡng của con cháu thế ra. Ngay từ đầu, người họ chịu cho là chịu thương ở trường học không được ăn ngon, cười mắng hai câu cũng cho qua. Ai ngờ cậu ta càng ăn càng nhiều, ăn đến mức mất hết tính người, một khi có người ngăn cản, một đôi mắt bén nhọn như sói đói nhìn chằm chằm tựa như một giây sau sẽ nhào lên cắn người. Triệu nhân hòa sợ con ăn hỏng bụng chói cậu ta lại mang đi bệnh viện kiểm tra toàn thân một phen, không tra ra cái gì trái lại là triệu thương suýt thì tránh thoát định cắn bác sĩ kiểm tra cho cậu ta. Không còn cách nào triệu nhân hòa tạm mang cậu ta về nhà trước rồi đi tìm bác sĩ. Nhưng triệu thương muốn ăn, không cho ăn thì làm loạn. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, người triệu gia không quá muốn cho chữ bốc phàm biết, nhưng có mẹ chữ ở đây, muốn giấu cũng không giấu được. Mẹ chữ từng bị hồ ly tinh bám vào thân nhìn bộ dáng triệu thương rất lấy làm kinh hãi. Dù là luôn không ngừng ăn, triệu thương lại càng ngày càng gầy, chênh lệch quá lớn so với thiếu niên đẹp trai ấm áp trên tấm ảnh từng chụp cơ hồ gây thoát tướng, da bọc xương. Có phải bị mấy thứ bẩn thiểu dính lên người? Mẹ chữ hỏi chữ bốc phàm. Chữ bốc phàm mới bắt đầu học ông cũng biết không nhiều, nhưng chịu thương như vậy nhất định là không bình thường. Ông chỉ biết vẽ mỗi đào hoa phù, vì hạnh phúc của con trai, đào hoa phù của ông vẽ cũng không tệ lắm, nhưng ông không dám dùng cho chịu thương. Nếu thật sự là có đồ vật gì bám trên người chịu thương, ông dùng đào hoa phù chẳng phải là lại đưa tới một con nữa cho đủ đôi. Vì thế, chữ bốc phàm gọi điện thoại cho Trần Dung Phong. Trần Dung Phong đến, chữ bốc phàm cần thông báo cho người nhà họ chịu trước. Anh vợ Triệu Trung Hòa mặt ngoài cười có vẻ hiền hòa, đáy lòng lại đang cười nhạo, quả nhiên là nhà giàu mới nổi người đầy hơi tiền, rất thích mê tín dị đoan. Nghe nói vì tài vận, mùng 1 15 hàng tháng thắp hương bái Phật người thất đức hơn còn nuôi tiểu quỷ. Cháu trai Triệu Thương chẳng qua là bị bệnh, có bệnh trị bệnh tìm đại sư làm gì? Nhạc Tâm mở cửa ra, gặp được Hạ Văn Tuấn, vì bị ác mộng tra tấn nhiều ngày, nhìn hắn ta rất là tiêu tùy. "Có việc?" Nhạc Tâm hỏi, Hạ Văn Tuấn nói, "Tôi muốn gặp Nhạc Tuyệt." Tối hôm qua, hắn không gặp ác mộng ngủ yên một đêm. Như mơ như tỉnh, hắn ta cảm thấy nhạc duyệt ở bên cạnh mình. Buổi sáng tỉnh lại, hắn ta gọi điện thoại cho em họ Hạ Đình, hỏi anh ta kế hoạch vào nhà nhạc duyệt như thế nào, kết quả hỏi gì Hạ Đình cũng không biết. Hắn không có ký ức của tối hôm qua, bao gồm cả sự xúi dục của Hạ Văn Tuấn. Hạ Văn Tuấn biết mình lúc trước không nhìn lầm, nhạc duyệt vẫn ở trong nhà này chưa rời đi. Hắn ta gặp ác mộng nhiều ngày như vậy, cũng là nhạc duyệt trừng phạt. Đột nhiên không gặp ác mộng là nhạc duyệt đã tha thứ hắn ta, hay là vì hạ đình mà hoàn toàn thất vọng với hắn ta rồi. Hắn ta đột nhiên sinh ra vô hạn dũng khí, muốn gặp nhạc duyệt một lần cho dù cô ấy không còn là người. Chữ vệ đứng sau lưng nhạc tâm, nhìn thấy hạ văn tuấn, anh nhíu nhíu mày, da đa dấm thích căn bậy mở ra tên này không phải là vị hôn phu ở nông thôn của nhạc tâm đấy chứ. Vóc dáng ừ, rất cao, mặt ừ cũng phong nhã, nhưng không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh toàn thắng. Anh kéo tay Nhạc Tâm lại, nũng nịu đong đưa. Hạ Văn Tuấn lại nhìn chằm chằm chữ vệ, đột nhiên nói, anh biết cô ta không phải người không. Hắn ta đã từng gặp chữ vệ, đó là lúc Nhạc Tâm đi vào thành phố thi. Chữ vệ đón Nhạc Tâm ở cổng trường thi. Hắn ta biết Nhạc Tâm là tiểu thiên nữ. Chữ vệ cảnh giác nhìn Hạ Văn Tuấn, tôi yêu cô ấy, không liên quan đến cô ấy có là người hay không. Nếu như anh để ý thì nhất định là anh không đủ yêu. Ý của chữ vệ là bất kể nhạc tâm là người hay là tiểu tiên nữ anh đều yêu. Nhưng vào tay Hạ Văn Tuấn lại không phải ý thứ đó, sắc mặt hắn ta trở nên trắng bạch. Chữ vệ thản nhiên đối với yêu vật giả danh nhạc duyệt còn nhạc duyệt thành quỷ, hắn ta lại không dám gặp. Nhạc tâm hững hờ liếc Hạ Văn Tuấn, cái nhìn kia làm tinh thần Hạ Văn Tuấn lạnh lẽo, sắc mặt hắn ta càng trắng bệch hơn, n oán giữa Hạ Văn Tuấn và nhạc duyệt cô có thể mặc kể, nhưng mưu toan phá hỏng tình cảm của cô với chữ vệ là tội ác tay trời, nên đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nhạc tâm đóng cửa lại, cất giọng nói một câu với bụi hoa hồng, có gặp hay không tự quyết định. Hạ Văn Tuấn đứng ngoài viện cũng nghe được tiếng cô, chữ vệ nhìn một vòng, không thấy được người em đang nói chuyện với ai. Nhạc tâm do dự một chút, không có nói dối, chỉ vào bụi hoa hồng nói, phía dưới này có con quỷ, anh muốn gặp quỷ không? Cô bổ sung một câu, đừng sợ, là của em nuôi. Bạn gái người khác nuôi mèo nuôi chó, bạn gái mình nuôi quỷ. Sở thích này rất độc đáo nha. Chữ vệ sùng bái nhìn nhạc tâm, nữ quỷ thì không gặp anh là người có bạn gái, phải tránh hiểm nghi. Nhạc tâm cưng chiều cười một tiếng, lần sau bắt con nam quỷ cho anh xem. Chữ vệ ừ một tiếng. Hai người nhìn nhau cười ẩn ý đưa tình, bác Hòa vẫn luôn nghe lén động tĩnh bên ngoài, ghê hết cả răng, xin cho cầu độc thân một con đường sống. Nhạc tâm quay lại lầu một nắm lấy cầu độc thân sống mà không được yêu ôm lấy chữ vệ dịch chuyển đến vườn đi nho. Hái, cô ra lệnh một tiếng, anh hái nho em nâng thùng đựng hàng, nhạc tâm và chữ vệ xong song hợp tác nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Bác Hòa ghen ghét một khi hắn đố kỵ tâm tình lại không tốt, tâm tình không tốt thì muốn ăn cái gì đó. Tục ngữ nói, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, trước mắt chỉ có nho, hắn ăn nho. Ừm, mùi vị không thể, hái được không nhiều bằng ăn. Nhạc tâm, con dấu trở về, nó trốn ở phía sau cành nho, truyền âm cho nhạc tâm. Chân dung phong lại có vụ làm ăn, cô còn nhận không? Mấy vụ làm ăn với chân dung phong, lần thứ nhất gặp ba chồng tương lai, không lấy tiền, lần thứ hai, vì chùi đít cho sư phụ thân yêu, không có tiền. Lần này thì sao? Còn dấu thành thật nói, đoán chừng cô lại muốn làm không công. Nhạc tâm chỉ giáo cho. Còn dấu, ba chồng tương lai của cô đặt đơn. Nhạc tâm, Trần Dung Phong bảo tôi nói cho cô tiền không là vấn đề. Mặc dù nghe ba chồng tương lai cô miêu tả thì cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng căn cứ nguyên tắc phát tài một mình không bằng phát tài cùng nhau, hắn muốn hợp tác với cô. Còn dấu nói tôi nhịn được tính tình buôn dưa lê, không nói cho Trần Dung Phong biết đó là ba chồng tương lai của cô. Hắn bảo tôi nhắn cô chỉ cần cô muốn đi tiền không là vấn đề. Ông chữ là người hào phóng, ra giá, giá cực cao, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trần Dung Phong vốn nói như thế. Chữ vệ kéo tay áo sơ mi, hái một chùm nho để vào trong thùng, thấy nhạc tâm nhìn về phía mình, anh cong môi mỉm cười. Khí chất giao hòa giữa thanh niên và thiếu niên, vừa mâu thuẫn vừa hút mắt, gợi cảm cực kỳ. Nhạc tâm mỉm cười đáp lại, nói cho con dấu, cậu nói với chân dung phong, làm người phải phúc hậu, lần trước ông chữ tài trợ huyền môn khôi phục tài chính, đến lúc ông ấy muốn cầu cạnh huyền môn, hắn sao có thể lấy tiền được. Làm người phải phúc hậu thật tình bọn họ tu tiên không thể thành tiên cũng là bởi vì không làm rõ quan hệ giữa tiền tài và cách làm người. Ngoài miệng ngôn từ chính nghĩa, đáy lòng lại đang nhỏ máu. Cô không muốn làm người, chỉ muốn tiền tài a ông trời lại ám chỉ cô cần cù chăm chỉ cố gắng ra sức có làm mới có ăn buôn bán mới là chính đạo sao chữ vệ sờ chiếc nhẫn trong tui, bác hòa ngồi xổm ở cách đó không xa ăn nho không chú ý bên này anh tới sau lưng nhạc tâm lúc nhạc tâm đưa tay lên hái chùm nho ở chỗ cao anh ngang nhiên xông qua lồng ngực dán lên lưng nhạc tâm dễ như chờ bàn tay hái chùm nho này xuống nhạc tâm quay đầu gương mặt dán lên môi anh gió nhẹ lướt qua cành lá lượn quanh bầu không khí vừa đúng quang cảnh xinh đẹp Đây là cơ hội tốt để cầu hôn. chương 39, lý do. Hơi thở của chữ vệ phất qua mặt nhạc tâm, làm cô hơi ngứa chút. Nhạc tâm thuận thế nhón chân lên, hôn một cái lên khóe miệng anh, vừa chạm vào đã rời đi ngay. Cô cười một tiếng tựa như con mèo trộm cá. Tìm chữ vệ đập thình thịch ngón tay trượt vào túi quần, đầu ngón tay chạm đến chiếc nhẫn lạnh bút. Mảnh rừng nho này không quá lớn, nhưng nho ra quả nhiều đến mức khác thường, từng chùm từng chùm từ cành nho rủ xuống, lít nha lít nhít. Trái nho màu đỏ tím trong suốt căng mỏng phẳng phất muốn tràn ra nước ngọt. Nhạc tâm, chữ vệ dùng một cái tay khác nâng cầm nhạc tâm lên, để thấp giọng vừa tư tính lại mê hoặc. Nhạc tâm cho là anh muốn hôn nên cô nhắm nghiền hai mắt. Chữ vệ, nhắm mắt lại anh cầu hôn thế nào đây? Không đúng, anh không nên nâng cầm cô lên, hẳn là dơ nhẫn lên trước mắt cô. Thao tác sai, nên sửa như thế nào? Chữ vệ nắm vuốt chiếc nhẫn, nhất thời lâm vào trầm tư. Hai vị đang tuyên dâm giữa ban ngày sau, bóng đèn bắc hòa nhô cái đầu chọc ra, chữ vệ cuốn quýt nhét nhẫn vào túi, nhạc tâm mở mắt ra, hai người cùng quay người, rất ăn ý nhìn về phía bắc hòa không thức thời, động tác thần thái y như nhau. Bác hòa bị ép ăn một ngụm thức ăn cho chó, hắn không sợ hãi, chỉ chỉ chữ vệ, dùng giọng điệu của trưởng bối anh, đi theo tôi sang bên này hái nho Hắn nói với nhạc tâm, nam nữ chưa lập gia đình vẫn nên tránh tị hiểm, đừng chừng tôi, tôi đại diện cho đạo nhất tiên quân giám sát hai người. Đứa nhỏ này có chút ngứa ra, nhạc tâm xem như hiểu rõ vì sao các cặp nam nữ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt thích ở chỗ riêng tư, không muốn có bóng đèn quá vướng bận Có bác Hòa ở đây, bọn không thể tiếp tục hôn nữa, cô đành mặc bác Hòa gọi chữ vệ đi. Cô đã nhìn ra bắc Hòa có lời muốn nói với chữ vệ. Được rồi, yêu thương bé, con tư duy còn kém là trách nhiệm của người làm cha Bác Hòa mang chữ vệ vòng qua một ngã rẽ rồi nhìn lại phía sau Thấy nhạc tâm không để ý bên này mà đang hết sức tập trung hái nho Hắn vội vàng kéo chữ vệ ngồi sổm xuống dưới giàn nho Thấp giọng hỏi, vừa rồi anh định cầu hôn Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn, chữ vệ gật đầu Cho nên, hắn cố ý cắt ngang Chẳng lẽ hắn không muốn thấy nhạc tâm gà cho anh Chữ vệ căng thẳng Chớ khẩn trương, nệ tình mời xe đồ ăn vặt kia, tôi sẽ không ngáng chân hai người. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, tôi vẫn còn hiểu được đạo lý này, nhưng lời mà bác Hòa vừa chăm chú vừa nghiêm túc, anh tính cầm nhẫn trực tiếp cầu hôn. Không có âm nhạc, không có hoa tươi, một chút cảm giác nghi thức cũng không có. Thiếu niên, tôi bảo anh cái này, cầu hôn cần có cảm giác nghi thức mới được. Anh nhớ lại tình tiết trong phim Thần Tượng đi, có phải đều xếp hình trái tim kéo đàn violon gì đó hoặc là tự gảy đàn guitar. À, anh biết gảy đàn guitar không? Chữ vệ, không biết nhưng tôi đánh đàn piano cũng tạm được. Lần đầu tiên anh cầu hôn, bao hết phòng ăn, kéo đàn violong cũng không thành công. Chẳng lẽ nguyên nhân thất bại là bởi vì anh không đích thân kéo đàn violong? Bác Hòa bày mưu tính kế piano, quá lớn, không dễ mang theo còn cần một nơi đặc biệt. Đương nhiên, cầu hôn cũng phải xem thời gian, hôm nay lịch thiên nông là số lẻ, không tốt cầu hôn chắc chắn sẽ không thành công. Cầu hôn giống như đánh trận, phải thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, anh hiểu không? Chữ vệ không hiểu lắm, thậm chí cảm thấy hắn đang nói bậy. Nhưng bác hòa là người nhà mẹ đẻ của nhà tâm, anh có thể đắc tội sao? Tất nhiên không thể, cho nên chữ vệ gật đầu xác nhận tỏ vẻ đã hiểu. Bác hòa dương dương tự đắc, phân tích cầu hôn như thế nào, các phương diện cầu hôn ra sao rất ra dáng, có kinh nghiệm. Chữ vệ thừa cơ nịnh hót trong anh có vẻ cầu hôn rất nhiều lần rồi. Bác hòa chúng tim. Tìm hiểu về độc thân từ trong bụng mẹ thử xem. Đã nhắc đến cái này, bác Hòa thuận thế hỏi anh tôi không có đối tượng muốn tìm một em gái trẻ đẹp có tiền, anh giới thiệu cho tôi một người nhé. Chữ vệ nhìn cái đầu chọc của hắn, hơi có chút chần chờ. Bác Hòa hiểu sai ý cho là không có nhiều cô gái trẻ đẹp có tiền, hắn nhịn đau nói, nếu như không thể xinh đẹp tối thiểu phải có tiền. Nhạc tâm đang đi tới vừa hay nghe được câu cuối cùng này, cô đỡ chán, bác Hòa, giữ chút thể diện cho thần tiên đi. Cô kéo chữ vệ qua cần mực thì đen, chớ có làm hư bạn trai đơn thuần ngốc nghếch đáng yêu của cô. Nhạc tâm không biết bởi vì bác hòa chen vào cô bỏ lỡ một màn cầu hôn. Đúng vậy, sau khi bị bác hòa tẩy não, chữ vệ cảm thấy mình cầu hôn quá mức qua loa anh cần bàn bạc kỹ hơn, phải có đầy đủ cảm giác nghi thức mới được. Anh vỗ vỗ cái nhẫn trong túi, từ bỏ suy nghĩ cầu hôn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chuyện lãng mạn nhất trên đời chính là hai ta cùng nhau đi đưa nho. Nhạc tâm mang chữ vệ cùng đi đưa nho, tổng giám đốc bá đạo chữ vệ vô cùng vui vẻ góp một viên gạch cho sự nghiệp buôn bán của bạn gái, làm người đàn ông đứng phía sau bạn gái, đây là điều nên làm. Đưa xong, nhạc tâm mời chữ vệ ăn cơm, một quán nướng giấu ở trong ngõ nhỏ, hương vị tốt dùng nguyên liệu tươi mới, giá tiền không đắt. Cô nàng trạch nữ mũ mĩm đề cử cho cô, nhạc tâm vui vẻ ăn uống, cô quyết định lần sau đưa thêm mấy cân nhô khô cô ấy. Tiểm khá đông, nhạc tâm và chữ vệ ngoại hình xuất sắc, hai người đứng chung một chỗ trai tài gái sắc, rất gây sự chú ý, người đi qua đi lại cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Chữ vệ không phải quá thích người khác nhìn bạn gái của mình, anh nghiêng người che khuất nhạc tâm. Bạn gái là của anh, người khác nhìn nhiều, anh lại phải chịu thiệt một ít. Nhạc tâm biết nhưng không nói toạc, chữ vệ ngẫu nhiên có ham muốn chiếm hữu kỳ thật càng khiến cô cảm nhận được tầm quan trọng của mình trong lòng chữ vệ. Được người khác toàn tâm toàn ý bảo vệ như thế này cô vừa thích vừa hưởng thụ. Tựa như ở trong lòng chữ vệ điều quan trọng nhất thế gian chính là cô. Ăn xong đồ nướng, lúc tay nắm tay tàn bộ nhạc tâm hỏi chữ vệ chuyện ba anh cô không muốn lộ chuyện suýt chút nữa lấy tiền của ba chồng tương lai, hỏi ba anh gần đây thế nào. Chữ vệ hoàn toàn không biết gì cả ý muốn gặp ba anh. Chuyện này không tốt lắm, nhạc tâm. Không không không, em đừng hiểu lầm, đột nhiên gặp ba mẹ anh còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt chữ, vệ thư cảm thấy đã nói nhầm vội vã giải thích. Nhạc tâm bị anh chọc cười, gặp ba mẹ anh, người nên làm chuẩn bị tâm lý hình như là em. Cầu hôn thành công trước rồi mới ra mắt ba mẹ. Đây là chân lý mà chữ vệ tin từ từ tới nay, nhưng anh còn chưa cầu hôn, bạn gái đã muốn ra mắt ba mẹ anh không khỏi kinh ngạc. Được rồi, vì nhạc tâm, vậy ra mắt ba mẹ trước rồi cầu hôn. Chữ vệ hà quyết tâm, được rồi, anh sẽ sắp xếp một chút, em xem ngày nào thì đẹp. Đẹp cái gì, gặp ba mẹ, nhạc tâm, cô vội nói, ý em không phải như thế, không ra mắt ba mẹ. Không phải sao chữ vệ thất vọng, nhạc tâm lung lay tay anh em chỉ tùy tiện hỏi một chút. Ừ, biệt thự gần ngay trước mắt chữ vệ dừng bước lại, ba mẹ anh không ở nhà, đi thăm ông bà ngoại anh rồi. Vì chuyện ba mẹ bỏ trốn, anh chưa từng gặp ông ngoại bà ngoại, chữ vệ cũng không nhắc đến, không cần thiết, không liên quan đến chuyện tình cảm của anh với nhạc tâm. Chữ vệ cường điệu, ba mẹ anh đêm nay không ở nhà. Trong biệt thự không có ai, anh muốn nhạc tâm ở lại. Nhạc tâm khẽ hôn anh, bác Hòa đang chờ em về. Chữ vệ lưu luyến không rời, rất không muốn tách nhau ra, hận không thể thua nhỏ nhạc tâm, giờ giờ phút phút cất vào trong túi. Nhưng anh biết không thể. Lúc nào anh mới có thể lấy Nhạc Tâm về nhà? Chữ vệ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, luật hôn nhân của nhân gian có thể bảo vệ hôn nhân của người với tiên không? Anh lo lắng, sau khi tạm biệt Nhạc Tâm lập tức lên mạng tra tìm tư liệu về phương diện này, kết quả trên mạng đều nói tình yêu của người với tiên không có kết quả tốt. Chữ vệ rất muốn đập máy tính. Khi Nhạc Tâm trở lại sân nhà Nhạc Duyệt, Nhạc Duyệt ngồi ở trên đầu tường nhìn mặt trăng, Hạ Văn Tuấn không biết tung tích. Nhạc tâm không để ý cô ấy, về phần hạ văn tuấn như thế nào cô càng không quan tâm. Bác hòa lại gần, hít hà khắp người cô cái mũi chó cực kỳ thính người thấy mùi đồ nướng, hắn buồn bã nói, nhạc tâm cô trọng sắc khinh thì thôi đi ăn cơm thế mà không gọi tôi quá đáng. Anh ăn lắm như thế, tôi không đủ tiền, không thể để bạn trai cô trả tiền, tôi cảm thấy anh ấy rất vui lòng mời tôi ăn cơm. Nhạc tâm há mồm muốn nói, bác hòa đưa tay ngăn cản, tôi đã biết phái nữ thời đại mới phải độc lập tự chủ, đừng đọc thơ, tôi mù chữ nghe không hiểu. Vừa nghe được tin tức Long Tú muốn đính hôn, bác hòa nghĩ nghĩ, nói chính xác là Long Vương muốn đính hôn cho Long Tú. Long Tú không chịu cô ấy nói mình còn nhỏ, vẫn là một bé con. Nhạc tâm, vì sao? Long Vương luôn luôn cưng chiều Long Tú, sao lại đột nhiên không quan tâm tâm tư của Long Tú mà đính hôn cho cô ấy? Bác Hòa sờ lên cái đầu chọc của mình, việc này trách tôi. Nhạc tâm không thể tin, thỏ không ăn cỏ gần hang, anh xuống tay với Long Tú rồi. Chớ có nói hưu nói vượn. Bác Hòa nổi giận, hắn chỉ chỉ cái đầu chọc của mình, lúc trước tôi nóng đầu đi cạo đầu chọc Long Tú học theo, hai chúng tôi dùng hai cái đầu chọc thề với mặt trăng, một ngày nào đó phải đánh bại huyền nhất chân nhân, báo thù cho cô, xả hết uất ước trong lòng. Long Tú là một cô gái lại cạo đầu chọc Long Vương cho là cô ấy tuổi còn trẻ đã khám phá hết Hồng Trần, muốn xuất ra làm ni cô, mặc cho Long Tú giải thích thế nào cũng không tin. Đoạn Hồng Trần mới có thể xuất ra, vì không cho Long Tú xuất ra ông ấy quyết định đính hôn cho Long Tú, dùng hôn ước ràng buộc cô ấy. Cho nên Long Tú muốn đính hôn, nhưng mà cô biết đấy, với tính cách của Long Tú cô ấy nhất định sẽ không chịu. Nhạc tâm có dự cảm không tốt cho nên, cho nên Long Tú lập tức sẽ tìm chúng ta nương tựa. Bắc Hòa bổ sung một câu, nghe nói vị hôn phu Long Vương tìm cho cô ấy rất dính người, đoán chừng cũng sẽ theo tới. Nhạc Tâm, thiếu niên à, thần tiên tự ý hạ phàm thật sự phải chịu trừng phạt. Lúc Bác Hòa hạ phàm, Nhạc Tâm gửi thư phép xin lên tiên giới, nói là Bác Hỏa đến thăm người thân, thăm cô. Có đủ lý do, quang minh chính đại. Long Tú lại đến, ôi, vị hôn phu chưa cưới của Long Tú cũng có thể tới. Thế cô nên bị lý do gì đây? Nhân gian tịch mịch cho nên, ba thần tiên hạ phàm đến chơi mặt trược với cô sao Nhạc tâm, nàng chỉ muốn yên lặng yêu đương, bình bình đạm đạm làm thầm thổ địa mà thôi Không buồn không lo bác hòa đang thở dài, ba chúng ta cùng lớn lên Cô với Long Tú đều có kết cục chỉ có một mình tôi cô đơn Nhạc tâm, cô hỏi bạn trai cô xem đã tìm được cô gái nào phù hợp để giới thiệu cho tôi chưa Anh đừng hại con gái nhà lành vô tội Nhạc tâm sầu dụng tóc vội mở một hộp đồ ăn vặt ăn xả stress Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dung Phong đến nhà, vừa gặp đã nịnh nọt Nhạc Tâm, Nhạc Tâm Đại Nhân quả nhiên có đức độ khác với kẻ tục tần như chúng tôi. Tôi đã gửi lời đến ông chữ tuyên bố lần này không lấy tiền vì báo đáp lần trước ông ấy gánh chịu nhiều tổn thất cho huyền môn chúng tôi. Nhạc Tâm Đại Nhân, bây giờ chúng ta đi luôn sao? Từ trong lời của chữ vệ, Nhạc Tâm đã biết chữ bốc phàm đang ở nhà ông ngoại bà ngoại chữ vệ. Ừm, ba mẹ chồng tương lai, ông ngoại bà ngoại tương lai cô gặp một lần vừa đủ. Nhạc tâm đại nhân, đừng gọi đại nhân, nghe khó chịu, Trần Dung Phong châm trước, gọi là cái gì, còn giấu cười hì hì đề nghị, gọi ba, Trần Dung Phong, chúng ta còn là bạn bè sao, gọi tên tôi là được, nhạc tâm vô tình nói, Trần Dung Phong không dám gọi, hắn đổi đề tài, đúng rồi, ông chữ hỏi thăm ngài. Nhạc tâm khẩn trương, ông ấy hỏi gì, lúc này, bác hòa nhô cái đầu chọc từ một đống đồ ăn vặt ra, hình như tôi nghe thấy ba chữ của tôi bị bắc hòa xuất hiện làm giật này mình trước đó chân dung phong không hề cảm giác được sự tồn tại của bắc hòa đó là một cao nhân chân dung phong có phán đoán chẳng lẽ hắn cũng là thần tiên giống nhạc tâm đại phi nhạc tâm đại nhân nói không gọi đại nhân giống ba nhạc tâm sao đây là Trần dung phong hỏi nhạc tâm cái đầu chọc sáng chói của bắc hòa hình như cũng không bình thường tâm tư nhạc tâm đang đặt ở chuyện chữ bốc phàm tìm chân dung phong nghe nghe ngóng cô cô nhắn tin hỏi chữ vệ ở trước mặt ba anh anh từng nhắc tới em sao Chữ vệ đáp, ông ấy biết em là Nhạc Tâm, cho nên, ba chồng tương lai của cô biết cô, vậy lúc sau gặp mặt, không phải người mướn gặp người bắt quỷ, mà là ba chồng tương lai gặp con dâu tương lai. Áp lực thật lớn, chương 40, gặp mặt, Nhạc Tâm đang lâm vào cảm giác nôn nóng khẩn trương khi sắp gặp mặt ba chồng tương lai, cô không trả lời chân dung phong. Bác Hòa đành phải tự giới thiệu tôi là Hòa Thượng giả tới từ phương xa, dừng ở đây hóa duyên. Gặp nhau tức là hữu Duyên, xin chào. Trần Dung Phong, hòa thượng giả đi hóa duyên, trông tôi rất ngu ngốc sao? Bác hòa hỏi nhạc tâm, hắn là ai? Chẳng lẽ lại cô không chỉ tìm một bạn trai sau lưng tôi còn tìm lốp xe dự phòng? Chật chật nhạc tâm, cô quá đáng, sao có thể đội nón xanh cho ba chữ của tôi được? Anh hiểu lầm, tôi không phải lốp xe dự phòng. Tôi Trần Dung Phong vội vàng giải thích nhạc tâm đại nhân là nữ thần cao khiết trong lòng hắn, sao có thể nói hắn là lốp xe dự phòng của cô ấy được? Hắn nào có xứng? Không phải lúc xe dự phòng, chẳng lẽ cậu là kẻ thứ ba? Thói đời ngày nay à, làm kẻ thứ ba cũng quang minh chính đại đến như thế. Dừng lại, chờ con nói hưu nói vượn. Xin chưa cho loài người chút ảo tưởng với thần tiên. Nhạc tâm mắc phải bệnh của hầu hết các cô gái khi phải gặp ba mẹ của bạn chuyện ập đến đầu cô rút lui. Anh nói ông chữ hỏi han chuyện của tôi là thế nào? Trần Dung Phong liếc qua Bắc Hòa, mới trả lời tôi nói với ông chữ, sẽ mang cao nhân lần trước xử lý hồ ly tinh nhập vào thân bà chữ cùng đi, bảo đảm tuyệt không có sai sót gì. Nhạc Tâm đại nhạc tâm, tôi nghĩ là có tiền mọi người cùng nhau kiếm, nhưng ngài có đức độ, không bị tiền tài mê hoặc mà giải quyết vấn đề giúp ông chữ, là tôi quá tục khí. Chữ Tiên Sinh cố ý hỏi thăm một câu, cao nhân có phải tên là Nhạc Tâm không, tôi nói đúng? chữ bốc phàm biết cô muốn đi mà ông lại biết cô là bạn gái chữ vệ nếu như cô đột nhiên thay đổi ý định không đi nữa vậy chữ bốc phàm sẽ nghĩ cô như thế nào không thể không đi bác hòa có năng lực liên tưởng phong phú khác thường bắt được trọng điểm chó ngáp phải ruồi ông chữ họ chữ ở thế gian không nhiều nhạc tâm trông cô hơi khác thường vậy nói rõ ông chữ kia đối với cô mà nói là người đặc biệt ừm ông chữ có phải có quan hệ gì với chữ vệ không a không phải là ba của ba chữ đấy chứ Cô phải đi gặp ba chồng tương lai rồi, tiến triển cũng nhanh quá rồi. Nhạc tâm, Trần Dung Phong, hắn nhìn về phía bạn tốt của mình con dấu, con dấu thở dài, chân tướng quả nhiên không thể bị che giấu Trần Dung Phong lặng lẽ hỏi con dấu, vì sao không nói cho tôi? Con dấu, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, người có đôi khi không biết gì lại an toàn hơn. Trần Dung Phong, tôi hiểu tôi hiểu, cho nên hắn vừa mới tạm thời mắc bệnh tai điếc không nghe được gì tựa như hắn còn từng mắc bệnh tạm thời mất trí nhớ, đoạn ký ức bị hồ tức biến thành mỹ nữ áo đỏ cay cả mắt chân dung phong đã tự động rửa sạch dấu đi. Nếu không, giờ phút này, hắn có thể thản nhiên đứng ở trước mặt Nhạc Tâm sao? Người lăn lộn trong giang hồ, sao có thể không có được chút kỹ năng độc nhất vô nhị? Tạm thời tai điếc, tạm thời mất trí nhớ đều là chuyện nhỏ, hắn còn có thể biểu diễn tạm thời chết tại chỗ cơ. Khi biết sáng ngày hôm ấy chân Dung Phong muốn đến cùng cao nhân nhà tâm, chữ bốc phàm cạo râu hội đầu, ly tì mì trải kiều tóc, mặc âu phục cả người trông vừa chính thức long trọng vừa không mất vẻ đẹp trai, toàn thân tản ra sức hốt của đại thuốc thành thục. Mẹ chữ nửa ngồi ở trên giường hỏi ông, thời tiết như này mặc tây phục không nóng. Chữ bốc phàm, ông cảm nhận một lúc bỏ đi áo khoác âu phục có chút. Ông đi qua cúi đầu hôn mẹ chữ, đánh thức em. Không có. Bà đứng dậy chuẩn bị rời giường, cháu ruột nghi ngờ bị quỷ nhập vào người, bà ngủ cũng không an ổn. Biết đại sư chân Dung Phong mời sáng hôm nay sẽ tới, bà cũng muốn dậy sớm một chút. Chữ bốc phàm trước đó không nói với mẹ chữ suy đoán cao nhân nhạc tâm chính là bạn gái của con con ngốc chữ vệ nhà mình, lần đầu tiên cao nhân nhạc tâm không thu tiền của ông, khiến ông cảm thấy suy đoán của ông có thể là thật lần thứ hai cao nhân nhạc tâm lại không lấy tiền ông, vậy thì không cần đoán, đây tuyệt đối là con dâu tương lai của ông. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ làm việc không lấy tiền. Nếu có, đó nhất định là bạn đang nằm mơ. Chữ bốc phàm nói việc này cho mẹ chữ, hôm nay bọn họ gặp con dâu tương lai. Tay mẹ chữ chọn quần áo hoạt động mấy lần, xẹt qua váy ở nhà thoải mái, lấy ra một cái váy tơ trang trọng lại nhã nhận tiện tay lấy ra một bộ trang sức chân châu tôn khí chất nhất. Bà cầm áo khoác âu phục chữ bốc phàm vừa cười lên, mặc vào, gặp con dâu không thể thất lễ, nóng thì chịu đựng. Chữ bốc phàm nhịn không được làm sao bây giờ. Mẹ chữ nghĩ nghĩ em gọi 120 cho anh. Chữ bốc phàm, triệu thương lại đang ăn. Người họ triệu tề thụ trong phòng khách ông lão triệu ba của mẹ chữ ngồi ngay ngắn trên ghế salon, nhìn đứa cháu trai mình cưng từ nhỏ ăn đến quên cha quên mẹ tâm tình phức tạp. Đến khi ông nhìn thấy chữ bốc phàm và mẹ chữ ăn mặc long trọng ung dung khác thường cùng nhau đi đến trong phòng khách tâm tình ông lão càng thêm phức tạp. Hai anh em Triệu Trung Hòa, Triệu Nhân Hòa đều biết hôm nay tên em rể anh rể mang em gái chị gái của bọn họ bỏ trốn nhiều năm sẽ mời đại sư đến chữa bệnh cho Triệu Thương. Bọn họ không tin cái này, luôn luôn khịt mũi coi thường, nhưng ông lão Triệu lại nói cứ nhìn thử xem, bọn họ không dám chống lại cha, nên cũng đành để cái gọi là đại sư đến xem, lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một chút. Phi phi phi, Triệu Thương đang yên lành, còn chưa có chết đâu. Trên bàn cơm Triệu Thương gõ gõ đĩa. Triệu Trung Hòa biết ý là ăn hết cơm, muốn thêm. Nếu ở bình thường, ông ta đã để người chói Triệu Thương lại, ném trong phòng. Nhưng hôm nay không giống thế, đại sư muốn tới. Triệu Trung Hòa ra hiệu bảo mẫu trong nhà bưng chút đồ ăn tới. Buổi sáng phải ăn thanh đạm, Triệu Thương bị bệnh càng phải ăn thanh đạm. Bảo mẫu bưng cháo lên, đặt ở trước mặt Triệu Thương. Triệu Thương liếm liếm môi, giống như mấy chén cháo ăn trước đó ăn cũng như không, bây giờ cậu ta rất đói, cần ăn cơm. Cầm lấy thìa vùi đầu ăn, lúc này quản gia dẫn ba người nhạc tâm, bác hòa chân dung phong đi đến. Ánh mắt chữ bốc phàm và mẹ chữ lập tức rơi vào người nhạc tâm, con dâu tương lai. Nhưng sợ nhạc tâm xấu hổ, hoặc là phát hiện ra cái gì, hai người bọn họ rất kiềm chế, họ mau chóng rời mắt đi, chỉ cách một lúc lại im lặng nhìn lén một chút. Nhạc tâm ngũ giác cực kỳ nhạy bén người bệnh tạm thời điếc tai và tạm thời mất trí nhớ chân Dung Phong nhiệt tình hỏi Han chữ Bốc Phàm, ba chồng tương lai của nữ thần Nhạc Tâm cần phải giữ quan hệ tốt, đánh dấu trọng điểm. chữa Bốc Phàm giới thiệu chân Dung Phong với ông lão Triệu và hai anh em Triệu Trung Hòa, Triệu Nhân Hòa, hai bên mặt ngoài hữu lễ khách khí, bầu không khí coi như hòa hợp. Ông lão Triệu chỉ chỉ Triệu Thương đang ngồi bên bàn ăn, nói với chân Dung Phong: "Phiền đại sư." Ba vợ của ba chồng tương lai của nữ thần Nhạc Tâm, chân Dung Phong vội nói: "Không dám nhận nên làm." Mẹ chữ thận trọng chào hỏi nhạc tâm ngồi trên ghế salon bên cạnh cô, cô gái trước mặt làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, văn nhã lại lạnh nhạt ánh mắt sạch sẽ còn có thể chế ngự hồ ly tinh bám vào người bà ôi chao thật sự là càng nhìn càng hài lòng. Con trai ngốc của bà có thể tìm được bạn gái yêu tú như vậy, quả nhiên là đúng như câu nói người ngốc có phúc của ngốc. Bà phải biểu hiện cho tốt, không thể cản trở con trai ngốc của mình được. Triệu Thương vốn đang ăn uống vui vẻ đến muốn bay lên đến lúc đoàn của Nhạc Tâm đi tới trong nháy mắt cái thìa gầm trong tay ngừng vẫy ngay lập tức, ánh mắt của cậu ta dần dần trở nên đục ngầu, dần dần mờ mịt, sau đó phục hồi thần trí. Lúc ông Triệu vừa chỉ tay vào người cậu ta, cái thìa trong tay Triệu Thương đã rơi xuống mặt bàn. Tiếng thìa va chạm mặt bàn lanh lảnh. Cậu ta liếc mắt thấy được đám người Nhạc Tâm đang ngồi đối diện mình, Triệu Thương giật mình nhìn người lớn trong nhà tụ tập đầy đủ, rõ ràng là dáng vẻ có chuyện lớn sắp xảy ra. Không khỏi tỉnh ngộ ông nội bác cả ba, mọi người thật sự muốn cho con xem mắt sao. Trước đó, lúc cậu ta học cấp ba ham chơi không chịu học, bọn họ dọa cậu ta, nếu như không thi đậu đại học tốt sẽ để cậu ta bán mình cho thông ra. Bây giờ, cậu ta mới nợ một môn đã không chạy thoát vận mệnh bán mình sao? Chịu thương khóc hu hu, con còn nhỏ, vẫn còn con nít mà. Những người khác trong phòng khách. Chữ bốc phàm giận dữ, nếu không phải nề mặt ba vợ với anh vợ ông chắc sẽ đạp cái tên nhóc con này ngã lăn mất thông ra. Phi, đây là bạn gái của con trai, là con dâu tương lai của ông đây. Nhạc tâm yên lặng tính toán, đồng tình nhìn triệu thương, bé con tôi là chị dâu tương lai của cậu, cậu còn nói lung tung sẽ bị anh họ cậu đánh thật đó. Ông triệu khá là tỉnh táo, ông gọi bào mẫu bưng bát cháo trước mặt triệu thương xuống phòng bếp, sau đó quan sát phản ứng của triệu thương. Không tranh đoạt, không khóc nháo. Hình như ổn rồi, triệu thương sờ cái bụng tròn vo, nghi ngờ nói, sao con lại ăn nhiều như vậy? Không phải, sao con lại ngồi ở đây? Cậu ta nhìn phòng khách lại nhìn người trong phòng khách không phải đang nằm mơ đấy chứ? Nhưng nếu là nằm mơ, tại sao mặt đối tượng hẹn hò cũng rõ ràng như thế? Lại còn rất đẹp mắt ha ha, nó bị làm sao vậy? Ông triệu nhìn chân dung phong, chân dung phong nhìn nhạc tâm. Hiện giờ trong người triệu thương đã sạch sẽ, không hề còn mấy thứ bẩn thỉu. Nếu có thì là một bụng cháo cậu ta vừa ăn Căng đến khó chịu Nếu đang ở trong mơ chịu thương cũng lười động đẩy Cậu ta ha ha cười Quay đầu nôn ngay dưới chân Nôn xuống sàn phòng khách trơn bóng sạch sẽ Ông lão chịu suýt thì thở không nổi Danh con thể diện họ chịu cũng bị cậu ta nôn hết ra rồi Ở tiên giới Một chỗ nào đó trong cung điện Tiên thái từ phó dư ngồi ngay ngắn Ở đối diện thiên đế Trong mặt hai cha con khá giống nhau Chỉ khác ở khí chất Tâm tư mặc dù nội liễm trầm ổn cũng không sánh bằng người từng trải. Ở trước mặt tiên đế tiên thái tử còn rất non nớt. Tiên đế ung dung mở miệng con lỗ mãng rồi. Ông nói đến chuyện phó dư rằng có với huyền nhất chân nhân. Phó dư không nói, tiên đế hỏi hắn vì sao không đồng ý đính hôn với Lam Sầm. Ta thấy đứa nhỏ kia một lòng say mê con ta cho rằng đây là một hôn phối tốt. Phó dư ngẩn đầu, đôi mắt sâu thẳm tam tối, cha đã từng hỏi con thích ai chưa? Chuyện này không quan trọng, chuyện này rất quan trọng, tình cảm căng cứng trong lòng phó dư nhiều năm qua cuối cùng buông lỏng hơn một chút, suy nghĩ bị che giấu cũng lộ ra một chút, bản thân sinh ra đã phải cố gắng, phấn đấu vì vinh quang của tộc thiên đế. Còn đè nén tâm tình của mình, thay đổi tính cách của mình, để làm mình sống như một thanh kiếm sắc bén ẩn giấu mũi nhọn, không có tự do, không có tình cảm, chỉ đợi đến một ngày nào đó, chuôi kiếm này sẽ lộ ra mũi nhọn, sẽ giành được quyền lực tối cao cho tộc thiên đế. Phụ quân, thân là tiên thái tử, đây là trách nhiệm con phải gánh vác, con không thể từ chối, thế nhưng, phụ quân, chuyện hôn nhân có thể để con làm chủ hay không? thiên đế không hiểu, lúc trước vì lôi kéo đạo nhất tiên quân ta để con đính hôn với nhạc tâm, con cũng không cự tuyệt ta cho là con không thèm để ý. Ông giật mình, chẳng lẽ con thích nhạc tâm? Vâng, rốt cục có thể nói ra tình cảm giấu kín trong đáy lòng, lòng phó dư lại đắng chát vô cùng, nhưng không có ai biết. Bao gồm nhạc tâm, hắn cũng không có tư cách để nhạc tâm biết. Giống như đạo nhất tiên quân nói, động cơ không trong sáng thì tình cảm không đáng tiền. Hắn thích nhạc tâm, nhưng khi đó đính hôn với cô ấy cũng là vì sau lưng cô ấy có đạo nhất tiên quân. Phó Dư đứng dậy cùng kính quỷ sát xuống trước mặt thiên đế, nhi thần thỉnh cầu đi xuống nhân gian. Tiên thái tử Phó Dư muốn bỏ đi trói buộc của thiên thái tử, dũng cảm vì bản thân mà tranh thủ một lần. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết.